chương 482, vương tiểu cùng vương đấu chương 482, vương tiểu cùng vương đấu làm an miên đem việc này nói cho Bách Hiểu Sinh nghe, Bách Hiểu Sinh sắc mặt âm trầm, liền đứng dậy đi ra ngoài. "Huynh đệ, ngươi làm gì đi?" Bách Hiểu Sinh nhìn hướng Kim Viêm cười khổ nói, "Chết nhiều người như vậy, ta như ở chỗ này, chỉ sợ sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức." "Lời gì? Kim thiếu gia là người sợ phiền phải sao?" Kim Viêm vô ngực, thôi có chút tức giận. Nói xong, Kim Viêm nhìn hướng An Miên. "An Miên." Suy nghĩ một chút An Miên bình tĩnh nói, "Bọn họ như đến, giết chính là." Bách Hiểu Sinh lắc đầu, kim đại ca, tẩu tử." ta cũng không thể trốn cả một đời. bách hiểu sinh rời đi kim lăng sân trang, cùng lúc đó sở lân cũng từ một chỗ nơi hẻo lánh bên trong bỏ ra ngoài. hắn lắc lắc đầu, trên thân yêu vật hình như rời đi. chỉ là, tiểu tiêu cung cũng không có. hắn lảo đảo đi tại phế tích bên trên, thân xác một hồi khóc một hồi cười, đi chưa được mấy bước liền ngã xuống đất. đang muốn bỏ dậy lúc, một thanh kiếm nhắm ngay hắn. bách hiểu sinh nhìn xuống hắn, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? sở lân sững sờ, cười nhạo nói, ngươi còn chưa có chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại ngươi cái kia tân hôn phu nhân trong tay đâu, dù sao. Ngươi cái kia phu nhân là quái vật không phải sao? Trong đầu hiện lên cái kia đen nhánh cự thú giám dớp, Bách Hiểu Sinh im lặng im lặng. Dư Sơ cùng hắn nói qua ma tộc, lại không có nói còn có thể biến thân. Lắc lắc đầu xua tan trong lòng cảm xúc, Bách Hiểu Sinh lại lần nữa vấn đạo, vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha ha ha. Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Sở Lân điên cuồng cười to, giọng căm hận nói, "Ủy Tiêu cung là cường đại, nhưng những người kia gọi ngươi sư mình, tới chơi người tìm chính là giả thanh sơn, ta đây." Sở Lân ngồi dậy, điểm một cái chính mình ngực, cười khẩy nói, "Tất cả mọi người quên." Ta mới là kiểu Tiêu cung cung chủ, Cửu Tiêu cung là ta, là ta Sở Lân. Các ngươi sư đồ tu hú chiếm tổ chim khách, hiện tại còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản chính là nữ tử kia, là các ngươi ngồi phi thuyền dáng lâm này đó, đều là bởi vì các ngươi. Đáng tiếc tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhân kia là quái vật, nàng đem kiểu Tiêu cung hủy, tất cả căn nguyên đều trên người các ngươi. Bách Hiểu Sinh kiếm trong tay trấn tê ở, trong mắt tràn đầy sát ý, cũng là bởi vì buồn cười như thế lý do sao? Buồn cười sao? sợ Lân lắc đầu, ta cảm thấy không một người Phốc phốc lưỡi kiếm xuyên ngực mà qua ba ba ba sau lưng chuyển đến tiếng vỗ tay giết không sai bắt hiểu sinh quay đầu bầu trời tới một đám người đều là mặc màu trắng đạo phục. cùng cái kia tư ngọc giống nhau như đúc y phục đầu linh tiêm người trẻ tuổi cười nói đem lưu minh tinh vi giao ra Bách hiểu sinh không nói kiếm trong tay huy động kiếm quang bắn ra lại không nghĩ bị đối phương một tay nắm sau đó đột nhiên vung tay hướng hắn đánh tới Bách hiểu sinh bị công kích của mình hất tung ở mặt đất sau đó người kia một chân đạp lên bắt hiểu sinh ngực cười khẩy nói ngươi quá yếu ta giết ngươi mất quá một cái tay mà thôi Bách Hiểu Sinh thằng hắng một cái bỗng nhiên vấn đạo, chúng ta căn bản không có người nói cái gì đồ vật, các ngươi là cố ý, chỉ là ta không hiểu vì cái gì. Không hiểu. Người kia cười âm thanh, sau đó ngồi sồn xuống đưa tay vô vô Bách Hiểu Sinh mặt, cười lạnh nói, Lang yên các cùng Huyền Phong Minh, Tiệu Tiêu cung đoạt bọn họ nhận chưa đủ, hiện tại có phải là tại ngươi hoặc là dư sơ trong tay. Bách Hiểu Sinh sử suốt, là Giang Phong cùng dư hỏa cho bọn họ những cái kia, chỉ là số lượng quá nhiều, bọn họ không có nhìn kỹ, chỉ lấy linh thạch dùng làm tu luyện. Nghĩ tới, Bách Hiểu Sinh lạnh lùng vấn đạo, tất nhiên là dạng này các ngươi vì cái gì không sớm đến hỏi mà lại tại ta đại hôn thời điểm ha ha ha ha ha liên cửu tiêu cung loại rác rưởi này tông môn ta đồng lai làm việc còn cần cân nhắc các ngươi ý nghĩ sao bản công tử không muốn nhìn người vui vẻ không được sao còn có cái kia dư sơ nếu không ở trên thân thể ngươi chúng ta tự sẽ đi tìm nàng bách hiểu sinh cắn răng toàn thân khí tức phu trào nghĩ tự bạo cũng phải hỏi bản công tử có đáp ứng hay không người trẻ tuổi hơi nũa chân bách hiểu sinh phun ra một gụm máu tươi toàn thân khí tức ngưng đọng ở trên thân nhận chứa đủ cũng rơi vào trong tay đối phương Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh dưới thân bỗng nhiên có quang mang xuất hiện, một nháy mắt liền đem hắn hút vào. Ân, người trẻ tuổi như mày, tiểu Tiêu cung còn có người. Suy nghĩ một chút, hắn lao đi chức nhận cầm chế xem xét một phen, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không tại Bách Hiểu Sinh trên thân, vậy cũng chỉ có thể tại dư sơn nơi đó. Một, một đôi tiện nhân. Bách Hiểu Sinh tỉnh lại thời điểm, tại một cái nhà tranh bên trong. Một tên tiểu nam hài gặp hắn tỉnh lại, lập tức cửa trước bên ngoài hô, ra ra, tỉnh." Một vị lao tiên sinh đi vào, lấy râu tỉm nhìn xem hắn, "Tỉnh." ta ơn lão tiên sinh nhân cứu mạng, bách hiểu sinh nói cảm ơn, vừa định đứng dậy, lại không nghĩ vết thương truyền đến như kim châm, đau hắn nghe rằng trợn mắt, tiểu hữu vẫn là nằm a, lão tiên sinh cười nói, không đợi bách hiểu sinh nói tiếp, lão tiên sinh cười nói, ta từng gặp ngươi phu nhân, ta nói cho nàng lần này đi có buồn không có thích, nàng không có nghe, bách hiểu sinh hổ khu chấn động, kinh ngạc nói lão tiên sinh, ngươi, lão tiên sinh cười tủm tỉm nói, bách hiểu sinh, nếu là ngươi đủ mạnh, tiểu tiêu cũng đủ mạnh, ngươi cùng dư sơ bi kịch sẽ không phát sinh, ngay vậy, bách hiểu sinh siết chặt nằm đấm, lai người kia lời nói rõ mồn một, một trước mắt. Lão tiên sinh, ngươi, lời còn chưa dứt, đối phương cười nói, ta có thể, ta có thể chuyển nghề, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Bách hiểu sinh chắc tay, mời nói, Lao tiên sinh chỉ hướng đứa bé kia, sau khi ta chết, đứa bé này ngươi phải hỗ trợ chiếu cố, nhưng không cần chuyển nghề cho hắn, bởi vì ta đã dạy qua. Ra ra, ngươi sẽ không chết. Nghe nói như thế, đứa bé kia lập tức ôm lấy Lao tiên sinh khóc lóc kể lệ. Vương tiểu, người cuối cùng cũng có chết, không cần bị thương. Từ một ngày kia trở đi, Lục Trọng tiên tìm không được Bách Hiểu Sinh vết tích, Cựu Tiêu Cung đến đây liên diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mà Cựu Trọng tiên yêu tộc bị đại lượng săn giết, cuối cùng là dẫn các tông môn cùng chung mối thủ. Mặc dù bọn họ cùng yêu tộc cũng là cạnh tranh, nhưng đối phương lớn lối như thế tại Cựu Trọng tiên săn giết yêu tộc, cuối cùng để bọn họ mặt mũi không qua được. Cũng chính là khi đó, ma tộc chính thức tiến vào Cựu Trọng tiên tầm mắt, chờ Bách Hiểu Sinh khôi phục phía sau, Lão Tiên Sinh kia liền bắt đầu truyền nghề, khỏe mạnh kháo khỉnh vương tiều liền ngồi sủi tại một bên nhìn. Bách Hiểu Sinh rất nhanh phát hiện, cái này lão tiên sinh chỗ dạy, cùng hắn ngày trước học đồ vật không giống nhau lắm. Hắn nhịn không được vấn đạo, đây là cái gì? Lão tiên sinh cười lắc đầu, vô danh vô tín, vô tự thiên thư, cuốn này có thể giúp ngươi trốn qua Tuyến Nguyệt tan mòn nỗi khổ. Bách Hiểu Sinh cái hiểu cái không. Lúc ăn cơm tối, hắn lại nhịn không được bấn đạo, lão tiên sinh có thể báo cho tục danh. Ha ha, tiểu tiêu cung chính là ta xây, ta không có danh tự, nếu không phải muốn nói lời nói. Lão tiên sinh liếc nhìn bọn tiểu, mới cười nói, ngươi có thể gọi lão phu đấu. Chương 483 Sơ đầu một cái sẽ xua tan vận rủi chương 483, sơ đầu một cái sẽ xua tan vận rủi ma tộc cùng cửu Trọng Thiên ma sắt càng ngày càng bị liệt, tình huống này vẫn là tại Dư Lam trở về ngày đó nói lên. Dư Họa không có tìm đến hai cái tiểu gia hỏa, trở lại về sau liền điều binh cái tướng. Lâm Viên Thành nghe nói Dư Họa cùng Dư Lam chết tại cửu Trọng Thiên cũng là quần tính xúc động phẫn nộ. 10 ngày sau, ma tộc chuẩn bị tiến công cửu Trọng Thiên lúc, Dư Lam trở về. Khi thấy cả người là tổn thương Dư Lam xuất hiện, Cố Ly vội vàng tiến lên ôm hắn lên, còn chưa lên tiếng, Dư Lam liền đã ngất đi. Sau 3 ngày, Dư Lam tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là: "Phụ thân, mẫu mộ thân, muội muội vì ta tranh thủ sinh hy vọng." Nghe vậy Dư Hỏa âm thanh lạnh lùng nói: "Phát sinh cái gì?" Dư Lam viền mắt rưng rưng nước nở nói: "Chúng ta bị yêu tộc bắt, bị bọn họ giao cho nhân tộc đổi lấy tài nguyên. Mà nhân tộc tại nghiên cứu ta cùng muội muội, tựa hồ là vì đoạt bản nguyên, muội muội nàng." Hấp dẫn những người kia chú ý, để ta có cơ hội trốn ra được. Có lỗi với phụ thân, ta không có tận cùng làm ca ca nghĩa vụ." Dư Hỏa nắm đấm bóp cách rung động. "Phụ thân, nói, giết sạch bọn họ." tốt. Dư Hỏa đi rồi không bao lâu, Dư Sơ đi vào thấy được Dư Lam liền nước mắt thẳng rơi. "Đều là lỗi của ta, nếu ta không khăng khăng rời đi, Dư Hoàn nàng. Dư Lam bí môi, "Cô cô, cái này cũng không trách ngươi." Dư Lam trở về, để Dư Sơ càng thêm tự trách, cả người đều biến thành u ám. Nhìn xem Dư Sơ dạng này, Dư hỏa tâm tình cũng vô cùng không tốt. Giang Phong sờ lên tóc của nàng thở giải, "Chúng ta muốn hay không tìm một chỗ yên tĩnh?" Luôn là nhìn xem Dư Sơ, Dư hỏa đều muốn tự bế. Chuyện kế tiếp, Giang Phong đại khái có thể đoán được, kinh thức bình nguyên chiến tranh muốn bắt đầu, đại lượng thi cốt chồng chất tại nơi đó, cùng tàn minh làm bạn. Chỉ là Dư sơ ngày ấy đến cùng là vì cái gì? Cái kia An Miên nói có yêu dở trò quỷ, hắn gặp Quách kính, nhưng đối phương hẳn là không có năng lực đối phó hiện tại Dư sơ, lại hoặc là nói là ảnh, kính tất nhiên tại, như vậy ảnh khẳng định cũng tại, chỉ là ảnh không có lực công kích, cũng chính là nói lúc ấy có một cái khác yêu ở đây, mà Dư Lam trở về, chứng minh cái kia yêu lúc ấy hẳn là cho Dư sơ làm ra nguyễn kính loại hình, để nàng nghĩ lầm hai bé con chết, từ đó đạt tới chọc giận Dư sơ mục đích. Nhưng vì cái gì đây? Dư sơ cũng không đáp tội người, trừ phi Giang Phong nghĩ đến cái kia Từ Ngọc. Đồng lai thời kỳ này đồng lai vẫn như cũ rất mạnh có lẽ so hậu thế còn muốn cường mà còn cái này cựu sơn bác hải gần như tất cả đều là nhân loại lại kiếm tu rất nhiều gương mặt truyền đến như kim trầm dư hỏa ngay tại bóng hắn nghĩ gì thế ta quyết định tốt giang phong nghi hoặc quyết định cái gì dư hỏa đứng lên thảm nhiên nói dư sơ sự tình chúng ta tựa hồ không được tác dụng yên tâm tu luyện à tất nhiên không thay đổi được đi qua như vậy nếu là cựu nhân còn sống ta không hy vọng đến lúc đó bất lực nói xong dư hỏa thu ở giang phong mặt. Ngươi dùng tiên sơn vạn tướng quyết lưu một cái cơ sở ngầm tại chỗ này, ta muốn biết kết quả. Tốt. Vậy ta đi cùng dư sơ cáo biệt. Ân. Đêm đó, dư hỏa chen lên giường thời điểm, dư sơ chết lặng cho nàng đứng chỗ. Dư hỏa, nàng đưa tay đem dư sơ chuyển tới đối mặt chính mình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn chuẩn bị dạng này tới khi nào? Dư sơ sững sờ, khỏe mắt có mắt rơi lệ ra, có thể là dư hỏa nàng. đều là lỗi của ta, ta liền không nên rời khỏi ma tộc. Ô ô. Dư hỏa trầm mặc, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, nhẹ giọng vấn đạo, bắt hiểu sinh bên đó đây. Đường đề cập hắn. Dư sơ âm thanh hơi lớn, sau đó vừa khổ cười nói, ta giết giả thanh sơn, chúng ta đã không thể nào. Dư hỏa đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mẫu chi diện thân nói, sờ đầu một cái sẽ xua tan bận rủi. Dư sơ sững sờ, người mẫu chi diện thân khẳng định là lừa gạt ngươi. Dư hỏa, đối với bách hiểu sinh, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. suy nghĩ một chút, Dư hỏa nói, ta cùng Giang Phong muốn đi. đi đâu? Dư hỏa nhìn chăm chăm nàng cười nói, đi tu luyện, làm thực lực đủ mạnh, mới sẽ không bị người chế tạo. Dư sơ ngây người, lẩm bẩm nói, chú ý an toàn biết, dư hỏa xoay người xuống giường, đống nhiên lại nằm xuống. dư sơ, ta đang ngồi ngươi ngủ một đêm a. nghe vậy dư sơ kéo lại cánh tay của nàng. tốt. giang phong hai người rời đi phía sau, dư hỏa cũng không để ý, ma tộc đại quân đã tại kinh cức bình nguyên tập hợp, đem nhánh bóng tối lan tràn toàn bộ bình nguyên. tại bọn họ rời đi phía sau ngày thứ 10, dư sơ mất tích. cái này để bế quan dư hỏa suýt nữa kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi ra. hôn lễ một chuyện, để nàng minh bạch, căn bản là vô dụng. cái này tam sinh thạch bên trong duy nhất hữu dụng chính là để cao mình tu vi. Dư Sơ lợi dụng truyền thống trận lén lén tiến vào Cựu Trọng Thiên, chờ đợi nàng là Đồng Lai người. Ha ha ha ha. Dư Cô đương, tại Hạ Đồng Lai Tư Cẩn, muốn gặp ngươi một mặt thật không dễ dàng a. Dư Sơ nhìn xem Tư Cẩn một đám người sau lưng, lấy ra chiếc nhận âm thanh lạnh lùng nói, "Dư Họa đâu?" Đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn liên hệ đến nàng, để nàng một thân một mình mang theo chiếc nhận đến trao đổi Dư Họa. Nghe đến Dư Họa không có chết, Dư Sơ không chút suy nghĩ liền tới. Tư Cẩn vẫy tay, "Chiếc nhận cho ta, Dư Họa tự nhiên cho ngươi." Dư Sơ đem chiếc nhận ném cho hắn, Tư Cẩn đội vàng xem xét lại phát hiện cấm chế này hắn căn bản không phá nổi, vì vậy nhìn hướng Dư Sơ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Dư Sơ cười âm thanh, Dư Họa đứng tại bên cạnh ta, ta tự nhiên sẽ giải ra. Nghe vậy Tư Cẩn nhìn hướng người sau lưng, trầm mặt xuống. Hắn nơi nào có Dư Họa? Tiểu cô nương kia tính tình mạnh, trực tiếp nhảy vào biển lửa, cái này sẽ sợ là thành cho. Nghĩ tới đây, Tư Cẩn phất tay, người sau lưng đem Dư Sơ bao vây lại. Dư Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi quả nhiên đang gạt ta. Ha ha, Tư Cẩn cười lạnh, ngươi tất nhiên tới, cũng đừng nghĩ đi, quên nói cho ngươi Mắt hiểu sinh chiếc nhẫn bị ta nắm bắt tới tay, ngươi đoán cái này sẽ hắn sống hay chết. Dư Sơ nắm đấm siết chặt, bỗng nhiên múa ra, một cái tất hắc trường thương xuất hiện tại trong tay. Trường thương vũ động nhắm ngay Tư Cẩn, Dư Sơ cười lạnh nói, hôm nay ai là thú săn có thể nói không tốt. Áng Nguyệt Tôn Thiên. Tất hắc trường thương tia sáng bắn ra bốn phía, nhưng không có công kích. Tư Cẩn, thiếu gia, ngươi tay. Bên cạnh có người nhắc nhở. Tư Cẩn cúi đầu, trong lòng giật mình. Dư Sơ cho chiếc nhẫn, lặng yên không tiếng động thôn vệ bàn tay của hắn, thế mà không có cảm giác chút nào. Mà còn cái kia màu đen như bùn lính đồng dạng linh lực ngay tại lan tràn mà bên trên. Tư cẩn cắn răng, đột nhiên chặt đứt tay phải của mình, cái kia hát sắc linh lực lại xoay quanh tại vết thương của hắn chỗ, để hắn không cách nào sinh ra mới cánh tay. Đáng ghét, giết chết nàng. Một đám người vây công mà bên trên, nhưng mà dư sơ trường thương vũ động, cận thân người đều là tại trường thương bên trên treo thi mà chết. Thiếu ra, cô gái này vũ khí có vấn đề, đục phải linh lực liền biến mất hầu như không còn. Phế vật, không đụng vào không được sao Tự bạo, nổ chết nàng! Lệnh phốc phốc dư sơ phun ra một ngụm máu thần sắc bại bại, cắn răng nói, các ngươi đối người một nhà thế mà cũng như vậy hèn hạ. Những người kia rõ ràng là bị ép tự bạo. Tư Cẩn tìm ra chấp nhẫn, một chân đem đạp bay đi ra, cười lạnh nói, hèn hạ. Các ngươi loại này sâu tiến làm việc mới kêu hèn hạ, chúng ta làm việc kêu sự tỉnh ra có nguyên nhân. Hiểu. Tư Cẩn đánh giá chấp nhẫn, đột nhiên cười nói, các ngươi ma tộc không phải sẽ biến thân sao? Thay đổi một cái ta xem một chút. Nói xong Tư Cẩn dùng còn sót lại một cái tay vỗ tay phát ra tiếng, lại có không ít người giáng lâm. Gặp cái này Tư Cẩn cười ha ha, ngươi hôm nay biến thân nếu là có thể đi ra ngoài, ta liền mừng thay người. Làm sao? Chương 484, Lưu Minh Tinh Huy Chương 484, Lưu Minh Tinh Huy nhìn thấy lại nhiều một chút người, dư sơ cắn rằng, thân thể lại có chút mềm lún, tự bạo dư âm để nàng khí tức tan rã. Tư Cẩn thấy thế, tiểu mỹ nhân, đáng tiếc, giết chết nàng, thi thể mang bệ, ma tộc bản nguyên tựa hồ đối với chúng ta cũng có dùng. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nữ nhân này phương thức công kích cực kỳ bỉ dị, xúc động chính là thân thể tiêu vong, liền thần hồn đều chạy không thoát. Dư Sơ buông ra trường thương, trong lòng có chút khó chịu, cuối cùng vẫn là không thể cứu trở về Dư Hoạn. "Kaka, tẩu tử, Dư Lam, còn có Lâm viên Thành đại gia, tiếp sau gặp lại A Bách Hiểu Sinh, Giang Phong, Kim Đại Ca, An Tỷ Tỷ, còn có cái kia không biết theo cái gì lại làm bạn ta thật lâu cô nương." Gặp lại, nạn lòng thoái chí lúc, Dư Sơ bên người không gian đột nhiên vỡ vụn, một cái chính chính phương phương kết tinh xuất hiện, phía trên có hai cái tinh hạ giao thoa lu chuyển. "Mọi người sững sở, nhìn hướng Tư Cẩn." "Thiếu gia, cái này." Tư Cẩn nheo mắt lại, "Cái này tựa như là bí cảnh đối vào." nghe đồn tiên địa có bí cảnh ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ có người có vận may lớn mới có thể gặp gặp. Bí cảnh bên trong cái gì đều có. mau mau, giết chết nàng, đây là bí cảnh. Tư Cẩn ngữ khí có chút tư phấn. Hắn Tư cần thế mà còn có loại này vật khí. Bí cảnh. Dư Sơ như đầu, cửa vào này cách nàng gần như thế. Nhìn thấy Dư Sơ ánh mắt, Tư Cẩn cơn thét, người dám. Nhanh tự bạo. Dư Sơ đưa tay chạm đến bí cảnh, nhìn xem hắn cười lạnh nói, trời không quên ta, như vậy chết cái tiếng nhất định là ngươi. Nhanh tự bạo Dư Âm tàn ra, nhưng mà Dư Sơ chạm đến bí cảnh, tinh Hà lưu chuyện một nháy mắt đem dư sơ hút vào, tiếp lấy bí cảnh nhập khẩu cũng biến mất không thấy gì nữa. Mù, một đám phế vật. Thảo. Tư Cẩn tức giận suýt nữa thổ huyết, tới tay bí cảnh cứ như vậy không có. Mọi người im lặng, có người cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Thiếu gia, ít nhất Lưu Minh Tinh Vi tới tay. Ngươi mơ Tư Cẩn nhìn hướng trong tay chất nhẫn. Cũng là, ít nhất Lưu Minh Tinh huy tới tay. Hắn vừa mới chuẩn bị xem xét, đột nhiên không biết chỗ nào đưa ra một con chó đầu, hướng về tay của hắn liền cắn. Hắc hắc, cậu ra thích nhất mà bối. Màu xanh đầu chó ngậm đi tư cẩn trong tay trước nhẫn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư cẩn sửng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nhìn xem trống rỗng trong lòng bàn tay, trong lòng giận dữ không khỏi gào thét lên tiếng, vừa rồi đó là vật gì? Thiếu gia, tựa như là một con chó. Lao tử mù sao, nhanh đi tìm. Là, Thảo, tổn thất một cánh tay, bí cánh chạy, người cũng chạy, hiện tại chiếc nhẫn thế mà bị chó ngậm đi. Phốc phốc lửa giận công tâm, tư cẩn đột nhiên phun ra một bù máu. Dư sơ cảm giác có đổ vật nhìn xem chính mình trọc rãi mở mắt ra phát hiện là một cái màu xanh đại cầu cái kia bộ lông màu xanh lam nhìn xem liền rất tốt sở thấy nàng tỉnh lại đại cầu trong mắt chuyển động miệng nói tiếng người cầu gia là người được bảo bối khí tức mới đến mặc dù vô ý cứu ngươi nhưng ngươi trùng tuy được ta cứu nhìn ngươi dáng dấp rất ngạo không bằng cho cầu gia làm bầu bạn làm sao dư sơ cùng ngươi nói cầu gia rất giàu đi theo ta không Này. đại cầu lời nói im bặt mà dừng nhìn chăm chăm chỗ cổ đen nhánh đầu thương lượng ngùm nói không muốn coi như dòng ta liền đùa giỡn một chút ngươi làm sao như thế táo bảo ngươi cái kia thương cách ta xa một chút cầu ra lông mất chút, ngậm miệng, đại cầu miệng đóng chặt, nhìn trầm trầm cái tiếc thương, thân thể run rẩy, thương này chuyện gì xảy ra, cậu ra rất sợ hãi, ta hỏi ngươi đáp, hiểu, hiểu, hiểu, cái này địa phương nào, Thùy tinh cốc, ngươi là cái gì, Cậu ra, ân, man hoang vũ quyển, dạng này a, vũ cậu ngươi tránh ra, ta muốn chữa thương, là vũ quyển, tranh thủ thời gian tránh ra, vũ quyển đi tới một bên nằm sấp, nhìn xem dư sơ, lại nhìn nàng bên người trườn đường, trong lúc nhất thời than thở, đương đương cầu ra, làm sao sẽ thua tại đây không đối, nàng chưa thương, ta có thể chạy. nghĩ tới đây, vũ quyển đứng dậy, lại không nghĩ dư sơ bỗng nhiên ôm bụng nhìn hướng vũ quyển. ta đói, vũ cầu có gì ăn hay không? vũ quyển thân thể cứng đờ, ngượng ngùng bay đầu vấn đạo, đại tỷ muốn ăn cái gì? cái gì đều được, chó cũng được. vũ quyển, uy hiếp cầu gia đúng không? suy nghĩ một chút, vũ quyển há mồm, một gốc cây bỗng nhiên bay ra rơi vào dư hỏa trước người, phía trên kết đầy màu xanh trái cây. dư sơ sử sờ, kinh ngạc nói, trong miệng ngươi có thể trồng cây? vũ quyển tự hào nói, bản đại gia trong bụng có cả thôn, cái gì cũng có vậy ta muốn mười cái thịt bị nướng, cái này không có, gà quay cũng được, cũng không có. dư sơ khinh bị nhìn hướng vũ quyển, sau đó hái chút trái cây no bụng. vũ quyển, đừng nói, cái quả này còn rất ngọt. ăn no phía sau, dư sơ nhắm mắt lại chưa thương. vũ quyển bỗng nhiên nói, để cậu ra liếm liếm, ngươi thương thế kia không là vấn đề. ngắm miệng, màn đêm buông xuống lúc, dư sơ mở mắt ra, đập vào mắt chính là ngôi sao đầy trời. mà vũ quyển ghé vào bên người nàng nằm ngáy ho ho, dư sơ nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu chó, thật thoải mái. dư họa cũng nuôi một con chó không có như thế lớn, sở lấy cũng rất dễ chịu. dư hoạn, nghĩ đến dư hoạn, dư sơ không khỏi buồn từ tâm đến, cái này ngôi sao đầy trời tựa hồ cũng không xinh đẹp. dạng này bầu trời, nàng từng gặp, đó là một cái bãi biển, nàng cùng bách hiểu sinh tựa sát tại bờ biển, nhìn một đêm. quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, quên đi. dư sơ nhìn hướng lên trời trống không, nhìn không được hồ. năm đó cái kiểu kể chuyện tiên sinh, nói thật chuẩn, đáng ghét. lao tử theo nửa năm y phục, đổi lấy lại là loại này kết quả, đáng ghét. dư sơ phát tiết rất lâu, trong lòng hơi dễ chịu một chút. gâu gâu gâu. Dư Sơ cúi đầu, liền nhìn thấy Vũ Quyền Thế mà dùng móng nuốt che lấy bên hai, có chút u uất nhìn xem nàng. "Phốc phốc, ngươi con chó này thật có ý tứ." Dư Sơ dùng sức luốt luốt đầu chó. Vũ Quyền yếu đất nói, "Đại tỷ tựa hồ có chuyện đau lòng." Dư Sơ thở dài, muốn gặp người gặp không được, nghĩ báo thủ, thực lực cũng còn kém chút. Tính toán, ta cùng ngươi một cái cho nói cái gì? Nơi đây nhìn xem tính mịch, ta trước bế quan 500 năm lại nói. Gặp Dư Sơ muốn đứng dậy, Vũ quyển đưa ra một cái chân đè lại nàng. "Dư Sơ." Vũ giá hiệu nàng nhìn hướng lên trời trống không. Dư Sơ đầu, phát hiện ngôi sao đầy trời thế mà đang hạ xuống cái này vũ quyền cười nói quý cảnh mặt trời lên mặt trăng lặn, đại tỷ chờ không được bao lâu không bằng trước tiên đem chỗ tôi cẩm dư sơ sững sờ nói ngươi xác định sẽ không đập chết ta sẽ không đại tỷ yên tâm quả nhiên như vũ quyền nói tới ngôi sao ở trước mắt nàng xếp thành lên trời bậc thang tại vũ quyển giật dây bên dưới dư sơ nửa tin nửa ngờ đi lên tại cái kia chỗ cao nhất vị trí có một cái dương dư sơ mới vừa mở ra có quang mang tuôn ra sau đó tụ tập tại nàng trên tay phải màu vàng bao tay cuối cùng có một cặp tinh quang lưu chuyển cánh Phản phất Dương cánh muốn bay lại bảng. Dư Sơ nhìn hồi lâu, lại vung mấy lần nắm đấm, không có cảm giác xuất xứ dĩ nhiên. Thứ này mang theo trên tay hoàn toàn không có cảm giác. Bảo bối tới tay, dưới chân cầu thang ngay tại biến mất, Dư Sơ bội vàng nhẹ đi xuống. Vũ cầu, đây là vật gì? Vũ quyển nhếch răng cười nói, đại tỷ, vật này tên là Lưu Minh Tinh Huy, ta mới vừa bảo bảo. Chương 485, nàng mang theo quần tinh mà đến chương 485, nàng mang theo quần tinh mà đến Lưu Minh Tinh Huy. Nghe đến cái tên này, Dư Sơ nhìn chằm chằm Vũ trầm mặt xuống. Đại tỷ, làm sao vậy? là ngươi trộm đồng lai bảo vật. Vũ Quyển yếu đất nói, ta chưa từng trộn, đây là quang minh chính lớn cước. Dư sơ giơ ngón tay cái lên, làm không sai, ta muốn tu luyện, cáo tử. Đại tỷ, vào ta trong bụng tu luyện a. Thiên tài địa bảo bao no. Dư sơ nháy mắt mấy cái, ngươi tại sao phải giúp ta? Vũ Quyển trầm mặc, tức giận nói, vậy ngươi đem thương thu lại, lại hỏi ta được sao? Ha ha, vũ cầu, vũ khí sao có thể tùy ý rời tay? Vũ Quyển, đem Dư sơ hút vào trong bụng, Vũ Quyển nhảy vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong lúc đó, kinh tức bình nguyên rơi ra huyết vũ. Đồng Lai, Cô Luân, Trường Lưu, Phù Ngọc, Thiên Lý, Thương Minh, Vũ Minh, Huy Thương, trừ Triều giao Sơn cùng Trọng Minh Hải, còn lại cựu Sơn Bát Hải gần như đều tới. Tất cả đều là nhân loại lại đều là kiếm tu. Ma ma tộc bên kia, Dư Họa cùng Cố Ly thêm Dư Lam. Một nhà ba người mang theo ma tộc đối kháng toàn bộ cựu Trọng Thiên, lại như cũng không rơi vào thế hạ phong. Kinh Cức Bình Nguyên gió đều là mang theo mùi máu tươi. Đồng Lai Tư kỷ nhìn chằm chằm Dư Họa khuyết đủ, chúng ta như thế đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thường, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Dư Họa nhíu mày, có thể bất quá các ngươi trước đem dư họa giao ra, sau đó tự phế tu vi, lại đến cùng ta nói. Lời này vừa nói ra, thư kỳ còn chưa nói chuyện, những người còn lại đã vỡ tổ. Tốt phép lối, chúng ta nhiều như vậy người sợ cái bóng. Chính là, ta nhìn cái này ma tộc chính là nghị xâm lược kiểu trọng thiên, cái gì dư họa đều là mờ cớ. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ai, ngươi câu nói này nói đúng. Dư họa chỉ vào phía dưới một bọn người bầy, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi như vậy có cốt khí, không bằng để những này yêu tộc cùng tinh quái thối lui làm sao? Hai chủng tộc này tiến ma tộc nhức đầu không thôi. có một lão đầu cười nói, bọn họ cũng là cựu trọng thiên sinh linh, vì bảo vệ cựu trọng thiên mà đến, há có thể thối lui? được thôi, vậy liền bên thắng nói chuyện. dư họa trong tay phát ra tia sáng, mọi người một nháy mắt sử sốt, cố ly thấy thế, cầm thương nhanh chóng tới gần, trường thương xuyên tấu mấy người, nháy mắt bút lên. đám người hoàn hồn, lập tức rời xa. kinh nghi bất định nhìn xem bọn họ. cái này dư họa có thể không chế thời gian, quả thật khó giải quyết. các vị, phân tán ra đến, từng cái phá đi. Tốt. phía dưới kinh cực bình nguyên bên trên, đen nhánh cự thú bảy cùng người yêu loại ba chạm vào nhau, như sông lớn hợp dòng, gặp phải chính là bọt nước văng khắp nơi. Trận chiến đấu này vừa bắt đầu Cựu Trọng Thiên là lợi dụng phi thuyền Giáng Lâm, nhưng tại khai chiến phía trước, những cái kia phi thuyền đống nhiên tập thể bảo tàng, ma tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một lần kia, Cựu Trọng Thiên tổn thất nặng nề. Phía sau đi Kim Lăng Sơn trang trả thù lúc, lại phát hiện chỉ cần đi vào phương viên trong giảm phạm vi liền sẽ tiến vào ngủ say, làm sao đều kêu không tỉnh. Về sau Hoàn Vũ cảnh cưỡng ép tiến vào, mới phát hiện Kim Lăng Sơn trang sớm đã không có người, tất cả tài vật đều bị trống rỗng. Ủy Trọng Thiên năng thua tiền ngầm, lại tìm không được tiết hỏa vị trí, vì vậy cổ động Ủy Trọng Thiên sinh linh, lấy ma tộc xâm lược làm lý do, khiến cho bọn hắn gia nhập chiến tranh. trăm năm đi qua, Ủy Trọng Thiên tự thương vô số, ma tộc lại càng đánh càng hăng. Bước ngoặt xuất hiện tại thứ 120 năm, Ủy Trọng Thiên phát giác dư họa hai phu thê phối hợp quá mức ăn ý, bất diệt bọn họ, trận chiến tranh này liền không thắng được. Phía sau đồng lai có người yểm kế, lấy dư họa làm mũi nhử, dẫn Cố Ly cắn công. Phía sau trải qua 10 năm tình báo, Cố Ly cuối cùng tấn câu. Một lần kia, Trọng Thiên phái ra tất cả đứng đầu chiến lực Trốn bện 20 vị Thất Tinh Hoàn Vũ cảnh đem Cố Ly bay khốn, gắng đạt tới diệt trừ dư họa phụ tá đắc lực. Một trận chiến này, đem Vũ Trọng thiên nhiều chỗ không gian đánh tới tán loạn, tạo thành mãi mãi tổn thương, thư không phun trào khí tức, để người căn bản không dám tới gần, thành sinh linh cấm khu. Cố Ly cuối cùng kiệt lực mà chết, mà Vũ Trọng thiên bên này, ba tổn thương 17 chết. Nhưng Vũ Trọng thiên cũng rốt cuộc không có lực lượng đến đối kháng bạo giận dư họa. Thứ 150 năm, ma tộc đại quân lao ra kinh cực Bình Nguyên, trực tiếp đánh tới chiều giao sơn bên dưới. Gặp thắng lợi vô vọng, yêu cùng tinh phái bắt đầu biến mất, chỉ còn nhân loại đau khổ chống đỡ nhưng ma tộc lại không có tiếp tục tiến lên. Chiếu Giao Sơn là cái núi lửa. đứng tại miệng núi lửa, Dư Lam nhìn hướng phụ thân nói khẽ. Tiệu trọng tiên còn chưa tàn sát sạch sẽ, chúng ta vì cái gì muốn dừng lại? Dư Hoạ đầy mặt tăng thương, nhìn một chút đã trưởng thành như tử, thở dài. Nương ngươi luôn là khuyên ta không muốn dẫn ngươi ra chiến trường, nói ngươi sát tâm quá nặng. Dư Lam xem thường, lạnh lùng nói, Dư Hoạ, mẫu thân, cô cô, nếu không thể giết sạch bọn họ, ta chết không nhắm mắt. Dư Hoạ cũng trầm mặt xuống. Dư sơ, tại bọn họ một lần lúc trở về, mất tích. Việc này chỉ có thể là cửu trọng tiên làm, bọn họ đã từng phát ngôn bừa bãi bày tỏ chính là bọn họ làm. Ma tộc cùng cửu trọng tiên đã là không giải được hết kiểu. mà dư họa đã đến 8 sao hoàn vũ cảnh, cửu trọng thiên căn bản không có sức chống cự, hắn sở dĩ dừng lại là vì cái này chiều giao sơn ngửi được dư họa khí tức. nhìn xem nhiệt độ kỳ cao độc cựu, dư họa trầm mặt sẽ nói nói ngươi tại chỗ này trông coi, ta đi xuống xem một chút. dư lam không hiểu phụ thân phía dưới này có cái gì. mọi người, dư lam, dư họa lại không tại giải thích, trực tiếp nhảy vào, toé lên nón lửa nhỏ rơi vào dư lam trên tay thư tư thật nóng, dư lam trầm mặc không nói, cao như vậy nhiệt độ, muội muội như ở phía dưới, nên là bao nhiêu dày vỏ. chỉ là muội muội dáng dấp ra sao tới, nhiều năm giết chóc, để dư lam trong lòng chỉ có cựu hận, dư họa dáng dấp có chút mơ hồ, lại có lẽ là hắn không muốn nghĩ lên. mười ngày sau, dư họa nhảy ra, cũng chỉ có một người, phụ thân, dư họa lắc đầu, không có, phía dưới trừ dung nham cái gì cũng không có, cái kia, tiến công a, bình định cửu trọng tiên, tốt, tại nhân loại tuyệt vọng lúc, bách hiểu sinh nhảy ra ngoài, một kiếm liền đánh lui dư họa, ma tộc khiếp sợ nhân tộc gieo họ đây là người nào ta cựu trọng thiên còn có như thế đại năng tựa như là bách hiểu sinh chúng ta cùng ma tộc cân đoán vẫn là từ chỗ của hắn bắt đầu đây này a không phải ma tộc xâm lược gây nên sao tựa như là ta nhớ lầm ha ha bất luận là nguyên nhân nào nhưng chúng ta hình như được yếu thời khắc này bách hiểu sinh đã là trung niên hắn tử hai bên tóc mai có tóc trắng rủ xuống hơi có chút phong lưu phong khoáng y tứ dư họa kinh nghi nhìn xem bách hiểu sinh không thể tin nói chính sao bách hiểu sinh chưa nên mà là hướng hai người cười chào hỏi nhiều năm không thấy còn mạnh khỏe Dư Lam cười lạnh một tiếng, ha ha, dối trá. Ta nói thế nào cũng là người cố phụ, rất sớm đã không phải. Bách Hiểu Sinh bất đắc dĩ nói, ta cùng Dư Sơ cũng không giải trừ hồ nước. Ta hôm nay tới đây chính là giải quyết ma tộc cùng Cựu Trọng Thiên đoán. Nói xong, Bách Hiểu Sinh nhìn hướng Dư họa cười nói, ca ca cho rằng làm sao? Dư họa còn chưa nên, Cựu Trọng Thiên bên này đã vỡ tổ. Bách Hiểu Sinh ngươi đang làm gì? Ta Cựu Trọng Thiên bây giờ liền sinh tồn địa phương đều không có bao nhiêu, ngươi lại còn nói phải giải quyết đơn đoán. Không sai, thật này chỉ có ma tộc diệt vong mới có thể tiêu trừ đi không sai, bách hiểu sinh giết chết bọn họ. ngạch, ta nhắc nhở một câu, bách hiểu sinh phu nhân tựa như là cái này dư họa muội muội. đậu phộng! nguyên lai like là cùng một bọn, trời vong ta cửu trọng tiên. dư họa cười nói, nhìn thấy, cái này ân đoán ngươi không giải được. bách hiểu sinh trầm mặc không nói. lúc này dư họa phía sau không gian đống nhiên rớt ra, một cái màu xanh đại cầu này ra, chó bên trên có người. ca, dư lam, để ma tộc thối lui, ta diệt bọn hắn. bách hiểu sinh sững sờ, kiềm chế trong lòng cảm xúc, cười nói, đã lâu không gặp, gặp ngươi lại ra, đi chết đi. Dư sơ trong tay xuất hiện màu vàng bao tay, bao tay phần cuối cánh mở rộng, tinh quang rạt rỡ. Đêm tối từ phương xa bao trùm mà đến, tiếp lấy tinh quang lấp lánh. Mọi người khiếp sợ lúc, ngôi sao đầy trời rơi xuống. Dư sơ tay trái bắt lấy tay phải, nhắm ngay cựu trọng thiên mọi người. Lưu Minh tinh huy. tiếng nói rơi, lơ lửng phía sau ngôi sao rung động, liền từ Dư sơ bên cạnh lách qua, chạy thẳng tới cựu trọng thiên mọi người mà đi. Bách Hiểu Sinh, trăm năm không thấy, nàng lại mang theo quần tinh mà đến. Chương 486, thời gian cùng hư vô chi lực chương 486, thời gian cùng hư vô chi lực quần tinh rơi xuống đem cửu trọng thiên đập cảnh hoàng tàn khắp nơi. lục trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, thất trọng thiên hàng rào cũng bị hủy đi. bầu trời tung bay bóng ánh chất lỏng, linh khí bắt đầu đại lượng sói mòn. nhưng bách hiểu sinh thế mà bảo vệ xuống những cái kia nhân loại. dư sơ hí mắt, người này bây giờ thế mà biến thành mạnh như thế. nàng tại vũ quyển tiểu thế giới bên trong không biết ngày đêm tu luyện, đói bụng liền ăn chút trái cây, tu vi như thế mới đến cực điểm cảnh. mà còn cái kia tiểu thế giới vũ quyển có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, trong năm như một ngày. cho nên người này là thế nào tu luyện? bách hiểu sinh huy kiếm vứt bỏ trên thân sa mảnh, nhìn hướng dư sơ cười nói, không sai biệt làm à, nhắc tới năm đó sự tình, sai tại ngươi, ta sư phụ cũng không giết dư họa cùng dư lam, mà ngươi lại giết hắn. dư sơ, dư lam nhìn chằm chằm dư sơ, rất lâu mới kêu lên, cô cô, ngươi đều trưởng thành, để cô cô ôm một cái. dư sơ đi qua, lại bị dư lam đẩy ra. dư lam thảm như nói, cô cô, có thể giết sạch bọn họ. dư sơ nhũ mẩy, nhìn hướng ca ca. dư họa thở dài, không nói gì. suy nghĩ một chút, dư sơ nhìn hướng bác hiểu sinh chỉ hướng trên không vũ quyền thản như nói người bay đi lên nhìn xem lại đến làm quyết định bách hiểu sinh không hiểu nhưng vẫn là bay đi lên liếc nhìn gâu gâu gâu vũ quyền đối với hắn nghe răng trợn mắt bách hiểu sinh chờ hắn thấy rõ đại cầu thứ ở trên thân thân thể chấn động trầm mặc không nói cửu trọng tiên người thấy thế cũng lên uy bách hiểu sinh ngươi có thể là nhân loại ngươi sao có thể cùng ma tộc thông đồng làm vậy diệt trừ bọn họ chúng ta nguyện tôn ngươi là cửu trọng tiên chi chủ giết chết ma tộc giết chết ma tộc bách hiểu sinh bỗng nhiên quay người uy kiếm mọi người giật mình tiếng quang lại tại trước người bọn họ tiêu tán, bước tranh cãi, minh bạch, nói xong bách hiểu sinh ánh mắt rơi vào đồng lai bên kia. bây giờ đồng lai nhân tài tàn lụi, cảnh giới tối cao cũng bất quá tam tinh hoàn vũ cảnh. đồng lai năm đó các ngươi người đốt giết ta, bây giờ lại muốn ta tới cứu, tư bị làm sao? đồng lai mọi người trầm mặc không nói. Bách hiểu sinh đột nhiên rơi kiếm chỉ hướng bầu trời, hét to nói ta là cựu tiêu cung, bách hiểu sinh trận chiến tranh này liền đến nơi này, nếu các ngươi còn có ai cứu vục, ta bội tiếp các ngươi. nói xong hắn lại nhìn ma tổ phương hướng. Ánh mắt rơi vào Dư Sơ trên Thần, thảm nhiên nói: "Các ngươi cũng giống như vậy, như còn muốn đánh, ta rất tình nguyện phục buổi." Song Phương trầm mặc không nói, nhưng đều không có rời đi ý tứ. Dư Sơ suy nghĩ một chút, để Vũ Quyền rơi vào ma tộc trong đám người. Dư Họa cùng Dư Lam Hổ khu chấn động, hai người nhìn nhau, Dư Họa thản nhiên nói: "Ma tộc, lui về thiên ngoại thiên." Không người phản đối, đều là thối lui. Đem nhánh thủy triều lui ra lục trọng thiên, nhưng lục trọng thiên cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục. Mạc Hiểu Sinh thấy thế, nhìn hướng mọi người âm thanh lạnh lùng nói: "Quay đầu nhìn xem, hai ta quê hương thành cái dạng gì?" Bầu trời bỡ ngụt, đại địa đứt gãy, nhìn một cái, tìm không được một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Mọi người thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, lục trọng tiên đều là trầm mặt xuống. Bách Hiểu sinh thở dài, quay người rời đi. Hắn đi chính là thiên ngoại tiên. Lâm Viên Thành. Bách Hiểu sinh mang theo Vương Tiểu đi tại trên đường phố, hai bên cửa hàng đều là đóng cửa, thậm chí có không ít rơi xuống bụi. Trận chiến tranh này kéo sụp đổ không chỉ lục trọng tiên, còn có Lâm Viên Thành. Đã từng Lâm Viên Thành sinh cơ mừng mừng, bây giờ nhưng là một mảnh thảm đạm chi tượng. Vương Tiểu, ngươi nói chiến tranh mang đến cái gì? Vương Tiểu đã trưởng thành cũng không tại lộ vẻ khỏe mạnh khó khỉnh. nghĩ một lát, vương tiểu cười nói, đau khổ là chúng sinh, nhưng được lợi nhưng là người. bách hiểu sinh sửng suốt, yếu đất nói, ngươi làm sao cùng cái thần côn giống như? dù sao gia gia ta nói là sách. Làm bách hiểu sinh tìm đến dư sơ cửa nhà lúc, giữ cửa hai người lập tức thần sắc khẩn trương chạy vào đi gọi người. dư sơ đi ra thấy được bách hiểu sinh cùng vương tiểu, ngóc chạy một hồi vấn đạo, nhi tử ngươi. bách hiểu sinh lắc đầu, vậy vào đi. tốt. vương tiểu, thốt tinh luyện đối thoại. dư họa thoáng nhìn bách hiểu sinh không có phản ứng hắn, bởi vì có hấp dẫn hơn hắn đồ vật trên giường có tá lót bên trong nằm hai cái phấn điêu ngọc chắc bé con bách hiểu sinh sang đây xem gặp một màn này ngón tay có chút run rẩy lúc ấy hắn tại vú quyển trên lưng nhìn thấy chính là hai cái này bé con hai bé con mở tròn căng đại nhãn kính nhìn hướng mọi người trong mắt tất cả đều là yêu kỳ bách hiểu sinh đưa tay chọc chọc các nàng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp các nàng dư sơ chở mặc thản nhiên nói ngươi nhìn không sai một cái là nhân loại một cái là ma tộc không phải song bảo thai dư sơ lúc ấy không có tu luyện bao lâu liền phát hiện thân thể có gớm về sau hai cái bé con liền đi ra Ma tộc trăm năm một tuổi, nhưng tỷ tỷ không phải ma tộc, vậy mà trăm năm cũng mới cùng muội muội không xê xích bao nhiêu. Dư Sơ nghĩ mãi mà không rõ, liền trở về kết tại muội muội ôm tỷ tỷ không buông tay môn nhân. Ngư Tiểu đứng đằng xa xa nhìn chằm chằm hai tỷ muội, trong lòng thầm than một tiếng. Thật đáng yêu. Bách Hiểu Sinh trầm mặc sẽ vấn đạo, đặt tên sao? Đương nhiên, tỷ tỷ Dư Âm, muội muội Dư Hỏa. Ha? Không cùng ta họ sao? Dư Sơ bĩ môi, ta sinh, ta nuôi, vì cái gì muốn cùng ngươi họ? Bách Hiểu Sinh. Dư Lam nhìn chầm chầm Dư Hỏa nhiên nói cậu, cùng Dư Hỏa khi còn bé hình như lời này vừa nói ra bầu không khí nháy mắt xấu hổ dư sơ đôi mắt buông xuống dư họa trung pin là một cây gai nằm ngang ở trong nội tâm nàng còn có dạ thanh sơn bách hiểu sinh không chịu đi bị dư sơ cường thế đổi đi nói cho hắn ngày mai lại đến bách hiểu sinh mang theo vương tiểu gặng nhà lẳng nhằng rời đi vương tiểu nhìn hướng bách hiểu sinh đông nhiên nói ngươi phu nhân sắc mặt không đối ta cảm thấy ngươi hôm nay không nên đi bách hiểu sinh sử sốt quay người đi trở về đi vài bước đông nhiên dừng lại tính toán nếu không phải hải tử sinh ra chúng ta sợ rằng lời nói đều khó mà nói lên một câu từ từ sẽ đến a Thế thế, vương biểu không tiếp tục nói. hắn luôn cảm giác bát hiểu sinh đi lần này, về sau sẽ hối tiếc không kịp, mới đặc biệt nhắc nhở một câu. đêm đó, dư sơ nằm ở trên giường nhìn xem hai cái ngủ say hài tử, trầm mặc không nói. vũ quyền nằm dạp trên mặt đất, yếu đứt nói, ngươi thật muốn làm như thế? dư sơ nước mắt, đem lưu minh tinh huy ném cho vũ quyển. vũ quyển há mồm nước vào, dư sơ mới cười khổ nói, tiểu trọng tiên cùng lâm yên thành tình huống ngươi cũng nhìn thấy, không có mấy bạn nam sợ rằng khó khôi phục. ta hai đứa bé này lớn lên đối mặt dạng này thế gian, ta không thành lòng. vũ quyển trầm mặc, khuyên đủ có thể thời gian sẽ san bằng tất cả dư sơ lắc đầu ta nghĩ cho các nàng tốt nhất đặc biệt là những này vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta vũ quyền thấy thế không tại quên đứng dậy chuẩn bị rời đi cậu ra dư sơ hô vũ quyển sử suốt kinh ngạc nói làm sao khách khí như thế dư sơ mí môi về sau nếu có duyên gặp phải mong rằng cậu ra chiếu cố một phen tốt dư sơ biết vũ quyển là một loại rất thần kỳ sinh linh vũ quyển rời đi phía sau dư sơ lấy ra chính mình bản nguyên nàng có hai viên bản nguyên một cái là thời gian một cái là hư vô chi lực mà cái này, toàn bộ tại bụi bụi dư hỏa trên thân. Hai viên bản nguyên tản ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, vừa đi vừa về đan bảo. Dư sơ cúi đầu tại hai tỷ bội cái tráng các hôn một cái, chợt có một giọt nước mắt rơi bên dưới. Xin lỗi, ta chỉ có thể cùng các ngươi tới đây. Hai viên bản nguyên bay ra dư sơ gian phòng, dư hỏa hai phụ tử giật mình, đang muốn có hành động, ánh mắt lại biến thành mê mang. Kinh cực bình nguyên bên trên, một con bướm phá kén mà ra, vũ cánh muốn bay, chỉ là vừa kích động cánh, đột nhiên cánh có bảo, nó lại trở xuống biên kia phá kén bên trong, mà kén lỗ hỏng ngay tại chậm rãi khôi phục như đảo ngược thời gian đồng đạo. Dư Sơ, Ma Tộc, Cửu Tinh Hoàn Vũ cảnh. Tại hai đứa bé sau khi sinh, nàng dùng hai viên bản nguyên tăng thêm tất cả tu vi, để Cửu Trọng Thiên thời gian rút lui 200 năm. Đồng thời lao đi bọn họ cộng sinh ký ức, mà viên kia hư vô chi lực bản nguyên tác dụng thì là thuần vệ bọn họ thiên phú. Từ nay về sau, Cửu Trọng Thiên cảnh giới lại không ngừng rút lui, cuối cùng dừng lại tại Lăng hư cảnh. Bởi vì Dư Sơ cảm thấy, nhân loại không thể tin. Nếu là cảnh giới quá cao, đem thế gian đánh rách tung toé, nàng hai cái nữ nhìn nên đi nơi nào. Chương 487, Vô danh vô tín. Vô tự Thiên thư chương 487, vô danh vô tín, vô tự Thiên thư đổ nhi tỉnh lại. Sột soạt soạt soạt soạt. Thiên Nưu, nghe đến cái tên này, Bách Hiểu Sinh hơi nhíu mày, ồn ào nói, người luật mở kêu thiên Nưu, lao tử kêu Bách Hiểu Sinh. Giả Thanh Sơn, danh tự này không sai. Bách Hiểu Sinh đột nhiên mở mắt ra, thanh âm này, Giả Thanh Sơn đứng tại trước rượng, sờ lấy râu cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bách Hiểu Sinh không sai, ngươi về sau liền gọi là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh, sư phụ, ngươi không có chết đâu. Giả Thanh Sơn sững sờ, tức giận nói: "Lão tử sống thật tốt, ngươi cái này bất hiếu đồ nhi thế mà chúc ta chết? Không phải. Bách Hiểu Sinh lắc lắc đầu, Nam Nam vẫn đạo: "Đây là cái kia. Tiểu Tiêu cung a, ta nhìn ngươi là ngủ mơ hồ, mau dậy, tranh thủ hôm nay chúc cơ. Chúc cơ. Bách Hiểu Sinh cười to: "Sư phụ a, còn xây cái trùi, đồ nhi ta a đều đã hoàn vũ cảnh. Hoàn vũ cảnh. Đây là cái gì cảnh giới? Giả Thanh Sơn sửng sốt, sau đó đưa tay sờ một cái Bách Hiểu Sinh đầu, sâu sắc thở dài. Đồ nhi ngoan, ngươi lại ngủ một chút." Sư phụ đi giúp ngươi tìm chút đan dược, thoạt nhìn là trúc cơ thất bại mấy lần, thậm chí mơ hồ. Không phải, ta. Giả Thanh Sơn cũng không nghe Bách Hiểu Sinh nói tiếp, mà là than thở rời đi. Bách Hiểu Sinh muốn đuổi theo đi ra, lại phát hiện chính mình hai chân bất lực. Bách Hiểu Sinh nhìn hướng hai tay của mình sử sốt, thật chỉ có trúc cơ. Làm sao sẽ dạng này? Còn có Dư Sơ, ta còn có hai đứa bé. Đem trong cơ thể cái kia ít đến thương cảm linh lực Chu Thiên Du chuyển một vòng, Bách Hiểu Sinh mới miễn cưỡng đứng dậy. Lúc này ngoài cửa truyền đến trò chuyện âm thanh. Núi xanh à, thanh tâm mặc dù không phải rất đắt đỏ, nhưng ta cửu tiêu cung tình muốn ngươi cũng rõ ràng, ngươi cái kia đổ nhi nếu không ngủ nhiều mấy ngày à? không phải cung chủ, ta cái kia đổ nhi thật rất không bình thường. con đường tu luyện, dù hoặc đâu nào, ngươi vẫn là hảo hảo dạy bảo cho thỏa đáng. sở lân, ngươi thế mà cũng không có chết. hai người mới vừa vào cửa liền nghe đến một tiếng gầm hét, bách hiệu sinh bỏ lên. sở lân thấy thế, thư lệnh một tiếng, bách hiệu sinh lập tức bị áp lực vô hình rơi vào trần áp tại mặt đất. sở lân nghiêng đầu nhìn hướng giả thanh sơn thản nhiên nói, ta nhìn ngươi cái này đổ nhi sinh long hỏa hổ, ăn cái gì thành tâm đan. ta còn có việc, đi trước. Giả Thanh Sơn, Sở Lân cũng không cho hai sư đồ cơ hội nói chuyện. Chờ hắn rời đi phía sau, Giả Thanh Sơn nhìn xem Bạch Hiểu Sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói rút cái gì gió. Bạch Hiểu Sinh nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng vấn đạo, "Sư phụ, người biết dự sơ sao?" Giả Thanh Sơn nghi hoặc, dư sơ là ai? Cái kia ma tộc đầu?" Ai sẽ kêu như thế kỳ hoa danh tự? Bạch Hiểu Sinh, "Sư phụ người đi ra ngoài trước à, Đồ Nhi hôm nay liền có thể chúc cơ, ta đã có sở nộ." Giả Thanh Sơn muốn nói lại thôi, khuyên nhủ, "Nếu không được thử thêm vài lần, cũng đừng vào tâm ma." "Biết, sư phụ ra ngoài đi." các loại. Bát Hiểu Sinh sắc mặt khó coi nhìn trầm trầm nhận chứa đồ, ngượng ngùng nói, phiền thúc sư phụ giúp ta mở ra một cái. Giả Thanh Sơn, chờ sư phụ rời đi phía sau, Bát Hiểu Sinh nhìn trầm trầm trong tay quyển trục là người. Sư phụ, sở lân, tựa hồ cũng mất trí nhớ, còn có cửu tiêu cung cũng khôi phục, nghĩ đến phía ngoài hoàn cảnh xác nhận không sai biệt lắm. Loại này đảo ngược thời gian tình huống, đại khái chỉ có dư sơ có thể làm được đến. Hắn biết nàng bản nguyên chi lực, lần này đi ma tộc, khoảng cách quá mức xa xôi hắn cần trước tăng cao tu vi mới được. Mà quyển trục này, vô danh vô tín. Vô tự Thiên Thư Vương Đấu nói qua, thứ này có thể giúp hắn trốn qua tuế nguyệt tan mòn. Một ngày trôi qua, Bát Hiểu Sinh đã trú cơ, giả Thanh Sơn đại hỉ. Mười ngày đi qua, Bát Hiểu Sinh còn tại trú cơ. Nửa tháng sau, vẫn là Bát Hiểu Sinh, xem ra cần phải mượn điểm ngoại lực. Hắn cùng giả Thanh Sơn tạm biệt, xương chính mình muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đồng thời căn dặn sư phụ cẩn thận sở lần. Giả Thanh Sơn lắc đầu, chỉ nói là để hắn chú ý an toàn. Bát Hiểu Sinh muốn nói lại thôi, giả Thanh Sơn vô bờ vai của hắn thở dài là sư phụ vô dụng, ta cũng sẽ siêng năng tu luyện, ngày sau vì ngươi tranh thủ tài nguyên. Không cần, sư phụ sống liền tốt." Kim Lăng Sơn Trang, một lớn một nhỏ ngay tại truy đuổi, Kim Tiên cầm roi thở phì phò nói, "Lão tử làm sao sinh ngươi nhi tự như vậy?" Kim Viêm không phục hô, "Không phải ngươi để ta bế quan tu luyện nhà?" Kim Tiên bình phục một cái tâm tình, thản nhiên nói, "Tu luyện tự nhiên là muốn, thế nhưng ngươi không truyền tông tiết đại, lão tử nhiều như thế tài phú chẳng lẽ muốn để lại cho người ngoài sao?" Kim Viêm sững sờ, "Để lại cho ta không phải tốt?" Kim Tiên đưa tay phất qua trưởng tiền, màu vàng hỏa diễm đạp nước xuất hiện, Kim Biêm lông mày mày rũ, ta có thể là người thân Nhi Tử, có thể hay không qua? Ha ha, nhiệt độ cao giết độc, thân Nhi Tử mới có đại ngộ như vậy. Ngào, đủ rồi, ta đi ra tìm còn không được sao? Hai phụ tử đang tiến hành vừa đánh vừa khử trùng thân tử hoạt động lúc, có người đi vào hồ. Trang chủ, có người tìm thiếu gia. Kim tiên sững sở, nam hay nữ? Ngạch, là nam. Để hắn lăn, thứ đồ gì? Chẳng lẽ Nhi Tử ta còn thích nam nhân? Trang chủ, bởi vì thiếu gia hôn sự, lộ vẻ có chút nóng nảy. Trang chủ, ta có biện pháp giải quyết Kim Thiếu gia hôn sự. Nghe đến tiếng hò hét, Kim Tiên sững sờ, khẽ mắt nói để hắn đi vào. Kim Viêm cũng có chút bất bức, người nào hảo tâm như vậy? Bách Hiểu Sinh đi tới, Kim Tiên ngay tại bình tĩnh uống trà, Kim Viêm nghe răng trợn mắt xoa bà bay. Trang chủ, ta Bách Hiểu Sinh lời còn chưa dứt, Kim Tiên ngắt lời nói, nói thẳng biện pháp cùng điều kiện. Bách Hiểu Sinh suy nghĩ một chút cười nói, để Kim thiếu gia đi Tam Trọng Tiền, nơi nào có một cái tương thủy chi bạn, Kim thiếu gia lương duyên liền ở nơi nào? Tam Trọng Tiên. Kim Tiên sử sốt, nhìn hướng Kim Viêm. Kim Viêm tức giận nổi nước bột nói, ngựa ịn ai 27 còn tương thủy chi bạn, còn lương duyên ngươi cho rằng ngươi là người lão? Bách Hiểu Sinh nhìn trầm trầm hắn, tự giới thiệu mình, Cựu Tiêu Cung, Bách Hiểu Sinh. Kim Thiếu gia đi lại nói, nếu không phải, có thể trực tiếp đi Cựu Tiêu Cung tìm ta. Dù sao hiện tại ngươi cũng tìm không được, không phải sao? Người ít mơ nói người nào tìm không được đâu, truy ta cô nương từ nơi này xếp tới thất trọng tiên. Kim Viêm rõ ràng có chút tức hồn hận. Kim tiên gia hiệu hắn yên tĩnh, nhìn hướng Bách Hiểu Sinh thản nhiên nói, quả thật. Là, mà còn Trang Chủ tất nhiên hài lòng, nếu không hài lòng trực tiếp lấy ta mạng nhỏ liền có thể. Kim Viêm cùng An Miên Thành hô lúc, Kim tiên cười như hoa cúc nở rộ đồng dạng. Kim Tiên sử sốt, lấy mạng làm tiền đặt cược, liền vì cho Nhi Tử hắn giật dây. Suy nghĩ một chút, Kim Tiên vấn đạo, người muốn cái gì? Phi thuyền. Kim Tiên đi lặng, liền cái này. Là, phi thuyền đối với Kim Lăng Sơn trang đến nói, chính là vơ vét của cải công cụ, số lượng vô số kể. Bạch Hiểu Sinh muốn thật không nhiều, Kim Tiên còn tưởng rằng muốn công phu sư tử ngoạm. Sau một tháng, phi thuyền giáng lâm tại Lâm Nguyên Thành trên không. Đoạn đường này đi tới, Bạch Hiểu Sinh phát hiện cửu trọng tiên lại khôi phục nguyên dạng, Lâm Nguyên Thành cũng là sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, dự sơn nàng. Nghĩ tới đây, Bách Hiểu Sinh chuẩn bị hạ xuống, lại không nghĩ một đạo hắc quang hiện lên. Bách Hiểu Sinh nháy mắt xuất hiện tại Lâm Viên Thành. Dư họa nhìn chăm chăm hắn, đối Dư Lam cười nói: Kaka, ca ca, cái này ra mịn thì mềm, làm thành sâu nương a. Dư Lam gật gật đầu. Tốt. Bách Hiểu Sinh. Chương 488, mọi mọi người, thê tử của ta. Chương 488, mọi mọi người, thê tử của ta. Cố ly chính ôm hai đứa bé chọe cười. Dư họa ở một bên lộ vẻ có chút u buồn. Hai đứa bé này xuất hiện chẳng biết tại sao, nhưng bất luận là hắn vẫn là cố ly, thế mà không có chút nào bài xích cảm giác trong đó có một cái không phải ma tộc, đây là rất không bình thường sự tình. Nhân loại như thế nào cùng bọn hắn có huyết mạch liên kết cảm giác? Đừng phát đốc, nhanh đi ngao chút cháo. Dư họa do dự, cái này hai hài tử. Đi, gặp nhau chính là duyên phận. Dư họa không luôn nói nàng muốn muội muội sao? Đây không phải là tới. Dư họa yếu đất nói, muốn muội muội có thể tái sinh. Cố linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên run run cái mũi. Ngươi có hay không nghe được mùi thơm? Dư họa sững sờ, cái mũi giật giật, hình như thì nướng, còn có tiếng kêu thảm thiết. Là dư họa lại tại nướng người, nhanh đi. Bách Hiểu Sinh bị trói tại một cái thẳng tắp cây gậy bên trên, dư lang tại chuyện, dư họa tại châm nổi thổi gió. Ta thật là các ngươi cô phụ. Nói hiệu nói bừa, phụ thân ta căn bản không có mũi mũi, ở đâu ra cô phụ? Dư họa hỏa làm lớn chút, trước núm miệng. Tốt ca Kaka. Dư họa càng thêm ra sức châm lửa. Bách Hiểu Sinh, bọn họ thế mà hoàn toàn không nhớ rõ dư sơ. Các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy dư họa, dư họa thở phì phò nói, phụ thân, người này nói hiệu nói bừa, nói cái gì chúng ta có cô cô, còn nói cái gì là hai đứa bé phụ thân. Ta cùng Kaka đang chuẩn bị nướng hắn nghe đến những này, dư họa sự sốt, đánh ra đến bách hiệu sinh. hai đứa bé phụ thân. nhắc tới, hai đứa bé kia xác thực có một cái là nhân tộc. đại cứu ca, cứu ta a. dư họa. vẫn là nướng a bách hiệu sinh cuối cùng là cố ly cứu, đồng thời đem hai bé con thuyết giáo dừng lại, cảnh cáo bọn họ không định làm người thịt sâu nướng. dư lam yếu ớt nói, mẫu thân, người này xông vào lâm biên thành, lại nói hiệu nói bừa. nghe vậy cố ly nói, giết chính là, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi như vậy làm việc, cẩn thận từ mẫu chi diện trong tay thương. dư lam, bách hiệu sinh, còn không bằng đứng đâu. Đúng lúc này, Cố Ly ôm hai đứa bé đột nhiên khóc lên. Bách Hiểu Sinh vội vàng nói, "Để ta ôm một cái." Cố Ly do dự, hoài nghi nhìn xem hắn. Dư họa ngược lại là âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ngươi ôm một cái cũng được, nếu là các nàng không khóc, ngươi sống, nếu là còn khóc, ngươi chết." Bách Hiểu Sinh không chút do dự gật đầu. Thế thế, Dư Lam lôi kéo Dư họa đi ra nhóm lửa. Dư họa không hiểu, nguyên liệu nấu ăn đều không có, còn nướng cái gì hỏa? Dư Lam thản nhiên nói, "Ngươi vậy sẽ khóc, người nào ôm đều vô dụng, phụ thân tại hạ bộ đầu. Có thể là mẫu thân không phải không cho nương sao? Cũng là vậy chúng ta mài dao đi thôi. ừ, cái này tốt. dư họa đúng là gái bấy, tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, làm sao sẽ có thể biến thành người khác ôm liền không khóc đâu. sở dĩ khóc, đại khái là đói bụng. dư họa trước đây khóc thời điểm chính là đói. chỉ là làm dư họa không nghĩ tới chính là, hai đứa bé rơi vào bách hiểu sinh ôm ấp, lại thật không có khóc, con mắt đều là nhìn xem hắn cười thục tịnh. bách hiểu sinh nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn cứu lao cha mặn chó. dư họa, cố ly, cứ như vậy, bách hiểu sinh bị lưu lại. hắn hỏi qua lâm viên thành mọi người, tìm khắp tất cả địa phương cũng không tìm tới dư sơ vết tích cái này để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu thật bất bạc gặp lại lần nữa không nghĩ tới đúng là một lần cuối hắn đưa tay chọc chọc hai đứa bé yếu ớt thở dài thật đúng làng nghịch mà dư sơ chỉ sợ sớm đã quyết định cho nên khi đó mới sẽ cho cựu trọng thiên đến một cái cái gì kia lưu minh tinh huy. có thể là dư sơ cái này đối ta công bằng sao đối dư họa công bằng sao hắn thậm chí đều không nhớ rõ có người cô muội muội này ngươi sao có thể như thế dạng này Khanh khách muội muội dư hỏa đột nhiên đưa tay bóp tỷ tỷ một cái, tỷ tỷ sương sở cũng không cam chịu yếu thế phản kích. hai bé con tại ngây thơ niên kỳ thế mà cãi lộn. bát hiểu sinh, ưn, đây là hai bé con đánh lộn lúc có một viên quan cầu nổi lên, bên trong có tin. bát hiểu sinh lấy ra, mở ra xem, phía trên viết đời chữ. bát hiểu sinh, ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, nói rõ ngươi đã gặp các nàng, tỷ tỷ dư âm, muội muội dư hỏa, các nàng là ngươi nữ nhi. không biết là sau khi ta chết bao nhiêu năm, các ngươi gặp nhau lúc, có lẽ các nàng đã lâu đại thành người, ngươi người này nào không dùng được nhưng tu luyện rất nhanh, nhìn về sau che chở các nàng dư sơ, lưu, bách hiểu sinh sửng suốt, cầm tin vừa đi vừa về lần, nhưng trừ những này, căn bản không có mặt khác nội dung. dư sơ, đôi câu vài lời đều là các nàng tỉ muội, vậy chúng ta thì sao? không có bách hiểu sinh, cũng không có ma tộc, dư sơ đem hai tỷ muội lưu tại ma tộc, nhất định là biết dư họa nhất định sẽ đem các nàng nuôi dưỡng thành người, cho dù là mất trí nhớ dư họa, dư họa hiểu rõ dư sơ, dư sơ lại làm sao không hiểu rõ dư họa? nếu là bách hiểu sinh không có vô tự thiên thư hai tỷ bội chính là dư sơ cường đại tồn tại qua duy nhất chứng minh có thể các nàng cũng không biết dư sơ danh tự bách hiệu sinh nhịn không được siết chặt nằm đấm lúc này có tiếng đập cửa vang lên là dư họa đại cứu ca ngươi tìm ta dư họa nghe đến sưng hô thế này thần sắc khẽ giật mình ánh mắt rơi mở bách hiệu sinh rơi vào cái kia hai hải tử trên thân hai tỷ bội tựa hồ bóp mệt mỏi đã nằm ngáy hó hó dư họa thu tấm mắt lại khó được cười nói uống chút là nên nâng ly một ly vừa bọn ta có việc cùng ngươi nói đi trên nóc nhà hai người uống vào mấy ngụm phía sau. Dư Họa nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh thản như nói, "Nếu ngươi cũng không phải là hai đứa bé kia, mà là ngươi nói câu kia, ta có muội muội." Nói xong, Dư Họa trong mắt xuất hiện một tia mê man. Ta trong lấn tượng, hình như có một vị nữ tử cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhưng ta thấy không rõ nàng bộ dáng, cũng không biết danh tự. Ta bắt đầu tưởng rằng cố ly, về sau mới phát hiện không phải, đó là một loại huyết mạch liên kết cảm giác, là thân nhân. Bách Hiểu Sinh sửng suốt, Dư Họa hắn, "Là, Dư Họa bản nguyên cũng là thời gian, có lẽ là nhận đến ảnh hưởng không có lớn như vậy." Suy nghĩ một chút, Bách Hiểu Sinh cười nói, "Nàng Têu Dư Sơ, muội muội người, thê tử của ta." "Dư Sơ." Dư Họa ụt một hất rượu, lẩm bẩm nói, "Nói với ta nói." Tốt. Bách Hiểu Sinh đem Dư Họa trong lòng mơ hồ bộ dạng cho cụ hiện hóa, từ một ngày kia trở đi, Bách Hiểu Sinh liền lưu tại Ma tộc, một bên tu luyện một bên cùng hai tỷ bội lớn lên. Có thể hơn 100 năm, hai tỷ bội vẫn là như vậy nhỏ, một điểm biến hóa đều không có. Bách Hiểu Sinh nghĩ, Dư Sơ không biết dùng cái gì biện pháp bảo vệ các nàng, có lẽ muốn đi song bay lại thời gian, các nàng mới có thể lớn lên. Có thể tại thứ 170 năm thời điểm Ủy Trọng Tiên phát sinh biến đổi lớn, Đồng Lai lấy thần binh Lưu Minh Tinh Huy mất tích làm lý do, bắt đầu tìm các nhà phi phước, mãi đến cuối cùng thống nhất Ủy Trọng Tiên, phát hiện ma tộc vị trí kinh cực Bình Nguyên. Vô số phi thuyền dáng lâm tại kinh cực Bình Nguyên, lúc này Bách Hiểu Sinh cùng ma tộc thực lực đều tại đăng tiên. Vô luận loại biện pháp nào, đều không cách nào đột phá. Chương 489, Bách Hiểu Sinh quyết đoán chương 489, Bách Hiểu Sinh quyết đoán liên quan tới Lưu Minh Tinh Huy ở nơi nào, liền Bách Hiểu Sinh cũng không biết. Dư Sơ mang về cái kiếm màu xanh đại cổ cũng biến mất không còn chút tung tích. Ma tộc cùng cựu trọng thiên rằng có tại kinh cực bình nguyên, mà lần này cựu trọng thiên dị thường bất kết, chỉ là bởi vì đồng lai đem bọn họ thống nhất. Bách Hiểu Sinh nhìn xem đồng lai người cầm quyền nếu mày, là Tư Cẩn, cánh tay của hắn thiếu một cái, chỗ đức có màu đen như bùn lính đồng dạng chất lỏng phun trào. Trọng yếu nhất chính là Tư Cẩn hắn lại là hoàn vũ cảnh, mặc dù chỉ là nhất tinh hoàn vũ cảnh, nhưng lúc này giờ phút này đã có một không hai cựu trọng thiên. Bách Hiểu Sinh trong lòng thầm than, dự sơ ngươi chỗ làm, tựa hồ có cá lò lưới. Hắn lưu lại cộng sinh ký ức, mà cái này Tư Cẩn tựa hồ giữ lại thực lực lại hoặc là nói là thiên phú. Tư cần đứng tại phi thuyền bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ma tộc một mảnh đen như mực, trong mắt lóe lên một vẻ điểm ai. Hắn tỉnh lại lúc, không biết tại sao thiếu một cánh tay, nhưng tốc độ tu luyện so sánh đồng môn lại nhanh hơn không ít. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đồng lai tất cả mọi người thực lực đều đuổi không kịp hắn, cái này để trong lòng cảm xúc phu trào. Chờ hắn tu luyện có thành tựu thời điểm, quả quyết đem đồng lai chiếm thành của mình, mà chủ nhân đợi trước sau khi chết, vết thương của hắn cho những cái kia bùn đen thế mà đem tổn vệ, khiến hắn tu vi tăng mạnh. Cái này để Tư Cận càng thêm mạnh về sau đồng lai trưởng láo trong lúc vô tình nói lên lưu minh tinh huy không biết tung tích thời điểm trong nháy mắt đó tư cẩn liền lên tâm tư chỉ là một cái đồng lai làm sao thỏa mãn hắn bắt đầu tư cẩn còn rất cẩn thận nhưng rất nhanh liền phát hiện những người khác không bằng hắn hắn thành mảnh này cửu trọng thiên người mạnh nhất những tông môn thế lực khác thuận người sinh nghịch người chết nhưng đến nay đều không có tìm đến lưu minh tinh huy mà đến ngẫu nhiên phát hiện kinh tức bình nguyên bên ngoài thế mà còn có sinh linh mà những sinh linh này nhị liệu bộ này là chuẩn bị đánh với hắn một trận nghĩ tới đây tư cẩn cười nhạo nói một bầy kiến hồi Ta Đồng Lai chí bảo lưu Minh tinh huy ném đi, ta bây giờ hoài nghi bị các ngươi giấu đi, là chính mình giao ra vẫn là ta san bằng nơi này, chính mình tìm." Dư Họa cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, ma tộc đại quân ngoe ngoe muốn động. Bách Hiểu Sinh thấy thế liền bội vàng kéo hắn, "Đại cứu ca, người này cảnh giới so với chúng ta đều cao, trận chiến này không thể đánh." Dư Họa nhìn chăm chằm hắn, thản nhiên nói, "Không đánh chẳng lẽ túi đầu xương thận." Bách Hiểu Sinh, chú ý tốt ngươi nữ nhi a." Dư Họa nắm lên bách hiệu sinh ném ra ngoài, chính là Lâm Yên thành phương hướng. Gặp ma tộc lần này lộ tĩnh, tự cần cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết bên trên diện bọn hắn nhất tộc cùng ma tộc xung đột lại nổi lên sau đó cảnh giới giảm xuống bọn họ vẫn như cũ đánh không lại ma tộc tư cận thấy thế còn sót lại một cái tay bên trong co hắc cầu ngưng tụ sau đó đột nhiên ném về phía ma tộc phương hướng Hắc cầu rơi xuống ma tộc đại quân ngưng đọc ở sau đó đều là thổ huyết mà phi mà viên kia hắc cầu thế đi không chỉ rơi vào kinh cực bình nguyên bên trên đem một nửa bình nguyên hóa thành đất khô cằn dư hỏa thấy thế phẫn nộ quát ta ma tộc chưa từng hạng người ham sống sợ chết dù cho không địch lại cũng muốn cắn xuống máu của bọn hắn thịt giết sạch bọn họ giết sạch bọn họ Ma tộc gặp khó khăn, ngược lại càng thêm dũng mãnh phi thường. Dư sơ làm sao cũng không có nghĩ đến. Kinh cực bình nguyên bên trên lại lần nữa chất đầy thi cốt. Thấy như thế tình cảnh, Tư Cẩn meo mắt lại, lại không có lại ra tay. Ma tộc, có chút ý tứ. Hắn nhịn không được sờ một cái cánh tay chỗ đức, trong lòng hừ lạnh. Giết đi, giết đi, chết càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó ta lại đem những người này đều thôn vẹt hết, nhất định có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn biết nhất tinh hoàn vũ cảnh không phải phân cuối, nhưng hắn không đột phá nổi. Bách Hiểu sinh bên này, vừa xuống đất, liền có nồng đậm mùi máu tươi truyền đến đã khai chiến, dư sơ làm ra, một nháy mắt hóa thành một nước, nhưng lần này ma tộc đánh không lại, hắn vừa định tiến đến hỗ trợ, đột nhiên cảm giác được gian phòng có dị dạng, đội vàng xông đi vào, đã thấy một người trẻ tuổi ngồi sụp tại bên giường, nhìn xem hai tỷ muội, vương tiểu, vương tiểu đứng dậy quay người nhìn hướng bách hiểu sinh, cười nói, ngươi quả nhiên nhận biết ta, bách hiểu sinh sững suốt, ngươi còn có cộng sinh ký ức, vương tiểu lắc đầu, ta không biết như lời ngươi nói, nhưng gia gia trước khi chết để cho ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi vô tự thiên thư có thể kết thúc tất cả, nhưng bách hiểu sinh. Ngươi sẽ chết, sẽ mất đi tất cả. Nghe nói như thế, bách hiểu sinh nhịn không được liếc nhìn hai đứa bé, nhẹ giọng vấn đạo, ta liền các nàng cũng không nhớ được. Vương tiểu lắc đầu, ra ra nói, ngươi cùng người kia có thể trốn qua thời gian, lại chạy không thoát luân hồi. Ra ra còn nói, như ngươi không muốn, cũng không bắt buộc. Bách hiểu sinh do dự một lát, gật gật đầu. Ta nguyện ý, chỉ là ngươi có thể hay không giúp ta đi đem giữ họa cùng ta sư phụ già thanh sơn mang đến. Tốt. Vương tiểu đi rồi, bách hiểu sinh nhìn chằm chằm hai đứa bé rất lâu, đem các nàng ôm lấy. Lâm viên thành phía sau trong rừng, có một bia mộ, là mộ chôn của áo và di vật. Bên trong dấu là dư sơ theo nửa nằm kiện kia y phục, kiện kia y phục cùng hai tỷ bội là không có chịu thời gian ảnh hưởng. Bách Hiểu Sinh ôm hai đứa bé, nhìn chằm chằm mộ địa, có chút khó chịu. "Dư Sơ, ngươi luôn là như vậy ngươi thơ, quay đầu lại vẫn là muốn vi phu giúp ngươi một cái." Bất quá rằng này, cũng tốt. Vương Đấu nói thật chuẩn, có buồn không có thích, ngươi cùng ta thành hôn, hẳn là không có một ngày là vui vẻ à. Vương Tiểu trở về rất nhanh. Mâu vàng cự long bay qua chiến trường, một nháy mắt liền bắt đi dư họa cùng Giá Thanh Sơn mà một màn này cũng để cho tư cẩn trong lòng dâng lên ý sợ hãi. Con rồng này có thể điều khiển linh khí. Xinh đẹp, diệt cái này cái gì ma tộc. Tiếp xuống chính là đồ lòng. Dư họa nhìn thấy bách hiểu sinh đang chuẩn bị nói chuyện, giả thanh sơn lại trực tiếp chạy tới. Ngươi cái này đồ nhi thật là không hiếu thuận, vừa đi lại là trăm năm. Ngươi. Ngạch, đây là. Giả thanh sơn nói đến một nửa đỗ nhiên ngưng đạo ở, hắn thấy được bách hiểu sinh trong ngực hải tử. Bách hiểu sinh cười nói, sư phụ, đây là nữ nhi của ta. Hai cái. A, hải tử ngươi đều có. Là, đáng yêu sao? Giả Thanh Sơn muốn nói lại rồi, đáng yêu, nhưng bây giờ cái kia bộc lai. Sư phụ, việc này không trọng yếu, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói xong Bách Hiểu Sinh đứng dậy đi đến Dư Hoạ trước người, đem hai đứa bé đưa cho Dư Hoạ, đồng thời hướng Vương Tiêu cười nói, ngươi có thể hay không đi phía trước chống đỡ một hồi, ta sợ ta đại cứu ca không tại, ma tộc sẽ liên tục bại lui. Vương Tiêu gật gật đầu, nhắc nhở, ta cũng không phải người kia đối thủ, thời gian không nhiều. Minh Bạch, cảm ơn. Vương Tiêu đi rồi, Bách Hiểu Sinh nhìn hướng Dư họa cười nói, đại cứu ca chờ ta một hồi. Dư họa nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Một hồi nói ta cùng sư phụ tạm biệt. giả thanh sơn sử suất, ngươi. tạm biệt hai chữ. hắn cũng nghe đến. bát hiểu sinh ôm lấy giả thanh sơn nói khẽ, sư phụ, ta không có cha không có mẫu chi diện là người đem ta nuôi dưỡng thành người. bây giờ ta cũng thành nhà. nàng tiêu dư sơ là cái người rất tốt. nàng muốn làm sự tình, muốn hoàn thành tâm nguyện. đồ nhi muốn giúp nàng một cái, vừa vẫn rất tốt. giả thanh sơn sử suất, vị, cung hải, nhưng thở dài. bát hiểu sinh tuân theo bản tâm liền có thể. sư phụ bởi vì ngươi mà tiêu ngạo bát hiểu sinh cười cười, sư phụ luôn là ủng hộ vô điều kiện hắn. suy nghĩ một chút. Mạch Hiểu Sinh nói: "Sư phụ, Sở Lân người này ngươi cần thiết cái duyệt, Cửu Tiêu cung về sau từ sư phụ khống chế lên tốt. Cái này Cửu Trọng Tiên dù sao cũng nên có người quản một chút, vậy liền từ ta Cửu Tiêu cung đến." Ta. Giả Thanh Sơn lời còn chưa dứt, Mạch Hiểu Sinh tại trên lưng hắn vỗ một cái, một đạo truyền tống trận xuất hiện, nấy mắt đem đưa đi. "Sư phụ, gặp lại." Mạch Hiểu Sinh trầm mặc rất lâu, quay người nhìn hướng dư họa cười nói: "Đại Cứu ca, sở dĩ tìm ngươi đến, là vì ta không tín nhiệm Vương Kiểu. Vương Kiểu ra gia quá mức thân bí, ta không thể không phòng. Dựa sơ tin ngươi, ta cũng tin ngươi." Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chương 490, Lâm Yên thành rơi vào chương 490, Lâm Yên thành rơi vào nghe đến Bách Hiểu Sinh lời nói, "Dư Hỏa nhíu mày, ngươi muốn làm gì?" Bách Hiểu Sinh cười nói, "Ta cùng Tư Cẩn đều là lỗ thủng, hiện tại ta muốn đem chỗ sơ hở này bổ sung. Nhưng cứ như vậy, dư âm dư hỏa 2 tỷ bội liền triệt để không có người biết thần thế." Dư Sơ lo lắng các nàng, "Ta cũng là như vậy, cho nên ta hy vọng đại cứu ca có thể bảo vệ các nàng." Dư Hỏa lắc đầu, "Ta vẫn là không hiểu, ta nghĩ đem ngươi đưa đi kiểu chợ Dư Hỏa, "Châm Ma Bolat, Dư Hỏa cười, Bách Hiểu Sinh, ngươi nói dư sơn ngây thơ, ngươi không phải là như vậy. Bách Hiểu Sinh, Dư họa cười nói, nghe được không khí bên trong mùi máu tươi sao? Trận chiến tranh này một khi bắt đầu, liền không có cách nào kết thúc. Ta không hiểu ngươi nói ý tứ, nếu ngươi cùng cái kia Tư cần biến mất, chiến tranh cũng sẽ không dừng lại. Biết. Vương tiểu đột nhiên xuất hiện, khẳng định nói. Bách Hiểu Sinh cùng Dư họa cùng nhau nhìn hướng hắn. Vương tiểu trầm mặc sẽ, yếu đất nói, Bách Hiểu Sinh, Ra Ra nói ngươi dùng vô tự thiên thư, chiến tranh liền sẽ ngừng. Làm sao ngừng? Vương Tiều lắc đầu, Ra Ra không nói. Bách Hiểu Sinh thần sắc kinh nghi bất định, liền nhìn hướng Dư Hoạ. Dư Hoạ trầm mặc, phía sau gật gật đầu. Hai vị tiếp tục a, ta tiếp tục đi ngăn lại, tên kia thật là khó giải quyết, thở một ngụm, cơ hội đều không có. Vương Tiểu cười âm thanh, quay người rời đi. Hắn tới đây một chuyến, tựa hồ chính là vì cho hai người an định tâm hoàn. Dư Hoạ do dự một hồi nói, ta có thể giúp người, nhưng ta đồng dạng không bỏ xuống được ma tộc. Ta có bí thuật, có thể luyện hóa một bộ thân ngoại thân, để hắn thay ta đi thôi. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, cảm ơn đại cứu ca. Không sao, ta cần một khắc đồng hồ đến hoàn thành đem hải tử giao cho bác Hiểu Sinh, Dư Họa xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt lại. Bạch Hiểu Sinh nhìn xem ngủ say hài tử, lại nhìn xem Dư Sơ một biển, muốn nói lại thôi. Sắp chia tay chi luôn, khó mà mở miệng. Bạch Hiểu Sinh cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhẹ nhàng dung trong ngực hai đứa bé. Một khắc đồng hồ phía sau, Dư Họa bên cạnh xuất hiện một cái giống nhau như lúc người, chỉ là trong mắt không có gì cảm xúc. Nhìn bác Hiểu Sinh, nhìn Dư Âm Dư Họa, đều không có gì cảm xúc. Gặp tình huống như vậy, Bạch Hiểu Sinh nhịn không được nhíu mày. Cái này, Dư Họa cười nói, không sao, tin tưởng ma tộc bản năng liền tốt. Được thôi, cũng trong lúc đó, kinh cực bình nguyên trên không, vương tiểu lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. tư cẩn nhìn xem cái kia kim sắc cự lòng, cười nạo một tiếng. mặc dù ngươi có thể khống chế linh khí, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta. biết hay không hoàn vũ cảnh hàm kim lượng a, ha ha ha ha. vương tiểu không nói, lại lần nữa bám thân phóng đi. tư cẩn duỗi ra ngón tay nhắm ngay hắn, hắc quang tụ tập, não kịch kết thúc, đi chết đi. chung sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, ngáy mắt đánh xuyên màu vàng lần tiến, chỉ là đánh vào trên cánh tay. vương tiểu tránh đi yếu hại, tư cẩn thấy thế, cười lạnh một tiếng, tránh qua một lần chính qua lần thứ hai sao? ngay tại hắn muốn tiếp tục lúc công kích bầu trời bỗng nhiên có một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hắn bao lại tư cẩn sững sờ phát động công kích lại không có hiệu quả đúng lúc này có một đạo ánh sáng màu trắng vạch qua chân trời đem kinh cước bình nguyên chiếu thành màu trắng bệnh ma tộc cùng cựu trọng thiên đều là sử sốt nhất thời ngừng tranh đấu chỉ là hào quang màu trắng kia bỗng nhiên lại trở về đem vương tiểu mang đi vương tiểu hắn mới nhìn rõ ràng quang mang này bên trong lại là dư họa chỉ là ánh mắt này không thích hợp dư họa thản nhiên nói tư cẩn biến mất phía sau ngươi nhưng chính là lợi hại nhất. Chủ nhân nói cửu trọng thiên chưa không nổi ngươi như bức như vậy người. Cùng đi tốt. Vương tiểu. Ánh sáng màu trắng lướt qua kinh cực bình nguyên biến mất tại cửu trọng thiên bên trong. Mà Tư Cẩn Y Nguyên bị vây ở đạo kia từ trên trời giáng xuống quang mang bên trong. Đáng ghét, cái này thứ gì? Đúng lúc này bầu trời truyền đến âm thanh. Tư Cẩn, ngươi từng nói cửu tiêu cung là rác rưỡi tông môn, các ngươi bồng lai làm việc không cần cân nhắc ý nghĩ của chúng ta. Hiện tại ta cho ngươi biết, sẽ có một ngày cửu tiêu cung nhất định sẽ treo ở trên chín tầng trời, để các ngươi mong muốn không thể thành. Tư Cẩn sửng sốt, nhìn hướng lên trời trống không cười nạo nói: Ngươi là ai? Cựu Tiêu Cung là cái gì rắc rối? Bây giờ toàn bộ kiểu Trọng tiên đều đối ta bồng lai, túi đầu sương thần. Ngươi đang làm cái gì mộng? Giấu đầu lộ đôi sâu kiến, có dám đi ra đánh một trận? Ha ha, sâu kiến cũng có thể thí thần. Cùng một chỗ biến mất a. Không tên không họ, vô chi vô ngã, vô tự thiên thư. Vận mệnh liên kết. mắt hiểu sinh âm thanh rơi xuống, cái kia cổ sáng màu trắng bên trong xuất hiện vô hình sức lôi kéo, đem Tư Cẩn mang hướng trên không. Ngươi làm cái gì? Ta có thể là bồng lai chi chủ, là Cựu Trọng Thiên Vương. Ngươi làm sao dám? Nhưng mà mặc cho Tư Cẩn làm sao gào thét, thân thể như cũ tại hướng lên bầu trời bay đi, cuối cùng tan biến tại chân trời. Cố sáng màu trắng bắt đầu hướng lên bầu trời co vào mà đi. Dư sơ trước mộ, bách hiểu sinh cũng không thấy bóng dáng, chỉ để lại hai đứa bé rượi vào mộ bia ngủ say. Ma tộc cùng cựu trọng thiên người cũng bị cái này một dị tượng kinh ngạc đến ngây người, người. Nhìn thấy Tư Cẩn biến mất, Dư Lam nhìn hướng phụ thân thảm như nói, người này biến mất, như vậy đám người này liền không còn là đối thủ của chúng ta, giết à? Phụ thân, ta cũng nghĩ như vậy. Dư Họa nhất tay đồng ý có dư sơ cùng không có dư sơ thời gian, Dư Họa tính cách ngày đêm khác biệt. Dù sao tòa kia chống rông gian phòng, thời gian giải chỉ có dư sơ cùng Dư Họa ở chung. Cố Ly như mày, không có đồng ý cũng không có phản đối. Cựu Trọng thiên người cũng tương tự không cam lòng nếu thế. Các vị, cái này ma tộc tàn nhẫn như vậy thì sát, dù cho không có tư cần, chúng ta cũng muốn diệt bọn hắn. Chính là, nếu như bọn họ không chết, ta cựu Trọng thiên nơi nào có tương lai? Giết sạch bọn họ. Chính là, như Dư Họa nói tới, dù cho tư cần biến mất, trận chiến tranh này cũng sẽ không kết thúc cái kia kinh cực bình nguyên bên trên máu không thể chảy vô ích Liên tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm bầu trời đột nhiên chuyển đến âm thanh ta dựa bảo đó là cái gì thanh long ép bạch hổ tầng mây bên trong có thanh long hơi lội mà bên cạnh còn có một cái trắng phát sáng cánh sau lưng mọc lên cánh vậy đối với cánh thoạt nhìn hư vô chi lực mở mịt, tựa như là gió ngưng tụ mà thành đồng dạng vân tòng long phong tòng hổ các vị chúng ta là thanh long bạch hổ chính là cựu trọng thiên thủ hộ thần trận chiến tranh này liền dừng ở đây a không đợi mọi người nói chuyện rồng ngâm hổ gầm ở giữa hai đạo bình chướng rơi xuống từ trên không một đạo đem ma tộc bước lui đến lâm viên thành, một đạo đem cửu trọng thiên mọi người bước ra kinh cực bình nguyên. dư họa nhìn xem trước mặt bình trướng, đưa tay thử một chút, thế mà không cách nào dung chuyển. lúc này bầu trời thanh long bạch hồ đã biến mất. dư họa trầm mặc không nói, đây chính là vương tiểu nói kết thúc. đem ma tộc cùng cửu trọng thiên ngăn cách mở. có thể cửu trọng thiên lớn như vậy, lâm viên thành so sánh cùng nhau lộ vẻ nhỏ bé như vậy, bọn họ quen thuộc, ngược lại cũng thôi. dư âm dư họa đâu? dư sơ cùng bách hiệu sinh lần lượt đánh đổi mạng sống cho các nàng đổi lấy, thế mà chính là như thế một phương thiên địa. trầm mặc rất lâu. Dư Họa nhìn hướng Cố Ly, đi đem Hải Tử ôm đến. Các nàng không thể ở lại chỗ này. Cố Ly gật, gật đầu. Chờ nàng rời đi về sau, Dư Họa khôi phục bản thể, đen nhánh cự thú một chảo đập vào bình chướng bên trên. Cái kia bình chướng bên trên xuất hiện vết rạn, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Chờ Cố Ly mang theo hai tỷ bội chạy đến lúc, Dư Họa đã kéo ra một lỗ hổng. Hán bội bằng hô, nhanh đưa ra ngoài, không kiên trì được bao lâu. Ừm. Cố Ly dùng linh lực bảo vệ muội, đem các nàng ném ra ngoài, nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn thấy đạo kia lỗ hổng đang chậm rãi khôi phục, Dư Lam đột nhiên bắt lấy dư họa đem ném ra ngoài. Đậu phộng, dư Lam ngươi." Dư họa lời còn chưa dứt, đã biến mất không thấy. Dư họa cùng Cố Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Dư Lam thảm nhiên nói, "Dư họa vừa đần lại buông lỏng, thời gian dài ở lại đây, chỉ sợ sẽ hợp cực." Dư họa, Cố Ly hai người lên nhau, Dư họa đối ma tộc mọi người hô, "Chúng ta vốn là nghỉ lại tại Lâm Yên thành, bây giờ cũng là thành tĩnh, ai về nhà nơi a?" Tút, nghe đến trong miệng một lời trả lời, Dư họa cười cười. "Ma tộc đại quân biến mất." Dư Lam trước khi đi, nhìn cái kia bình chướng bên ngoài, nhấc lên. Dư hỏa, ta không nợ ngươi. Ngươi không có kê thừa phụ thân bản nguyên, nhưng ta kế thừa. Cô cô một chuyện, ta cũng có nhận thấy. Dây núi ở giữa, cửu trọng tiên một đám người nhìn xem trước mặt bình trướng, đều là trầm mặc không nói. Đông nhiên một lão đầu nói, vừa rồi cái kia động tĩnh, các vị cũng nghe thấy rồi chứ? Cái này hai đạo bình trướng có thể ngăn bao lâu đâu? Ma tộc bản tính giết chóc lại thực lực cường đại, chúng ta may mắn sinh tồn, nhưng chúng ta hậu đại đâu? Chắc hẳn các vị cũng cảm thấy a, cái này trẻ tuổi một đời, đã rất khó đến đăng tiên. Về sau bọn họ có thể địch bất quá ma tộc. Mọi người trầm mặc không nói. Cực kỳ lâu về sau, một đám lao ra hỏa ngoại ý muốn gặp Thanh Long, liền lấy huyết đũ, phía sau nâng, cựu trọng tiên lực lượng, lấy Thanh Long thân thể là trận nhãn, lấy tự thân huyết đục hóa thành trận văn, tại kinh cực bình nguyên bảy xuống khôn cung phản ngâm trận. Trận pháp tạo thành một khắc này, lâm viên thành rơi bảo, hóa thành thiên uyên. Mà trận này đến tiếp sau không ngừng từ cửu trọng tiên thế hệ trước tiến thế, thẳng đến về sau ra cuối cùng một nhóm thiên tài. Bọn họ tiến vào phía sau, việc này mới tính cho cựu trọng thiên vẽ lên dấu châm tròn. Nhưng cũng là một nhóm tia thiên tài xuất hiện, cựu trọng thiên về sau rốt cuộc không có người có thể đột phá lang hư. Mãi đến dư âm bước ra thiên hạ, Mới phá vỡ mẫu chi diện thần cấm chế. Chương 491, Tiên nhân biến mất về sau chương 491, Tiên nhân biến mất về sau, hô Giang phong mở mắt ra, toàn thân khí tức đã tới bấn đạo viên mãn. Lúc này, một đạo quang mang không biết từ chỗ nào bay tới dung nhập trong cơ thể, lập tức trong đầu nhiều hơn không ít hình ảnh. Hắn nhịn không được tâm thần chấn động, liền nghiêng đầu nhìn sang một bên. Dư Hỏa nhắm mắt lại, toàn thân treo đầy cổ dại, trên quần áo tất cả đều là cho bụi. Toàn nhìn, như cái dã nhân. Giang Phong đột nhiên cảm giác có chút nữa, Giang Phong cúi đầu xem xét, chính mình so Dư Hỏa cũng không khá hơn chút nào. Hôm trước đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi đến dư hỏa bên cạnh, cho nàng quét dọn một chút. Ngay tại Giang Phong lay ngược bụi trần thời, dư hỏa đông nhiên mở mắt ra. Giang Phong sửng sở, "Tỉnh?" Dư hỏa gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Giang Phong đặt ở chính mình ngực tay, "Muốn nói lại thôi, ánh mắt cái gì? Không phải, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích cái gì, nhanh làm cái giường đi ra." Sau đó, hai người thu thập một phen từ trong núi này ra. Bọn họ bế quan vị trí là chiều Dao Sơn bên trong, tại nóng bỏng rung nhang ngọ ra một khối thanh tĩnh vị trí. "Hô." Dư hỏa hít sâu một hơi nhìn hướng Giang Phong vấn đạo, qua bao lâu? Giang Phong trầm mặc sẽ, nói chúng tim nên nói, trợn mâu chi diện đường rời đi phía sau 3.000 năm. Dư hỏa thân thể một trình, lẩm bẩm nói, đã chết rồi sao? Ân, chính ngươi nhìn. Nói xong Giang Phong đem một chùm sáng bóng đặt ở dư hỏa trong tay. Dư hỏa nắm chặt, quan cầu tán loạn, tia sáng bốn phía, từng bức hỏa hiện lên. Sau khi xem xong, dư hỏa trầm mặc rất lâu, liền hướng vương xa nhìn. Chiều giao sơn rất cao, có thể nhìn thấy kinh cực bình nguyên phương hướng. Ma tộc bị vây ở lâm nguyên thành, cửu trọng thiên cắt đứt liên lạc. Giang Phong, Ân chúng ta đi xem một chút mộ trôn quần áo và di vật. Tốt. Giang Phong đem dư hỏa ôm lấy, đang chuẩn bị rời đi lúc, đột cảm thấy cảm giác phía dưới có dị dạng. Giang Phong cúi đầu nhìn, dốc đứng trên núi, lại có người nam tử tại leo lên. Giang Phong, làm sao vậy? Đi a. Giang Phong đem dư hỏa thả xuống, ra hiệu nàng cúi đầu. Nhìn thấy có người tay không bỏ lên, dư hỏa nhịn không được có chút im lặng. Triều Giao Sơn là núi lửa, ngọn núi nhiệt độ rất cao, mà người này chỉ là trúc cơ. Cái kia leo lên trên cánh tay đã nóng lên nước âm, lại còn một mực kiên trì. Nhìn một hồi, dư hỏa khó hiểu nói nhìn cái gì, ngươi muốn giúp hắn sao? Giang Phong lắc đầu, không giúp, chờ hắn đi lên. Giữ hỏa. người này từ ban ngày bò tới buổi tối, cuối cùng đã tới đỉnh núi, thấy được có người tại, lập tức kinh hô, suýt nữa té xuống. Giang Phong cầm trong tay thị xiên đưa qua cười nói, có muốn ăn chút gì hay không? Đông Vương thiếu vũ tuyệt đối nghĩ không ra, hắn thiên tân vạn cổ bò lên núi lửa, lại có một nam một nữ ở phía trên đổ lửa. Hắn không có tiếp Giang Phong thị xiên, mà là nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời im lặng im lặng. rất lâu mới vấn đạo, các ngươi là tiên nhân sao? Giang Phong phản vấn đạo, ngươi gặp qua tiên nhân sao? Đông Vương Thiếu Vũ lắc đầu, thở dài nói: Không có, truyền thuyết cực kỳ lâu phía trước có, nhưng về sau chẳng biết tại sao biến mất. Trước đây chiều Giao Sơn nhiệt độ cũng không có hiện tại như thế cao. Giang Phong cười nói: Vậy ngươi đi lên làm cái gì? Nghĩ biện pháp diệt đi chiều Giao Sơn hỏa, nhiệt độ quá cao, trên chấn người đều chạy. Ngươi vì cái gì không chạy? Đông Vương Thiếu Vũ dơ lên tràn đầy nước ngâm nắm đấm tự hào nói: Bởi vì ta đã trút cơn à, nếu ta diệt không xong cái này hỏa, như vậy chiều Giao chấn liền sẽ bởi vì người đi hết, biến mất ở trong bụi bặm. Giang Phong dơ ngón tay cái lên, có chí khí, an chút. Cảm ơn hai vị. Đông Phương Thiếu Vũ tiếp nhận thì xiên, cắn một cái lại lặp lại nói các ngươi là tiên nhân sao? Giang Phong lắc đầu, không phải, chúng ta cũng là giống như ngươi bỏ lên. Đông Phương Thiếu Vũ gật gật đầu, nghĩ đến các ngươi cũng bỏ thật lâu. Nghe vậy Giang Phong hiếu kỳ nói, làm thế nào nhìn ra được đến? Đông Phương Thiếu Vũ chỉ vào Dư Hỏa lẩm bẩm nói, nếu không phải thể lực hao hết, nàng làm sao có thể ăn nhiều như thế. Dư Hỏa bên chân đã chất đầy cái thẻ. Dư Hỏa, ăn nhà ngươi gạo nha. Giang Phong bật cười, bố bố bở vai của hắn cười nói, tất nhiên ngươi đến, nơi này liền giao cho ngươi, cáo tử. Ha. Đông Phương Thiếu Vũ ngậm bức lúc, Giang Phong đã ôm lấy Dư Hỏa nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Thiếu Vũ, thật là tiên nhân a, nhưng vì cái gì bất diệt hòa đâu? Hắn không biết muốn tu luyện tới trình độ gì mới có thể xương thượng tiên người, nhưng chúc cơ hẳn là không tính. Bo cái núi đều tốn sức. Giang Phong ôm Dư Hỏa tại tầng mây bên trong xuyên qua, đột nhiên thở dài, cái này Lục Trọng Thiên bây giờ cảnh giới tối cao bất quá nguyên anh. Dư Hỏa ngước mắt, người đâu? Hẳn là dấu đi, đại khái đều tại Bế Quan A, trưởng mâu chi diện đường chiêu này làm những người này không biết làm sao. Vậy chúng ta chẳng phải là vô địch? Giang Phong túi đầu nhìn xem nàng, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, liền nghĩ nói ta vô địch. Dư sơ mộ tại Lâm Viên Thành phía sau núi rừng bên trong, mà Lâm Viên Thành một mảnh vui vẻ phồn ninh, ma tộc ở bên trong tự giải trí. bọn họ ở chỗ này qua càng ngày càng tốt. Nhìn chằm chằm hai cái xếp tại cùng một chỗ mộ, dư hỏa trầm mặc sẽ để cho Giang Phong lấy ra chút tiền giấy cùng trái cây. Còn tốt Giang Phong biết rõ hai người chức nghiệp lập bia người thổ tính, chuẩn bị không ít phương diện này đồ vật. Tiền giấy thiếu đốt, khói xanh dâng lên, sạt dư hỏa liên tục hò khan. Giang Phong nhịn không được nhắc nhở, người đứng xa một chút. Dư hỏa rủi rủi con mắt tức giận nói, ngươi nhìn xem làm gì, ngươi cũng đốt ta. Dư hỏa đem ngọn đến cất kỹ, đống nhiên thở dài, may mà chúng ta tới. Giang Phong, nói thế nào? Dư hỏa cười nói, ít nhất chứng minh ta không phải không rõ lai lịch. Vương tiểu người này, ngươi thấy thế nào? Dư hỏa đống nhiên vấn đạo. Ta ngồi nhìn. Giang Phong cười cười nói bổ sung, hắn là hắn, ta là ta, bất luận hắn có cái gì đi qua, đều cùng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ là con chúng. Dư hỏa bĩu môi, làm gì một mực cường điệu, ngươi người này thật hỏi. Tế bay hỏi. Dư Hoa lại ngồi tại hai người trước mộ, nghĩ đến cùng Dư Sơ đủ loại, lại không khỏi buồn từ tâm đến. Nàng cùng Bách Hiểu Sinh tiếp xúc không nhiều, nhưng cùng Dư Sơ hàng đêm chen tại trên một chiếc giường, trong đầu lưu truyền hình ảnh quá nhiều. Trong ấn tượng, Dư Sơ có lẽ thuộc về là không tim không vội người, cuối cùng thế mà chọn con đường như vậy. Ai? Giang Phong cũng có chút im lặng. Dư Sơ cùng Dư hỏa, Dư Âm cùng Bách Hiểu Sinh. Cái tiêu Bách Hiểu Sinh không có cộng sinh ký ức, lại vẫn không có mấy lần trò Dư Âm truyền nghề. Hắn tựa như một sợi tàn hồn, phiêu đang tại vô số luân hồi tuế bên trong, cái gì cũng không biết, mai đến gặp Dư Âm mới tìm được mục tiêu, hai người không có đi tìm dư họa bọn họ, bọn họ mất đi cộng sinh ký ức, đi cũng là sinh thêm sự cố. Rời đi thiên ngoại thiên phía sau, giang phong vấn đạo, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tiếp tục bế quan. dư họa lắc đầu, tới gần giang phong, lẽ vào lỗ thai hắn nói khẽ, ngươi không muốn nhìn xem bây giờ hấp miêu sao? Giang phong hổ khu chấn động, đúng vậy a, hấp đản nói yêu là trường sinh, thời gian này hắn, chúng ta trước đi nhị trọng thiên xem một chút đi, sau đó đi tìm hấp miêu. Đi. nhị trọng thiên. hai người vừa tiến vào, liền nhìn thấy màu đỏ lưu tinh bạch qua chân trời đại điệu bên trên một cái đường kính mấy vạn mét hình tròn tường cao vây quanh rậm rạp chằng chịt kiến trúc, tường cao bên ngoài, yêu vật hình hành. Chương 492, đường như vậy liệu, thời gian còn rất dài trường 492, đường như vậy liệu, thời gian còn rất dài đội trưởng, mục tiêu hướng đông nam phương hướng chạy. Phái người bao vây lại, hướng khu vực biên giới bước tới đối, tới mang lên vũ khí. Bước. Ánh đèn nghe ông chiếu dọi phố lớn ngó nhỏ, có một đạo hắc ảnh tại trong thành thị điên cuồng chạy trốn, mà dòng người từ bốn phương tám hướng khép lại mà đến. Trên người bọn họ mặc trang phục phòng hộ, đầu mang theo đen như mực mặt nạ, trên tay cầm lấy kim loại chế thành súng lục họng súng màu xanh hỏa xả vận sức chờ phát động có thể nói trang bị đến tận răng chạy trốn hắc ảnh rất nhanh liền phát hiện con đường phía trước đã bị chắn mất nàng bị vây quanh ở trong một cái hẻm nhỏ gặp mục tiêu đã vây khốn đội trưởng phương dương cầm thiết bị nhìn đêm bắt đầu bắt đầu đánh giá hình người thiếu nữ thoạt nhìn tuổi không lừa lắm đầy bụi đất mà sở dĩ vây bắt nàng chính là bởi vì trên đầu có một cặp lông sủ lố lô hai mà còn giữa lông mày có một vệ mặt trăng lớn ký chiếu lấp lánh những này đặc thù là nhân loại không có quan sát một hồi phương dương tại bộ đàm bên trong thấp giọng nói chậm rãi tới gần điện tử lưới chuẩn bị, đây cũng là chúng ta còn chưa phát hiện chủ loại. Tốt. Cảm thấy đám người tới gần, thiếu nữ bắt đầu nhe răng trợn mắt, lộ vẻ vô cùng bất an. Dưới chân nắp giếng bị dấm két rung động. Đừng. Chớ tới gần, ta sẽ giết người. Mọi người bước chân trì trệ, phương dương âm thanh kịp thời tại bộ đàm bên trong vang lên. Đại gia đừng hoảng hốt, trên thân trang phục phòng hộ có thể chống cự yêu vật công kích, mặt khác đem súng điện tử lên đạn, như mục tiêu nóng này, trực tiếp công kích. Là. Liên tiếp lên đạn âm thanh vang lên, cái này để thiếu nữ lộ vẻ càng thêm bất an, giữa lông mày trang khuyết quang mang đại định. Dùng. Đột nhiên nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quang mang đại thịnh, liền hóa thành mấy đạo trụ sáng bắn tung tóe ra. Phương Dương giật mình, vội vàng hạ mệnh lệnh, động thủ, thứ tư." Màu xanh hỏa xà từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến một nháy mắt đem thiếu nữ chìm ngập, công kích của nàng cũng bị đánh tan. Vành ánh lửa dâng lên, kiến trúc xung quanh thành mảnh sụp đổ. Nào đó tòa nhà cao ốc bên trong, một thân trần nam tử ngay tại sa hoa trong buồn tắm cùng thỏ nữ lang chơi đùa. Động tính này dọa hai người nhảy dự, thỏ nữ lang quát giọng, "Vương thiếu, cái này tình như thế nào?" Dọa người nhà nhảy dựng được sưng vương thiếu nam tử liếc cửa sổ sát đất, tầng lầu rất cao, hắn có thể thấy được nê hồng ở giữa cao ốc, cũng có thể thấy được biên giới khu bình dân, mà ánh lửa kia chính là tới từ khu vực biên giới, lại bên ngoài chính là hiện ra kim loại sáng bóng từng cao. Vương thiếu trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, gãi gãi thỏ nữ lang bộ ngực cười nói, lại là chó yêu đội đám kia chó tại đi săn yêu vật, không cần phải để ý đến. Thỏ nữ lang tiểu hư một tiếng, sang giọng Vương thiếu thật là hỏng, làm nhân gia xuân tâm dập dần. Vương thiếu nhíu mày, cái này liền có cảm giác, tối nay còn có kích thích hơn chờ ngươi đấy. Ai nha, Vương thiếu thật là xấu. Ha ha, động tính này rõ ràng không ít người nghe thấy được, nhưng đều tập mãi thành thói quen. Ánh lửa yên diệt, Phương Dương lại lần nữa cầm lấy thiết bị nhìn đêm, lại không có phát hiện mục tiêu. Người đâu? Đội trưởng, không biết, không có hướng ta bên này đi. Ta bên này cũng không có. Ta chỗ này. Nghe thủ hạ thoái thác trách nhiệm, Phương Dương nhịn không được tức giật cười. Giang giáp hắn đem súng điện tử lên đạn, cho mọi người so động tất tay, liền bắt đầu chậm rãi tới gần. Mặt đất tối như mực một mảnh, quanh mình sụp đổ kiến trúc bên trong, còn có điện tử tia sáng lập lòe, duy chỉ có thiếu cái kia thiếu nữ thân ảnh xung quanh trong phế tích tìm xem là nhưng mà mặc cho bọn hắn làm sao tìm kiếm đều không có phát hiện đội trưởng có thể hay không từ nơi này chạy phương dương nhìn sang tên kia nói chuyện đội viên chính đá mặt đất nắp giếng châm mắt sẽ phương dương nói mở ra nắp giếng bị lật ra lập tức một cỗ mùi vị khác thường truyền tới dù cho mang theo mặt nạ mọi người cũng không nhịn được che lại cái mũi giếng bên dưới u ám âm trầm thỉnh thoảng có hào quang nhỏ yếu lập lè người nào đi xuống xem một chút phương dương lời này vừa nói ra mọi người đều trở một người trong đó khuyên đủ Đội trưởng, chúng ta tối nay đã làm ra động tĩnh, đủ chứ? Đúng vậy a, đúng vậy a, đội trưởng ngươi còn có người nhà đâu, hà tất liều mạng như vậy. Phòng thí nghiệm cũng không thiếu cái này, một cái yêu vật, lại nói yêu vật quỷ dị, chúng ta thỉnh thoảng thất thủ cũng coi như bình thường. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là khuyên phương Dương dừng ở đây. Phương Dương im lặng, hắn có thể hiểu được bọn họ, nhưng lần này đường thủy bên trong còn có nhân loại, như cái kia yêu vật đi vào, hậu quả khó mà lường được. Đinh đinh đinh đúng lúc này, Phương Dương trên thân điện thoại vang lên. Hắn lấy ra, mới vừa kết nối, hình vuông máy móc bên trên liền tại trên không hình chiếu ra hình ảnh bên trong là một cái mảy dập mắt to người trung niên, thoạt nhìn hơi có chút uy nghiêm. thấy được người này, phương dương đội vàng hô, chu cục, chuyện gì? chu cục nhìn trầm trầm hắn thản nhiên nói, tình huống làm sao? mục tiêu chạy vào cống thoát nước, ta chuẩn bị xuống đi xem một chút. hô đồ, cống thoát nước đó là chúng ta có thể vào sao? tối nay hành động dừng ở đây. có thể, không có khả năng là tranh thủ thời gian thu đội. gặp phương dương không hề bị lay động, chu cục đông nhiên cười lên giải thích nói, tới hai cái vô cùng xa xỉ người, muốn thuê nhà của người, người không vì mình cân nhắc, cũng vì ninh duyệt trong bụng hải tự suy nghĩ một chút. Phương Dương siết chặt nắm đấm, mắt đuôi xuống thấp giọng nói: Ta đã biết. Thấy được Phương Dương thỏa hiệp, Chu Cục thở dài, thế này mới đúng. Phương Dương chúng ta chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh, đừng như vậy liều. Thời gian còn rất dài. Lời còn chưa dứt, Phương Dương đã cú máy, hình ảnh tiêu tán. Phương Dương thu hồi điện thoại nhìn hướng đội viên hô, thu đội. Giang Phong cùng Dư Hoả đi tại trên đường vố, trong lòng đầu vọng liên tục. Nhà cao tầng nghe hồng giao thoa nhìn mắt người hoa hối loạn, Giang Phong thậm chí còn thấy được cao ốc bên trong có phi thuyền xuyên qua. Dư Hoả thở dài, Giang Phong, cái này nhị trọng thiên thật lợi hại. Giang Phong gật gật đầu, nào chỉ là lợi hại, cái này văn minh khoa học kỹ thuật liền hậu thế cũng không sánh nổi. Nơi này nồng đậm sì bở thu gió, để người nhìn mà thán thở. Nhưng nơi này linh khí tốt yếu đất. Giang Phong suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có lẽ cũng là bởi vì linh khí quá mức yếu đất, khoa học kỹ thuật mới có thể như vậy phát đạt. Cái này một vòng thật cao trên tường giáo phương, còn có trong suốt vòng phòng hộ, tới gần liền sẽ phát hiện phía trên điện quang chánh toa. Chuyện này đối với hai người tự nhiên là không có gì độ khó. Nhưng đối bên ngoài những cái kia yêu lại có rất không tệ hiệu quả. Không sai, tường cao bên ngoài tất cả đều là yêu đang làm vãng mạnh yếu không đồng nhất. Giang Phong nhanh đi xuống, giúp ta chụp tấm hình, điện thoại xem như hữu dụng. Dư Hỏa nhìn chúng chính là một tòa tầng 2 căn phòng lầu chót, lầu chót xung quanh có rào chắn, đứng ở phía trên vừa vặn có thể thấy được nơi xá cao ốc. Dư Hỏa tìm cho mình cái tốt góc độ, thúc giục Giang Phong nhanh đập. Nhưng mà Giang Phong vừa đem điện thoại móc ra, ngáy mắt hóa thành một phấn. Giang Phong, Dư Hỏa, nhìn xem cái kia đầy đất cát bã, Giang Phong thở dài, ta dùng tiền sơn vạn tướng quyết giúp ngươi được à. Cũng được, mau mau ta đứng hơi một chút. Giang Phong dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ so sánh khung hình nhắm ngay Dư Hỏa. Dư Hỏa đứng ở nơi đó, thân thể tan vào phía sau nghe hồng bên trong, gió đêm nâng lên mái tóc dài của nàng, như hạ niệm bên trong đi ra đến nhân vật đồng đạo. Giang Phong nhịn không được nếch miệng lên, cười nói: "So cái a a, đi, chờ Dư Hỏa làm tốt động tác phía sau." Giang Phong vừa muốn đem hình ảnh dừng lại, cửa lầu chớp mở. Nơi đây rõ ràng là cái sân thượng, mà cửa lầu chốt mở ra, một vị kéo tóc nữ tính đứng ở nơi đó, trên tay còn cầm không ít y phục. Thoạt nhìn hẳn là muốn tới phơi quần áo, chỉ là, cái này đêm hôn quyết khoát. "Các ngươi." Giang Phong cười nói, ngượng ngùng: "Chúng ta đập xong chiếu liền đi." nghe nói như thế, linh Việt nhìn xem dương hỏa, lại nhìn xem giang phong động tác tay, so động tác tay làm sao động, nghĩ đến cũng là người đáng thương. linh Việt hít một tiếng, lấy ra một cái chính chính phương phương đồ vật ném cho giang phong, cười nói, ta cho các ngươi mượn, đập a. Do xét trong tay đồ vật, giang phong sững sờ, đây là cái gì? điện thoại a. gặp giang phong một bước, linh Việt lại là thở dài, đem y phục đắp lên rào chắn bên trên, đi tới cầm lấy trong miệng nàng điện thoại. người cũng đi qua đi, ta giúp các ngươi đập. a, tốt. hai người đứng chung một chỗ, linh duyệt chỉ vào cái hộp bong lập tức có hình ảnh hình chiếu đến trên không, bên trong chính là hai người đứng chung một chỗ hình ảnh. Giang Phong kinh hãi, đậu giọng. Đừng nói như vậy phá hoại bầu không khí lời nói. Dư Hỏa mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn là bóp lấy Giang Phong mặt. Một màn này, với lúc bị Ninh Duyệt ghi chép lại. Chương 493, thân phận chương 493, thân phận càng làm Giang Phong khiếp sợ là, Ninh Duyệt cho bọn họ đọc xong, dừng lại hình ảnh thế mà còn có thể trực tiếp đem bức ảnh dựa đi ra. Giang Phong nhìn xem bức ảnh, đem đưa cho Dư Hỏa, sau đó nhìn hướng linh Duyệt vật trong tay, tóm tắt lấy làm kỳ lạ. Bà muội hỏi một câu, thứ này Linh Việt cười nói, cái này xem như là thân phận của chúng ta chứng nhận, thông tin, tiêu phí, chứng minh thân phận đều có thể dùng nó giải quyết. Bất quá, nói đến đây, Linh Việt bỗng nhiên lại lấy ra một cái hình tròn máy móc nhắm ngay hai người, có quang mang đảo qua hai người. Gặp máy móc không có báo cảnh, Linh Việt thở phào cười nói, các ngươi từ dưới đường thì đến. Đập xong chiếu nhanh đi về a, bị người thấy được sẽ không tốt. Giang Phong, thứ đồ gì, cống thoát nước. Lúc này Dư hỏa đem bức ảnh thu hồi, chỉ vào Linh Việt vật trong tay vấn đạo, cái này từ lâu tới, bao nhiêu tiền? Cái đồ chơi này không phải liền là điện thoại có khả năng hình chiếu điện thoại, cái này nếu là dùng để chơi game, nàng cũng không biết tại sao vừa. Nghe đến dư Hỏa lời nói, Linh Duyệt nhíu mày, cái này không phải mua, cần phải đi chóc yêu đội giải quyết, các ngươi. Linh Duyệt muốn nói lại tôi, Khổ Sở nói, giải quyết phí tổn cần 500 vạn. Dư Hỏa thử rõ xét nói, ngươi nói cái này 500 vạn là tiền gì? Tiền giấy. Nói xong Linh Duyệt lấy ra một tờ đưa cho Dư Hỏa nhìn. Cái này tiền giấy cùng bọn họ trong ấn tượng không giống nhau lắm, có chút giống buổi hòa nhạc vé vào cửa, mà còn Linh Duyệt tấm này bệnh giá lại là 10 vạn. Dư Hỏa suy nghĩ một chút, lấy ra một đống vàng. Thử rõ sẽ nói, cái này có thể đổi sao? Linh Việt, bộ vàng, vẫn là như thế lớn, nàng nhịn không được lui ra phía sau một bước, trong mắt nhiễm lên một vẻ tính sợ, lại có chút chán ghét. Các ngươi là nội thành đi ra? Giang Phong một bước, làm sao đột nhiên ngữ khí liền trở nên lạnh. Dư Hỏa gặp Linh Việt biểu lộ, biết đại khái là có thể đổi, vì vậy nàng đem cái kia đống vàng ném cho Linh Việt cười nói, cái gì nội thành không nội thành, ta muốn trên tay ngươi cái kia, ngươi có thể giúp đỡ giải quyết sao? Linh Việt trong lòng bàn tay trống xuống, không thể tin nói, cho ta, không đủ sao, ta còn có nói xong dư hỏa lại lấy ra một đống càng lớn đủ đủ rồi linh việt bố vỗ thẻ tên cười nói đi theo ta ngày mai mặt trời mọc phía trước các ngươi liền có thể nắm giữ giang phong tại dư hỏa tài lực bên dưới linh việt so vừa bắt đầu còn muốn nhiệt tình ba người đi tại trên đường phố tuy có đèn đường nhưng vẫn là có chút u ám mà còn nơi này phòng ở cao nhất bất quá tầng ba thoáng nhìn còn có chút cũ nát cùng khu vực trung tâm nhà cao tầng không hợp nhau dư hỏa cao mày nói nơi này như thế nào là cái dạng này trên đường còn có rát rưởi nàng tính tình thẳng trực tiếp liền hỏi ra Linh Việt thở dài, nội thành những cái kia là có quyền thế mới có thể đi. Chúng ta sinh tồn phía khu vực này là bọn họ bỏ tiền kiến tạo, tự nhiên là muốn cao cao tại thượng một chút. Nơi này vây quanh là vì bên ngoài những cái kia, yêu là những cái kia yêu vật bị dị, chúng ta không bị lại, phía sau mới xây được cái này thật cao tường thành, biên cương có sinh tồn chi địa. Bất quá, nói đến đây, Linh Việt có chút tự hào nói, tiền bối thông minh, nghiên cứu ra đủ kiểu vũ khí, bây giờ chúng ta đối đầu yêu vật, có chín thành phần thắng. Nghe nói như thế, Giang Phong Hiếu kỳ nói, vậy tại sao còn muốn nuốt ở nơi này? Linh Việt thở dài. Nghe nói là cao tầng ý kiến không đồng nhất, có người nghĩ mở rộng, có người không muốn. Đương nhiên đối với chúng ta những này người bình thường đến nói, bảo trì hiện trạng là tốt nhất. Dư Hòa cười nói, ngươi cũng không phải người bình thường a. Người bình thường có thể biết rõ nhiều như thế? Cao tầng thông tin, Linh Việt cũng biết. Linh Việt dừng bước, chỉ về đằng trước đèn đuốc sáng trưng tầng 3 kiến trúc cười nói, ta là trọc yếu đội, tự nhiên biết rõ nhiều một ít. Tầng 3 kiến trúc, so bên cạnh xem ra mới một chút, bên trong còn có không ít người vừa đi vừa về chạy nhanh, mặc thống nhất của áo màu đen. trong yếu đội. Giang Phong trong lòng sợ hãi tháng thuộc. Lúc này lại là người bắt yêu. Có vị tuổi trẻ tiểu tử thấy được Ninh Duyệt lập tức chạy chậm đi ra cười nói, "Linh tỷ, đây là gặp Phương ca không có trở về, lại nhịn không được trở về làm thêm giờ." Ninh Duyệt tức giận nói, "Ta có thể là phụ nữ mang thai, ngươi nói lời này lương tâm không đau sao?" "Hắc hắc, ta nói đùa, Linh tỷ ngươi đây là bọn họ người nào?" "Đừng hỏi thăm linh tinh, chu cục trở về nha." "Không có đâu, tại tầng 3, ngươi biết, hắn lao nhân ra được không làm việc liền đau thắt lưng bệnh." Hai người cho chuyện một phen, Linh Duyệt mang theo hai người chạy thẳng tới tầng 3. Giang Phong phát hiện trong này cơ sở, cùng phim truyền hình bên trong châu ngựa người làm thuê linh kiện không sai biệt lắm. Máy tính, chén nước gì đó. Đập mệt mỏi uống ngụm trà cậu kỳ, uống nhiều liền nhà vệ sinh bất hương. Nhưng bọn hắn cái này hình chiếu đi ra trên màn ảnh máy tính, dậm dạp chẳng chỉ số liệu Giang Phong căn bản nhìn không hiểu, những cái kêu bàn phím cũng là giả lập. Chu Cục nhìn thấy Linh Việt tinh ngạc nói, "Muốn như vậy, ngươi tại sao trở lại?" Linh Việt chỉ hướng người sau lưng cười nói, "Chu Cục, bọn họ muốn làm chứng minh thân phận." Chu Cục nhìn hướng hai người nhíu mày. Quần áo ngược lại là nhìn xem sạch sẽ nhưng bây giờ còn cần giải quyết chứng minh thân phận, phần lớn là cống thoát nước chảy ra. bọn họ nghĩ thoát ly cống thoát nước, nhưng nơi này chỉ có như thế lớn, thưa vị giả cũng không nguyện ý thấy được kín người hết chỗ tình huống. Dùng bọn hắn đến nói, có thể còn sống liền nên mang ơn, đến mức muốn sống tốt, nhất định phải có giá trị mới được. Trước đây trang bị không đủ đầy đủ, yêu vật tiến vào đến, trong yêu đội thường xuyên xuất hiện thương vong, loại này thời điểm mới sẽ từ dưới đường thủy bên trong chọn lựa một số người đi lên dự bị. bây giờ trang bị hoàn thiện, yêu vật tựa hổ cũng minh bạch phần thắng không lớn, đến cũng thiếu. Công thoát nước những người kia muốn thay đổi bệnh, có như lên trời. Hán là chó yêu đội lão đại, nhưng đối đầu với vị người đến nói cũng chỉ là tiếng người nhẹ nhàng mà thôi. Bởi vậy hắn vô ý thức lộ ra thần xác khó khăn, thở dài. Linh Diệt à, ngươi biết, thân phận bây giờ chứng minh việc này khó chịu à? Linh Diệt trầm mặc, nàng làm sao không biết, nhưng hai người này cho nhiều a. Giang Phong đẩy một cái dư hỏa, ngáy mắt ra hiệu. Dư hỏa. Đông màu vàng khối hình dáng vật thể lăn xuống đến chu cục trước mặt trên mặt bàn. Linh Diệt, chu cục. Hắn mộng bức cầm lên, cán một cái. Lại là thật. A, cái này. Cô Đường, chứng minh thân phận việc này xác thực không dễ làm đông lại một khối. Giang Phong trong lòng nổi nước bọn, không hổ là làm cục trưởng người, chính là bình tĩnh, một khối còn giải quyết không được. Chu cục mở ra ngăn kéo, đem hai đống vàng bép vào, cười Tùng tìm nói, việc này bao tại trên người ta, bất qua chứng minh thân phận cần các ngươi có địa chỉ mới được, ngươi nhìn cái này. Dư Hỏa nhíu mày, ý là còn muốn mua nhà. Chu cục gật gật đầu. Linh Việt cười nói, nhà ta tầng 2 không có ở người, các ngươi nếu là không chê. Không chê. Dư Hỏa cười Tùng tìm nói bổ sung, có thể hay không đem ngày đó đại cục cho ta thuê bọn họ. Không có vấn đề. Thân phận vấn đề như vậy quyết định xuống. Phương Dương trở về thời điểm thấy được cái kia ba đống vàng, tất cả nghi vấn đều hóa thành nhiệt tình. Một đống là chụp ảnh tạ lễ, hai đống là tiền thuê nhà. Quả nhiên ngày thứ hai mặt trời còn chưa dâng lên thời điểm, Chu Cục liền phái người đưa tới đồ vật. Vật này vừa bắt đầu tên là ban đầu cơ hội, nghiên cứu ra được tác dụng cũng là dùng để thông tin. Phía sau dung nhập mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong, được sương điện thoại. Dư hỏa cầm tới thời điểm, nghiên cứu cả một cái suốt đêm, đáng tiếc bên trong cũng không có trò chơi, cái này để nàng thất vọng. Tại ngày thứ 10 sáng sớm, hai người là bị lay tỉnh. Linh Việt mặc trang phục phòng hộ tìm tới bọn họ nghiêm túc nói. Hôm nay không muốn rời đi nơi đây, yêu vật đến công thành. Chương 494, đòn sát thủ chương 494, đòn sát thủ tường cao bên ngoài, một khỏa đại thụ che trời tại dáng dấp yếu điệu, mặt đất dậm dạm chẳng trị đàn thú đang chậm rãi tiến lên. Mặt đất những cái kia hình như dị hình a. Dư Hỏa hiếu kỳ nói, cái gì gọi là dị hình? Giang Phong sững sờ, ngươi chưa có xem sao, trong vi loại kia quái vật. Dư Hỏa mím môi, còn không có nhìn như vậy nhiều. Giang Phong suy nghĩ một hồi giải thích nói, chính là không có sinh trưởng ở thẩm mỹ bên trên quái thú. Dư Hỏa nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia quả thật có chút giống mặt đất những cái kia màu đồng cổ làn da tứ chi và mèo đầu ba sừng miệng to như chỗ máu đầu nhành đồng dạng con mắt sát thực không tại thẩm mỹ bên trên Âm vũ bỏ giang phong sửng sốt cười nói còn thật biết hình dung đó là sáng sớm linh duyệt bàn giao vài câu liền vội vội bát đi dư hỏa tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này xem náo nhiệt cơ hội hai người hẩn vào trên bầu trời nhìn chăm chăm phía dưới quần cuộn sóng ngầm nội thành bên trong kiến trúc cao nhất bên trên có màu đỏ ánh đèn xoay tròn kèm theo chói hai động Không bao lâu trong thành phương hướng bốn phương tám hướng có không ít phi thuyền xuất hiện, đem những cái kia võ trang đầy đủ chọc yêu đội nhân viên vận chuyển đến tường cao bên trên. Bọn họ cầm súng điện từ nhắm ngay phía dưới quái vật. Dư hỏa còn nhìn thấy linh Duyệt, cùng Phương Dương đứng chung một chỗ, thần sắc hận trương nhìn chằm chằm phía dưới. Nàng đều mang thai, còn muốn lên chiến trường sao? Giang Phong buông buông tay, vấn đề này ai biết, nói không chừng là vì sinh tồn đâu. Lúc này, nội thành bên trong có một chiếc tương đối xa hoa phi thuyền xuất hiện rơi vào phía trước, chính đối cây đại thụ kia. Ngoài thành, chỉ có cây to này là dễ thấy nhất, cái khác đều là chút âm u bỏ giống loài. Cái kia trong phi thuyền người chưa từng xuất hiện, nhưng có âm thanh khuyết tán ra đến. Không không năm hào yêu bật, Phong quỷ. Ngươi đây là ý gì? Bây giờ chúng ta lập trường đảo ngược, ngươi thế mà còn dám tìm sự tình. Phong quỷ, một cái thành tinh cây phong, lá ruột mộc dễ hóa thành khối lỗi, còn quận không dứt. Đại thụ thân thể run run, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, miệng nói tiếng người, trâm chọc nói, giết các ngươi, còn cần lý do? Giang Phong, đủ phép lối. Bất quá Giang Phong rất hiếu kỳ, dạng này một cái yêu, bọn họ làm sao thắng? Dựa vào những cái kia xuống điện từ gì đó, sợ là có chút khó trong phi thuyền người tựa hồ bị đối phương phách lối sặc cá khẩu không trả lời được tức hồn hển ra lệnh toàn thể tiến công hôm nay đem cái này không không năm ở lại chỗ này là theo trong miệng một lời tiếng nói rơi xuống dầm dạp chẳng chịt màu xanh hỏa xà xa hóa thành laser phun ra bởi vì số lượng quá nhiều phản phất một vòng vầng sáng màu xanh lam tàng ra tường cao bên ngoài xuất hiện một vòng bạo tạc, những quái vật kia bị đại lượng hất bay đi ra chính diện đánh chúng thì là trực tiếp hóa thành bụi bám những vật này rõ ràng là đánh không lại xuống điện tử trên tường thành phóng ra xong một đợt lập tức bắt đầu thay người thế thế Giang Phong cười nói, bọn họ cái kia thương hình như có làm lệnh. Dư Hòa An đổ vật tức giận nói, cười cười cười, ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Giang Phong sững sờ, làm sao rút? Quyết Lục trọng tiên sự tình. Dư Hòa trợ mặc, căn cứ Thiên Sơn bạn tướng quyết ghi chép kết quả đến xem. Tiêu cái gì Lưu Minh Tinh Huy sợ là cùng nàng có quan hệ. Nàng trong lúc vô tình đoạt Lưu Minh Tinh Huy, lại cho dư sơ. Cũng chính là nói trình độ nào đó, nàng hộ dư sơ cùng bách hiểu sinh. Về phần tại sao Lưu Minh Tinh Huy sẽ tại Yên hoặc là Huyền Phong Minh trong tay, không được biết. Tường cao bên trên 4 nhân viên thay phiên cương đại hỏa lực áp chế để phong quỷ hạ đám nhi tử kia căn bản là không có cách tới gần. dù vậy phong bỉ vẫn còn tại dáng dấp hiểu liệu. chu cục nhìn thấy trường hợp này lập tức cầm lấy bộ đàm hô liễu chỉ huy tiếp tục như vậy không được xuống điện tử cần làm lệnh đối phương nhưng là liên tục không ngừng này lên kia xuống ha ha ta lại không ngủ vậy ngươi nói làm sao bây giờ chu cục trầm mặc sẽ thử dò xét nói chém đầu làm sao chém không phải có nghe hoàng. im ngay tiếp tục công kích chu cục hắn nhịn không được nhìn hướng phía trên phi thuyền rất rõ ràng liễu chỉ huy liền ở đó. Chu cục xiết chặt nắm đấm, thần sát cấm trầm. Hắn tại do dự cái gì? Chu cục, nòng súng bút khói. Hãy dâm làm lệnh một cái. Không có nói bộ nha, người cứ nói đi. Ngoài thành bạo tá không ngừng văng lên, nhưng khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Phong vị rất rõ ràng phát hiện điểm này, mà còn, hắn đứng tại tường thành bên ngoài có chút khoảng cách, những nhân loại này vũ khí quả nhiên tầm bắn không đủ. Hắn nhìn hướng cái kia trên không xa hoa phi thuyền, trong lòng cười lạnh một tiếng, còn không xuất thủ sao? Vậy ta liền giúp các ngươi một cái, lại đợi hai canh giờ. Phong Quỷ trên thân rắc rối khó gỡ cảnh cây bỗng nhiên vận thành hai cô bắn về phía trên tường thành. Từ từ mới vừa chạm đến tường thành, điện quang bắn ra bốn phía, theo cảnh cây lan tràn tới. Phong Quỷ thân thể chấn động, nhưng vẫn là điều khiển rậm rạp chẳng chịt cảnh cây cắm vào mặt đất. Không bao lâu, mặt đất sinh ra rậm rạp chẳng chịt nhị tử. Cái này một nhóm rõ ràng muốn so phía trước những cái kia pháo hôi hình thể lớn thêm cũng ít. Bọn nhỏ, đạp thân thể ta xông đi bảo. Giống giống. Phong Quỷ sáng tạo ra cảnh cây liền hành lang bên trên, những quái vật kia bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh. Tiếp tục công kích. Lại một vòng hỏa xạ phun ra. Những quái vật kia gặp khó khăn, nhưng lại rất nhanh bị mới điền bên trên. Nội thành công kích hiển nhiên theo không kịp bọn họ tạo ra số lượng. Mãi đến một con quái vật leo lên thành tường, một trưởng bố tại vòng phòng hộ bên trên, mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Tư tư vòng phòng hộ bên trên điện quan bắn ra bốn phía, quái vật hóa thành một phấn. Gặp cái này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có chu cục như mày. Vòng phòng hộ là cần tiêu hao nguồn năng lượng, có một liền có hai. Nếu không giết chết cây này, sao có thể đi? Hắn lại lần nữa lấy ra bộ đàm, có chút tức giận nói, còn chưa động thủ sao? lần này liệu chỉ huy không có trực tiếp từ chối mà là thản nhiên nói ta cần nhắc suy nghĩ thêm đi xuống chúng ta chết xong cái bóng chu cục không hiểu có đòn sát thủ vì sao không cần hắn đoán cũng lầm theo càng ngày càng nhiều quái vật nhảy lên tường thành tập ích, vòng phòng hộ đã như ẩn như hiện yêu vật bên trong có không ít có khả năng phi hành nếu là vòng phòng hộ phá bỡ hậu quả không dám nghĩ trận này người cùng yêu đối banh kiên trì tới buổi tối giang phong thở dài muốn thủ không được dư hỏa tại trong ngực hắn cọ sát mắt tức giận nói chúng ta mới yên ổn chẳng lẽ nghe hoàng nói không sai chúng ta thật tự mang dối Giang Phong đuốt đuốt đầu của nàng cười nói, "Đừng nói như vậy chính mình, ta nhìn ngươi là." Dư Hỏa dơ lên nắm đấm nghiến lại tới, đông nhiên sửng sốt. Nàng đầu ghé vào Giang Phong trên bả vai nhìn xem nội thành, im lặng không nói. Gặp Dư Hỏa không nói lời nào, Giang Phong hiếu kỳ nói, "Làm sao vậy, muốn hay không đánh ta một trận?" Dư Hỏa, nàng đem Giang Phong đầu tách ra đi qua, yếu đất nói, "Lỡ tới, chúng ta quá coi thường bọn họ." Giang Phong nhìn chăm chú nhìn, lập tức hổ khu chấn động, huyết dịch khắp người sôi trào. Trong thành có một cái hình tròn kiến trúc trần nhà đang chậm rãi mở ra, hai cái kim loại cabin lên cao. Kim loại cabin phía trước mấy trăm mét thông đạo. Mà giờ khắc này trên lối đi, có hai cái hơn 20 mét kim loại người máy loại hình đang chậm rãi hoạt động. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Bọn họ tráng kiện lại có tốt đẹp đường con cùng rực rỡ chân cùng trong thông đạo thành trượt ma sát ánh lửa vàng khắp nơi, nhìn ra phong nhận huyết sôi trào. Chương 495, vi thương chương 495, vi thương nhị trọng tiên linh khí mỏng manh, nhân loại tiếp xúc ít, không biết tu tiên là vật gì. Tại bọn họ an cư lạc nghiệp thời điểm, đại điệu bên trên không hiểu xuất hiện một chút yêu vật, bắt đầu tán sát chúng sinh. Nhân loại sinh tồn vị trí càng ngày càng ít nhưng trong tuyệt cảnh luôn có anh hùng xuất thế. bọn họ không có tu vi, kỹ năng đều điểm vào khoa học kỹ thuật bên trên. về sau hao phí cái giá cực lớn mới bắt lấy một đầu yêu vật. dốc lòng nghiên cứu phía dưới nghĩ ra đối sách. đại lượng vũ khí bắt đầu xuất hiện, nhưng những này vẹn vẹn chỉ là có thể đối kháng mà thôi. nam nghiên sập há lại cho người khác ngủ say. bọn họ cần giải quyết dứt khoát giải quyết những yêu vật này biện pháp. phía sau trải qua mấy đời người tâm huyết, hai cái to lớn cơ giáp bị chế tạo ra đến. bọn họ trên thân tập trung nhân loại đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. đỏ làm xong sắc, bọn họ phân biệt cho chúng đặt tên chữ nên hoàng phi tướng cùng ý lam vũ linh hai cơ giáp trận đầu liền chém đầu lúc ấy xâm phạm không không ba hào yêu vật bọn họ không có phụ lòng mấy đời người tâm huyết đang hồng lam quang mũi nhọn bạch qua chân trời yêu vật trụ bước bây giờ bọn họ lại gánh vác mọi người hy vọng lại lần nữa tiến công đường dây phần cuối hai cơ giáp thân thể hơi nghiêng về phía trước phần mắt đồng thời sáng lên hồng quang sau lưng kim loại cánh mở rộng phun ra màu đỏ hỏa diễm đang hồng lam quang mũi nhọn từ trên đỉnh đầu giao thoa mà qua lúc giang phong nhịn không được nuốt một bụng nước bọt cái này mới kêu máy móc phi thăng dư hỏa nhìn lên bầu trời lưu lại quy tích Nhịn không được nói, trong này hình như có người đang thao túng. Giang Phong sững sở, trong lòng một loại nào đó tâm tư tự nhiên sinh ra, hắn nhịn không được nhìn hướng Dư hỏa, phát hiện Dư hỏa con mắt cũng là sáng lấp lánh. Hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Đừng nói cái gì không thay đổi được kết quả, gặp phải loại này đồ vật nếu không thể nghiệm một cái, về sau nhớ tới đều sẽ hối tiếc không kịp. Trên tường thành chóp yêu đội nhìn thấy bọn họ đi ra, cảm thấy thở dài một hơi. Mà Phong quỷ trên cành cây con mắt thì là có chút nhau lại. Thế mà thật có thể xuất kích. Màu xanh cơ giáp lưu lại tại Phong quỷ phía trên, sau lưng cánh mở ra đến lớn nhất một đôi thiết quyền đụng nhau. Quanh mình cùng phong nổi lên bốn phía, vô số điểm sáng màu xanh lam tại cơ giáp trước người lập loè, một hồi năm nhất sẽ nhỏ, tựa hồi lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lên. Phong Quỷ thấy thế, trên thân thể bắn ra hai cỗ cảnh cây chạy thẳng tới nó mà đi. Giang Giác hồng quang hiện lên, màu đỏ cơ giáp xuất hiện, nó trong tay có vài thức dáng dấp kim loại cự kiếm, một kiếm chém liền chặt đứt Phong Quỷ công kích. Thấy thế, Phong bị cười lạnh nói, hai đạo có thể chặt đứt, cái kia vô số đạo đầu. Phong Quỷ mặt dung nhập thân cây, tiếp lấy chỉnh cái cây dung nhập mặt đất, không bao lâu dậm dặm chẳng chịt cảnh cây xông thẳng tới chân trời. Thế thế, màu đỏ cơ giáp đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhưng vẫn là bị cảnh cây to lớn lực đạo đẩy vào chân trời. Gặp cái này, trên tường thành mọi người sử sở, chu cục thì là nhíu mày. Lấy nên Hoàng Phi tướng năng lực không nên như vậy mới đối, mà còn ý Lam Vũ Linh chiêu thức tựa hồ tụ lực quá lâu. Hắn khi còn bé gặp qua toàn thịnh bọn họ, bây giờ, tựa hồ trở nên yếu đi. Chu cục trong lòng đột nhiên giật mình, đây mới là Liêu Chỉ huy không muốn để bọn họ xuất chiến nguyên nhân sao? Đúng lúc này, màu xanh cơ giáp chiêu thức cuối cùng là tụ lực hoàn thành, những cái kia phiêu phù làm sắc quang điểm hóa thành quang nhận hướng cảnh cây bay đi. Phấp phấp cành cây gặp phải màu xanh quang nhận biến thành phá thành mảnh nhỏ, cảm nhận được lực lượng yếu đi, màu đỏ cơ rắc trong tay cử kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện mánh liệt hỏa diễm, sau lưng cánh nô lên sóng khí tại trên không tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng. Nghe hoàng phi tướng cầm trong tay nóng rực hỏa kiếm, tám dựa tại màu xanh quang nhận bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt rơi vào mặt đất, đem xung quanh quái vật toàn bộ hất bay đi ra. Phong quỷ thấy tình huống ổn cô vào cành cây chuẩn bị thổ độn mà đi, nhưng mà nghe hoàng phi tướng hai tay nắm ở chu kiếm, đột nhiên cắm vào đại địa, hỏa diễm dung nhập mặt đất, hóa thành tám đạo hỏa xả tàng ra. Mặt đất rạng nước ra, mơ hồ truyền đến phong quỷ tiếng kêu thảm thiết. Giang Phong thấy thế nheo mắt lại, chết. Giữ hỏa nổi nước bọn, cái này yêu thức ăn ngon. Giang Phong im lặng, hai cái này cơ giáp vũ khí cũng là vì bọn họ mà thành. Cái kia cũng không che giấu được đồ ăn sự thật. Mặt đất quái vật tại lần lượt tiêu vong, cuối cùng hóa thành đếm không hết không hoàn chỉnh lá phong rơi vào đại địa bên trên. Lúc này, màu xanh cơ giáp rơi vào mặt đất, như như gió thu quét lá rụng, đem lá phong chấn bay lên, tạo thành cỡ nhỏ và rồng. Lê Hoàng Phi tướng rút ra hỏa kiếm, sau đó quay người nhìn hướng tường thành phương hướng, đem trường kiếm nâng hướng trên không. Cái kia liệt diễm tiêu đốt trên mũi kiếm có một viên tre kín vết dạng hạt châu, Răng giáp hạt châu vỡ vụn, hóa thành một phấn. Đó là phong quỹ yêu đan. Nhìn đứng ở cùng một chỗ cơ giáp cự nhân, mọi người trầm mặc một lát, bỗng phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tốt, làm bợ gàng. Ha ha, nghe hoàng phi tướng lại trở nên đẹp trai. Đánh rắm, ta càng thích ý lam vũ linh. Ta đều thích. Thật sự là vĩ đại tác phẩm nghệ thuật ta. Sách, nói hình như là ngươi tạo nên đồng dạng. Ngươi biết cái gì? Ta thái gia gia ngoại tôn nhà hàng xóm đại tàu buổi bội hàng xóm đã từng tham dự qua bọn họ thiết kế tại bọn họ tiếng hoan hô bên trong, hai cơ giáp đầu chuyển động, liếc nhau, bọn họ lại một lần nữa bảo vệ nơi này, chỉ là lúc này trong phi thuyền liếu chỉ huy phát hiện không thích hợp, địch nhân đã trừ bỏ, hai vị này làm sao còn không trở về? hắn cầm lấy bộ đàm hô, Minh Hi, Minh Huy, hiện tại là tình huống như thế nào? các ngươi vì cái gì không về cabin? tốt tốt tốt, bộ đàm bên trong chậm chạp không có âm thanh truyền đến, cái này để liếu chỉ huy giật mình trong lòng, gia tăng âm thanh, Huy, Minh Hi, Minh Huy, có thể nghe được hay không? các ngươi thế nào? Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia hai cơ giáp, bỗng nhiên như mày, người ở bên trong tựa hồ đèn đã cạn dầu. Dữ Hỏa sử suốt, có ý tứ gì? Giang Phong lắc đầu, không rõ lắm, nhưng thoạt nhìn là vượt qua thân thể phụ tải, đánh không được. Dữ Hỏa lẩm bẩm nói, không biết ta chống chọi không chịu được được. Giang Phong, Liêu Chỉ Huy Têu rất lâu đều không có đáp lại, hắn nhịn không được lấy ra một cái khác bộ đàm, chỉ là chậm chạm không có mở miệng. Như tại trước mắt bao người, đưa bọn họ kéo về đi, chuyện này đối với mọi người đã kích là to lớn. Những này chóp yêu đội mỗi lần đều có thể không sợ sinh tử chiến đấu là vì bọn họ biết có nghe hoàng phi tướng cùng ý lam u linh mặt, bọn họ nhất định sẽ thắng. Lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến tiếng xào sạc. Liêu Chỉ Huy thần sắc giật mình, vội bằng hô, Minh Hi Minh Huy, thế nào? Hu, khu cụ Chỉ Huy xin lỗi, ta cùng đệ đệ hình như không cách nào trở về địa điểm xuất phát. Liêu Chỉ Huy ngón tay đột nhiên nắm chặt, sắc mặt có chút khó coi. Đông ngoài thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe hoàng phi tướng một cái chân chậm rãi quỳ xuống, cuối cùng nện ở mặt đất, để cao lớn tường thành đều rung động. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hoàng phi tướng nửa quỳ trên mặt đất, kiếm trong tay cắm vào mặt đất mới miễn cưỡng hỗ trợ thân thể của nó không có nằm xuống, mà đứng tại bên cạnh Lý Lam U Linh trong mắt quang mang sớm đã ảm đạm xuống, lộ vẻ tĩnh mịch lại sám xịt. Lá dụng đảo qua thân thể của bọn nó hơi có vẻ bị thương. Mọi người thấy một màn này, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Chương 496, tuyển chọn chương 496, tuyển chọn Giang Vinh chủ nghệ ngược lại là xuất sắc. Giang Phong, hắn liếc nhìn Dư Hòa An đang vui, nhịn không được đối phương Dương nói, khoa chương liền hảo hảo qua trường, ngươi vẻ mặt như thế, ta luôn cảm giác là tại đội về chịu tang. Phương Dương. Bên cạnh Linh Việt cũng có một cái không có một cái ăn cơm, thoạt nhìn không quan tâm. Phương Dương lại nhìn bề phía Dư Hỏa than thở, cô đương khẩu vị cũng thực không tồi. Dư Hỏa không cùng ma tộc đồng tiền ăn, lượng cơm ăn của nàng luôn là có thể hấp dẫn người ngoài con mắt. Đủ rồi, không phải liền là một cái cơ giáp người điều khiển bệnh tình nguy kịch sao? Phương Dương lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ, việc này nếu như xử lý không tốt, trong yêu đội chỉ sợ sẽ rung chuyển. Linh Việt sờ lên bụng, tán đồng gật gật đầu, nếu là rung chuyển, chỉ sợ thời gian sẽ không an bình. Mất đi hai cái cơ giáp, lần sau yêu vật lại tiến công, Ai biết còn có thể hay không sống? Trước đây không có cơ giáp thời điểm, đều là dùng mệnh điển. Hiện tại tất cả mọi người an ổn xuống, ai còn nguyện ý làm ra hy sinh? Giang Phong suy nghĩ một chút, vấn đạo, cái tiêu cơ giáp không thể đổi những người khác đến thao túng sao? Phương Dương lắc đầu, không rõ ràng, nhưng nghe nói điều kiện vô cùng hà khắc. Nghe vậy, Giang Phong chọc chọc dư hỏa. Giữ hỏa, chúng ta đi thử một chút. Đi, chờ ta ăn xong. Hai người đối thoại để Phương Dương cùng Ninh Nguyệt Hổ khu chấn động. Các ngươi. Giang Phong cười nói, vạn nhất thành đâu? Chuyện này có thành hay không, Phương Dương cũng biết nhưng hỏi qua hai người phía sau, hắn đi tới chọc yêu đội, mới từ nội thành đi ra chu cục nhìn thấy phương dương, lập tức cười nói, tới thật đúng lúc, ta có việc tìm ngươi. chu cục, ngài nói. chu cục suy nghĩ một chút thở dài, việc này đối quần chúng lòng tin là có tính chất hủy diệt đặc kích, phía trên quyết định mau chóng tìm tới thích hợp người điều khiển, bốn người chúng ta khu quản hạt chọc yêu đội ít nhất phải trình báo hai tên trở lên nhân viên. cái này sự tình giao cho ngươi, nhưng ngươi không muốn đi. phương dương sững sở, thử dò xét nói, vì cái gì? chu cục nhéo mắt lại, yếuớt nói, ta hôm nay mới biết. Những cái kia người điều khiển mỗi hành động một lần, thân thể ít nhất giả yếu 20 tuổi. Tăng thêm vấn luyện thời gian, một người cả đời đại khái chỉ có thể thao tác 3 lần. Phương Dương, Chu Cục Đông nhiên vấn đạo, ngươi muộn như vậy đến, có lẽ có việc gì? Phương Dương lắc đầu, không có việc gì, ta nhàn buồn chán đi ra dạo chơi. Chu Cục nhíu mày, cãi nhau, trông mong điểm tốt, cảm ơn. Ha ha, nhất tới. Chu Cục tới gần chút, thấp giọng vấn đạo, nhà ngươi hai người kia có cái gì khác thường không có? Phương Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nói, Chu Cục nói khác thường là chỉ, không có gì. Tóm lại là xuất hiện chẳng biết tại sao, chú ý nhiều nhiều một chút, một cái trùng nghệ không sai, một cái đặc biệt có thể ăn, tính toán khác thường sao? Chu Cục Phương Dương lại kéo vài câu, đội vàng tạm biệt. Hắn về đến nhà tìm tới hai người, đem trong đó lợi hại nói rõ, nói gần nói xa đều là quên hai người không muốn đi báo danh. Nhưng mà Giang Phong cùng Dư Hòa lướt nhau, đồng thời cười nói, chúng ta mệnh cùng rắn, cứ việc báo danh. Phương Dương, đêm đó hắn lại đi một chuyến chốc yếu đội, đem hai người ý tứ nói cho Chu Cục nghe. Chu Cục nghe đến cái này nhanh liền tìm đến nhân truyện, đội vàng cảm thán, hậu sinh khả úy. Loại này biết rõ kết quả sự tình, hai cái kia còn muốn vội vàng bên trên, sát thực thú vị. Bốn cái khu vực chóc yêu đội tiếp vào mệnh lệnh này lúc, ngay lập tức nghĩ tới chính là cống thoát nước những người kia. Bây giờ ngược lại là miễn đi phiền phức. Dù sao trong đường cống ngầm mặt, không khí đều là có độc. Nội thành người sát thực rất gấp, tên của hai người đêm đó báo lên, sáng sớm ngày thứ hai liền có phi thuyền giáng lâm. Giang Phong ôm mơ mơ màng màng dư hỏa bước lên phi thuyền, Giang Phong hướng Phương Dương tạm biệt. Phương Dương chỉ là căn dặn bọn họ hết sức được, phòng ở vẫn như cũ lưu cho bọn hắn lời trong lời ngoài ý tứ là để bọn họ đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi bạn nhất được tuyển chọn vậy coi như phiền phức giang phong cười cười không có nên cùng phu thê hai người tạm biệt phi thuyền hướng nội thành bay đi trong phi thuyền một dãy kính mắt có chút nhã nhặn người trẻ tuổi nhìn xem bọn họ cười tủm tỉm thử dò xét nói đâu kêu giang phong cùng dư hỏa giang phong gật gật đầu dư hỏa lại trong ngực vị này giang phong sướng suốt kinh ngạc nói không liền lên đến hai người chúng ta người trẻ tuổi nâng đỡ kính mắt tự giới thiệu mình ta là lữ ưu lần này thắng chỉ có các ngươi thoạt nhìn quần áo ngăn nắp Giang Phong sững sờ, nói bọn họ như vậy. Lữ Vũ gật gật đầu, "Là, trong đêm từ dưới đường thủy vớt lên đến, hơi có chút qua loa chi ý. Ha ha, hai người kia ở ngoài thành tình huống tất cả mọi người nhìn thấy, có thể lý giải." Nghe đến Giang Phong lời này, Lữ Yêu nheo mắt lại, các ngươi cũng nhìn thấy. Căn cứ tin tức đến xem, hai người này cũng không thuộc về đông khu chốc yêu đội, mà bốn cái khu nhân khẩu, có 80 là thuộc về chốc yêu đội, còn lại cái kia 20 là những cái kia so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa cư dân bình thường. Dạng này tư dân, từ trước đến nay sẽ không tham dự những sự tình này. Giang Phong lắc đầu cười nói, không nhìn thấy, nghe nói, Dạng này à. Lữ Yêu đột nhiên cho hai người không lưng, thản nhiên nói, "Cảm ơn các ngươi nguyện ý đến thử xem, nếu là không phù hợp, ta đích thân đưa các ngươi trở về." Kia thật là đa tạng. Có lẽ, Giang Phong nghĩ, người này có phải là quá khách khí chút. Hắn cùng dư hỏa tối hôm qua liền thương lượng một phen, quyết định vẫn là nhập ra tùy tùng. Không phải vậy cái tiêu cơ giáp bọn họ có thể lén lút đi thử nghiệm. Phi thuyền rơi vào một toàn loại hình đại lâu đỉnh, Lữ Ưu mang theo hai người từ 320 tầng hạ xuống đến 200 tầng. "Các ngươi nghỉ ngơi sẽ, những người khác còn chưa tới." lựa ưu đẩy ra cửa thủy tinh rời đi. đây là một tòa phòng họp, trừ cái bàn cùng màn hình lớn, cái gì cũng không có lại bốn phía đều là thủy tinh. bên trong thấy không rõ bên ngoài, nghĩ đến bên ngoài cũng là thấy không rõ bên trong. Giang Phong đi đến biên giới, nội thành phong cảnh thu hết vào mắt. nơi này cùng phương dương bọn họ vị trí, có cách biệt một trời. cái này mới không bao lâu, Giang Phong đã nhìn thấy mấy chiếc phi thuyền chạy qua. phía dưới ánh đèn lập lòe, tại cao như vậy địa phương còn có thể mơ hồ nhìn thấy phồn hoa một góc. nếu biết rõ, đây chính là ban ngày. có chút không hợp tích tích cửa thủy tinh bị đẩy ra một cô quái dị hương vị xâm nhập cái mũi, khiến Giang Phong nhịn không được nhíu mày. Lữ U đổi thân áo trắng, mang theo khẩu trang, bên cạnh hắn có trợ thủ. Trợ thủ là cái nam tử trẻ tuổi, cũng mang theo khẩu trang. phía sau bọn họ đi theo sáu người, mà sáu người này đều là mặc áo choàng tắm, tóc rất súng, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa qua. chỉ là tắm xong trực tiếp mặc áo choàng tắm liền tới. Lữ yêu ra hiệu sáu người ngồi tại Giang Phong đối diện, sau đó nhìn Giang Phong bọn họ một cái, mới cười nói, chuyện quá khẩn cấp, cảm ơn các ngươi cho đến, ta hy vọng các ngươi tắm người bên trong có thể tuyển ra hợp các người, nếu không còn phải tiếp tục chờ một chút, lữ bác sĩ, ta có một vấn đề. chính đôi giang phong thiếu niên, giơ tay lên. lữ Yêu hơi lăng, vẫn là cười nói, tam hiệu, ngươi nói. nghe đến tam hiệu, cái kia thiếu niên cao mày, nhưng vẫn là chỉ vào giang phong cười khẩy nói, chúng ta tăng thêm hắn, cũng mới bảy người, tiến sĩ vì cái gì muốn nói tám người? chẳng lẽ thứ tám người là người này trong ngực ôm đồ chơi sao? lời này vừa nói ra, lữ ưu sắc mặt lập tức khó nhìn lên. giang phong túi đầu nhìn hướng còn chưa tỉnh ngủ dư hỏa, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. đám người kia tắm xong cũng che giấu không được mùi trên người không nghĩ tới miệng cũng là như thế thôi. Chương 497, cái kia bảo ngư thật là thơm á chương 497, cái kia bảo ngư thật là thơm á Phanh Giang Phong không có để ý hắn, Tam Hiệu còn chuẩn bị mở miệng, đột nhiên liền người mang ghế tựa bay rất ra ngoài đệm ở thủy tinh bên trên. Thủy tinh chất lượng cũng không tệ, một tia vết rạn đều không có. Giang Phong nhìn xem người ngã ngựa đổ Tam Hiệu thản nhiên nói, làm sao liên đối cũng ngồi không vững. Tam Hiệu, hắn đuốt đuột cánh tay, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Hắn rõ ràng cảm giác có đồ vật công kích hắn, nhưng đối phương tựa hồ không có động tác làm sao sẽ dạng này, chẳng lẽ là yêu vật? nghĩ tới đây, tam hiệu hướng lự yêu mâu tiến sĩ, người này không quá bình thường, khả năng là yêu vật. lữ yêu, hắn thở dài, cho trợ thủ liếc mắt ra hiệu, sau đó hướng đi cửa sổ sắt đất nhìn xem bên ngoài trầm mặc không nói. trợ thủ ho khan hai tiếng, một đôi mắt sắc bén nhìn xem sáu người, âm thanh lạnh lùng nói, có thể chọn chúng các ngươi chính là vật ký tất nhiên đi ra, liền muốn trông coi quy củ, làm nhiều ít nhất. các ngươi nếu là có thể được tuyển chọn, có thể đi rơi danh hiệu, hơn nữa còn có thể an bài nội thành thân vận. các vị muốn tại cống thoát nước chờ cả một đời vẫn là phong quang sống sót chính mình lựa chọn nói xong trợ thủ chỉ hướng cửa ra vào ngữ khí lạnh hơn muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này liền yên tĩnh chút hiểu tam hiệu xử suốt tiên lặng trở lại vị trí bên trên không nói một lời bọn họ được tuyển ra bởi vì không có danh tự cho nên liền là số một đến lục hiệu có thể hai người kia quần áo ngăn nắp làn da cũng trắng mà còn cái kia ngủ say nữ nhân mặc dù thấy không rõ dáng dấp nhưng tư thái làn da đều làm người thèm nhỏ dãi ở vũ trong đường cống ngầm mặt nào có những này tam hiệu kìm nén không được ghen ghét tâm tư liền xuất khẩu khiêu khích không nghĩ tới lữ bác sĩ cũng là đứng tại đối phương bên kia, bọn họ quả nhiên là cùng một bọn, đều khinh thường chúng ta. hai người này thế mà còn chiếm đi hai cái danh ngạch, loại này sự tình bọn họ xem náo như gì? tam hiệu buông thõng đầu, siết chặt nắm đấm. trợ thủ liếc nhìn bọn họ một cái, thấy không có người mở miệng, cái này mới nhìn hướng lữ ưu bóng lưng hô, tiến sĩ, có thể. nghe nói như thế, lữ ưu cái này mới quay người, đem chén cà phê đặt ở một ly, đi tới cười tủm tỉm nói, lại một lần nữa cảm ơn các người đến, ta trước tiên nói một chút liên quan tới tuyển chọn tình huống. nói xong lữ ưu mở ra màn hình lớn phía trên xuất hiện chính là đỏ làm hai cái cơ giáp. hình ảnh kéo vào, đem quang điều khiển hiện lộ ra. ba khối màn hình điện tử liền cùng một chỗ, phía dưới màn hình có lơ lửng chốc ngồi, quay mình đều là dầm dạp chẳng trị mặt điện. lữ ưu cầm lấy kích quang bút chỉ hướng lơ lửng dưới ghế ngồi phương, không bao lâu có một người thân thể hình mẫu xuất hiện trên ghế, xung quanh lập tức diễn đưa ra bốn cái xúc tu. cái kia bốn cái xúc tu như ống nước đồng dạng rơi vào cơ thể người hình mẫu đỉnh đầu cùng ngực, các hai cây. lữ ưu cười nói, cái này bốn cái xúc tu chính là các ngươi cùng cơ giáp liên hệ cầu bên trong có vô số cái thần kinh sự tiếp xúc, can đoan các ngươi có thể để cho cơ giáp tự do hành động, nhưng nói đến đây, lữ ưu dừng lại một hồi mới giải thích nói, bởi vì không lồ lượng tính toán, đối người não phụ tải phi thường lớn, ngoài thành cái chủng loại kia tình huống chính là vượt qua cơ thể người phụ tải gây nên. chúng ta hai cái anh hùng đã thoát thoát, toàn bộ nhờ dinh dưỡng món nan duy trì sinh mệnh. lữ ưu đem bút quang bút điểm tại mặt bàn, nhìn xem mấy người thản nhiên nói, nguy hiểm ta đã trước thời hạn báo cho, các ngươi tám người nếu là nghĩ lui ra, ta có thể để trợ thủ mang các ngươi rời đi, đương nhiên xem như khí ngợi khen các ngươi có thể ở trong thành nghỉ ngơi một ngày, tiêu phí từ chúng ta trả tiền. tứ hiệu yếu đốt giơ tay lên, đây là trừ bỏ dư hỏa bên ngoài duy nhất nữ tính. khô khăn lại khô héo tóc che kín hơn phân nửa khuôn mặt. nàng nhẹ dọn vấn đạo, lữ bác sĩ, tất nhiên phụ tải như vậy lớn, vậy tại sao không tìm người cùng một chỗ chia sẻ đâu? nghe vậy, lữ ưu tán thưởng liếc nhìn tứ hiệu, người rất thông minh. tứ hiệu mắt túi xuống, không tiếp tục nói. lúc này tam hiệu vấn đạo, kết quả nhất định sẽ chết sao? lữ ưu thảm nhiên gật cờ đầu, là, nhất định sẽ chết. anh hùng không có tốt như vậy làm. nghe nói như thế số một nhị hiệu ngũ hiệu lục hiệu đồng thời đứng lên giang phong lữ ưu cũng neo lại mắt thảm nhiên nói thoáng nhìn các ngươi đã làm ra đến quyết định số một nuốt nuốt khô khăn tóc cười nói tiến sĩ coi lôi với, mặc dù chúng ta qua không tốt nhưng thân nhân còn tại chết tử tế không bằng lại sống lữ ưu gật gật đầu hướng về ngoài cửa vươn tay lý giải đi thôi trợ thủ gặp cái này thấp giọng nói tiến sĩ cử động lần này không mổ đâu. lữ ưu phát tay ra hiệu hắn mở miệng bốn người do dự sẽ lần lượt rời đi trận này tuyển chọn còn chưa bắt đầu đã bỏ đi một nửa còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, không đối là ba người, dư hỏa còn đang ngủ. giang phong đang suy nghĩ đem dư hỏa làm tỉnh lại, lại không nghĩ lưu ưu đống nhiên đứng lên, nhìn xem bọn họ cười nói, chúc mừng bốn vị, các người đã qua vòng thứ nhất. xem như cơ giáp người điều khiển, tuyệt không thể tham sống sợ chết. nếu là lâm trận chạy trốn, này sẽ là một trạng thái nạn. hôm nay tới đây thôi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta mang các người đi phòng thí nghiệm. tam hiệu siết chặt nằm đấm, trong lòng tuôn ra một cỗ hưng phấn trì ý đơn giản như vậy liền trừ đi một cái. cái kia cống thoát nước, hắn cũng không muốn trở về. tứ hiệu ngược lại là không có gì biểu lộ đứng lên liền đi ra ngoài. Ngoài cửa có người cho bọn họ an bài cư trú. Giang Phong đang muốn rời đi, Lữ U đột nhiên hô: hai người các ngươi lưu một cái. Tam Hiệu nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, tức giận rời đi. Lữ U để trợ thủ cũng rời đi, chỉ còn lại ba người, hắn mới dùng ngón tay gõ cái bản nhìn hướng Giang Phong cười nói: vừa vặn Tam Hiệu đột nhiên ngã sắp xuống là tình huống như thế nào? Giang Phong sững sờ đáp: không biết ta, không có ngồi vững bằng a. Lữ U nhìn chăm chăm hắn, nhưng Giang Phong biểu lộ bình tĩnh cái gì cũng nhìn không ra. suy nghĩ một chút Lữ U cười nói: đã từng có hai vị người điều khiển. Cùng người bình thường không giống nhau lắm, bọn họ tựa hồ có chút không phải người lực lượng, về sau trải qua máy móc kiểm tra đo lường, phát hiện máu của bọn hắn dịch bên trong chứa một chút thể khí. Chúng ta không biết đó là cái gì, nhưng khẳng định không phải giữ khí. Đáng tiếc, phía sau không còn có xuất hiện người như vậy, mà hai người kia điều khiển thời điểm, nghe Hoàng Phi tướng cùng ý Lam Vũ Linh, cường đại trước này chưa từng có. Giang Phong gãi gãi đầu, cười ha hả nói cái tia sắc thực rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng sẽ không kém. Nghe nói như thế, Lữ Diu đứng lên đưa cho bọn họ một tấm thẻ cười nói, vậy liền đa tạ hai vị. Phòng của các ngươi ở giữa tại 220 tầng khách quý khu không không ở giữa. Ha ha, cảm ơn. Chờ hai người rời đi phía sau, lữ yêu lấy ra hai phần tư liệu vừa cẩn thận nhìn sẽ, lẩm bẩm nói ra phòng, dư hỏa. Đông khu cư dân bình thường bên trong cũng không có dạng này hai người, hy vọng các ngươi có thể mang đến kinh hỷ. Đây cũng là hắn vì cái gì tự mình đi đón hai người nguyên nhân. Tích tích thang máy nhanh chóng lên cao, đột nhiên tại 215 tầng dừng lại, người chưa đến tiếng tới trước. Vương thiếu, vừa bạn cái kêu bảo ngư thật là thương a. Hương a, một hồi trở về phòng, để ta cùng ăn một chút ngươi. Chán ghét, có người đấy. Giang phong đi vào là một người trẻ tuổi, xoáy khí bốc người, trên tay kéo một cái vóc người nóng nảy song lớn. Hai người hổ lang chi tử, để Giang Phong nội tâm xem thường. Bạch Nhất tuyên dâm, Vương Thiếu Thoáng nhìn Giang Phong, do xét một phen, phía sau ánh mắt rơi vào trong ngực hắn dư hỏa trên thân. Huynh đệ, tướng thu giống nhau, không nghĩ tới đối phương đột nhiên cùng hắn đắc lời, Giang Phong nghiêng đầu. Vương Thiếu cười to, ha ha, chúng ta nơi này buồn chán, liền thích chơi chút kích thích. Huynh đệ ta nhìn ngươi cũng là như thế à? Nói xong Vương Thiếu tới gần chút, cười dâm nói, cứ bằng, chúng ta tối nay cùng một chỗ giao lưu trao đổi chương 498, ta hình như có bảo bảo chương 498, ta hình như có bảo bảo Kiến Giang Phong không nghĩ tới chính là, Vương thiếu cũng tại 220 tầng, còn ở hắn bên cạnh. Vương thiếu cười to, cái này liền gọi là duyên phận. Thật không giao lưu giao lưu sao? Giang Phong bung, bung tay, lần sau lần sau. Hắn ôm dư hỏa mở cửa đi bảo, thuận tay đóng cửa lại. Cái này tên Vương thiếu có chút ý tứ. Không sai, người này danh tự liền gọi là Vương thiếu, nếu không phải hắn đích thân lộ ra, Giang Phong cũng sẽ không nghĩ đến một như thế kỳ hoa danh tự. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đàm luận. Vương thiếu, đây là người nào, còn đáng giá ngươi đích thân chuyện trò. Ha ha, ngươi biết cái gì, ở chỗ này không phú thì quý, kết giao một cái không phải chuyện xấu. Cái kia, Vương thiếu cũng giới thiệu cho ta biết thôi. Ngươi cái tiểu tao hóa, trước qua ba ba cái này liên quan a. Ai nha, chán ghét. Giang Phong, quá dở. Bất quá, Dư Hỏa hôm nay làm sao có thể ngủ như vậy. Đem Dư Hỏa đặt lên giường, nàng nhịn không được chép miệng một cái, lại không có tỉnh lại. Lúc này còn chưa đến giữa trưa, Dư Hỏa tối hôm qua cũng không có thức đêm, đây là tình huống như thế nào. Giang Phong do dự sẽ đem để tay tại nàng cái chán, còn tốt, không có không quen khí hậu, dư hỏa không tỉnh, giang phong liền ngồi tại một bên tu luyện, linh khí mỏng manh, tốt tại hắn hiện tại có thể tiến hành trong cơ thể chu thiên tuần hoàn, mặc dù hiệu quả kém chút, nhưng trung quy vẫn còn có chút dùng. dư hỏa là chạm bạn tối mới tỉnh lại, nàng mở mắt ra dò xét bốn phía, người biếng giật giật thân thể, lại dùng chân đá đá giang phong, giang phong bừng tỉnh, yếu đốt nói, ngươi là heo sao? ngươi xem một chút hiện tại giờ gì? muốn cho rằng dư hỏa muốn cùng hắn đối phun, không nghĩ tới dư hỏa ôm chân mềm cọ sát, một đôi mắt ướt xuống nhìn xem giang phong, ta đói. Giang Phong trầm mặc sẽ, Thấp giọng quát nói yêu nghiệt phương nào, mau mau rời đi. Có phải là ngươi ra? Một cái gối ôm nệm ở Giang Phong trên đầu, Giang Phong cầm xuống gối ôm, cười nói, vị. "Dư Hỏa, Thần kinh, thay quần áo khác a, nghe nói 215 tầng bảo ngự rất thơm." "Ừ." Dư Hỏa y phục đổi đến một nửa, bỗng nhiên nhìn hướng Giang Phong. "Giang Phong, Người giúp ta đổi." Giang Phong muốn nói lại thôi, thật bị yêu nghiệt phụ thể, toàn thân bất lực, không muốn động, "Giang Phong ta." Dư Hỏa đưa tay sờ sờ bụng, nói khẽ, hình như có bảo bảo, "Không phải yêu nghiệt liền tốt, cái gì?" Giang Phong hổ khu chấn động, không thể tin nhìn ngú nàng, ngươi vừa vừa nói, Dư Hỏa gật gật đầu, lặp lại nói, ta hình như có bảo bảo. Giang Phong đội vàng ngồi xuống, xuống, nhìn chăm chăm bụng của nàng, thường thường hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu. Cái kia, tựa như là, Dư Hỏa thở dài, ta cũng không xác định. Suy nghĩ một chút, Giang Phong thần tốc giúp nàng đổi xong y phục, sau đó sờ lên cảm rơi vào trầm tư. Dư Hoa hiếu kỳ nói, ngươi làm gì? Giang Phong nghe răng cười to, tìm non xanh nước biết địa phương dưỡng thai à, còn chơi cái gì cơ giáp, chúng ta chơi xong bữa cơm này là đi. a, ta cái này mới bao lâu không ảnh hưởng, vẫn là cẩn thận chút ta, chờ hai Tử đi ra, chúng ta lại đến. Dư Hoa im lặng, tức giận nổ nước vào nói, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Giang Phong gãi gãi đầu, đây không phải là lần thứ nhất nha, kinh nghiệm không đủ. Nói ai không phải đồng dạng? Giang Phong đống nhiên sửng suốt, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi nói chúng ta tình huống này, hài Tử sinh ra lớn lên, sau đó chúng ta lúc trở về, hài Tử sẽ không lại lùi về bụng của ngươi bên trong a ba. Dư Hoa lại cầm gối ôm đập hắn một cái, đồng thời cũng trừng mặt xuống. Cái này Tam Sinh Thạch bên trong, Giang Phong nói tình huống này, không thể nào. Đi, đừng suy nghĩ, chưa ăn cơm, ngươi bây giờ phải ăn nhiều điểm. Ừ. Giang Phong rõ ràng là có chút hưng phấn, trong miệng một mực không ngừng nói: "Chúng ta ăn xong đi phía dưới dạo chơi a. Tốt. mua cho ngươi chút rộng rãi y phục, lại cho bảo bảo mua chút." Ân, ngươi về sau không muốn xuyên y phục bó sát người." Ngậm miệng. Dư Hỏa Kỳ thật cũng có chút ngột, hôm nay thích ngủ thời điểm, nàng mới đột nhiên giật mình. Đoán chừng là thấy được Ninh Nguyệt trong bụng có hài tử, nàng cũng sinh ra tâm lý tác dụng. Gặp trong thang máy không có người, Dư Hỏa thấp giọng nói: "Ngươi dùng linh lực dò xét một cái." nhìn xem là nam hải vẫn là nữ hải giang phong sững sờ ngượng ngùng nói phạm pháp ta đều thế tốt tại phòng ngăn bên trong bằng thẻ phòng có thể miễn phí mặc dù là đại sảnh lại có không biết làm bằng vật liệu gì làm ra bình phong ngăn cách ra tường khối nhà gian dùng cái này đến cam đoan khách nhân tư ẩn mà còn phía trên còn có đèn thủy tinh xem như đỉnh để thoạt nhìn cùng phòng riêng không sai biệt lắm dư hỏa đảo qua menu nhìn sang một bên người phục vụ tiểu tỷ tỷ thử do xét nói không lấy tiền người phục vụ gật gật đầu mỉm cười nói hai vị là khách quý miễn phí kia đến ba phần bảo ngư Tiểu tỷ tỷ khoe miệng có quắc động, liền chuyển nhắc nhở nói lãng phí bộ phận, gấp 10 trả tiền. Dư Hỏa vung vung tay, tiên tâm đi, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Tiểu tỷ tỷ cầm thực đơn, sắc mặt có chút khó coi rời đi. Nhưng mà bảo ngư đi lên, Dư Hỏa dính lấy nước cắn một cái, lập tức dừng lại. Giang Phong hiếu kỳ nói, ăn không ngon sao? Dư Hỏa có chút xoắn xuýt gật gật đầu, ăn ngon, nhưng ta rất muốn luôn. Song, ta có chút buồn luôn, ngươi trước ăn. Dư Hỏa nói xong, che miệng chạy ra ngoài. Giang Phong nhìn xem cái kia 30 phần bảo ngư, Giang Phong cảm giác trời sập. Cuối cùng tại tiểu tỷ tỷ ánh mắt bất thiện bên trong, hai người thanh toán. Gấp 10, đi không bao xa, Dư Hỏa sờ lấy bụng có chút tội nghiệp nói thật nói. Nghe nói như thế, Giang Phong đội vàng lấy ra điện thoại mới bắt đầu lục lọi lên. "Các loại, ta tìm xem phụ nữ mang thai ăn kiêng đồ vật. Nhìn thấy Giang Phong tại màn sáng bên trên kéo ra thật dài một đầu một chữ nhất, Dư Hỏa cảm giác trời sập. Giang Phong cũng có chút im lặng, tổng kết đến nói chính là cái này cũng không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn. Cái này nội thành khu phố tương đối sạch sẽ, người lui tới cũng là quần áo ngăn nắp, trên mặt tràn đầy trong xương toát ra đến tự tin không có con nhỏ, tất cả đều là cao môn đại hộ cửa hàng. uống chút sữa tới a, ta nhìn có sữa bò nào bán. dư hỏa bĩu môi, cái kia đến uống bao nhiêu mới có thể no bụng. cuối cùng giang phong tìm nhân khẩu vị thanh đạm cửa hàng, điểm chút lệ thanh đạm canh thịt. dư hỏa uống canh, mò lấy bò thịt, hơi có chút oán trách nhìn hướng giang phong. giang phong, ta nghĩ ăn tay cái này quá nhạt. nhìn một chút, nhìn không được một điểm. suy nghĩ một chút, giang phong cười nói, vậy chúng ta mua chút nguyên liệu nấu ăn, để ta làm, ngươi trước tiên đem canh uống xong. ừ, bây giờ dư hỏa có bảo bảo, giang phong nghĩ hắn tích trữ những cái kia nguyên liệu nấu ăn là nên đổi một cái uống xong canh no bụng ba phần giang phong lại mua chén ấm áp sữa đậu nành chuẩn bị cho dư hỏa vừa đi vừa uống dư hỏa có chút ghép bỏ hiện tại là buổi tối sữa đậu nành không mới mẻ giang phong đem ống hút cám vào cười nói vậy ta cho ngươi thử xem đậu. không được nhanh cho ta đói đem sữa đậu nành đưa cho dư hỏa nàng mới vừa tiếp nhận mặt đất một trận lây động sữa đậu nành trực tiếp rơi tại mặt đất rơi tại nàng trên chân xung quanh người qua đường cũng là một trận kinh ngạc tình huống như thế nào yêu vật lại tới a a Ta còn tưởng rằng tận thế đâu? Chính là, có chóc yêu đội sợ cái gì? Đi đi, tối nay tay ta khí tốt, tất nhiên thắng. Ha ha ngươi ngày hôm qua cũng là nói như vậy, kết quả thua một tòa nhà. ngậm miệng a ngươi. Dư hỏa nhìn xem bên chân sữa đồng nành, có chút khó chịu. Giang Phong, đổ. Giang Phong nắm đấm xếp chặt, ta nhìn đám này yêu là muốn chết. chương 499, thử xem liền tạ thế chương 499, thử xem liền tạ thế màu đỏ tiếng cảnh báo lại nổi lên, nội thành người ở bên trong bọn họ ngược lại là không hề bị động. Nhưng chốc yêu đội tập thể nhiễm lên một tầng mù mịt, làm phi thuyền mở ra cửa quang lúc, có rất nhiều người chậm chạp không muốn đi lên. Chu Cục nhìn xem một màn này, hiển nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Ninh Duyệt vô ý thức sở lên bụng. Hai tử còn chưa xuất thế, mà bây giờ mất đi tất thắng bảo đảm, như lần này ngăn không được nên làm cái gì? Phương Dương ta. Thấy được Ninh Duyệt muốn nói lại tôi, Phương Dương suy nghĩ một chút nhìn hướng Chu Cục nói lần này, đem người nhà lưu lại đi. Phương Dương vừa nói lập tức gây nên cậu Minh Thiết. Đúng a, Chu Cục, chúng ta ra môn bên trên là được rồi ta cũng đồng ý, chu cục ngươi luôn nói đừng như vậy liều, nhưng bây giờ là nên liều mạng. ta cũng đồng dạng. chu cục nhíu mày nhìn xem bọn họ, trong lòng thầm than. đi, lần này chúng ta ra môn đi, tất cả nữ tính toàn bộ lưu lại làm hậu cần, bảo đảm thông tin. là. làm cho yêu đội leo lên tường thành nhìn thấy tình huống phía dưới nhịn không được giật mình. tường thành bốn phía toàn bộ biến thành nước biển, mà trong biển có một đầu to lớn hất ngư, hình thể như rắn, bụng sinh bốn chảo, đầu một mảnh đen, liền con mắt đều thấy không rõ. là không không bốn hào yêu vật, kinh nê. đoan ngươi cẩn thận, tháo điện từ đã tại chuyển vận trên đường. Liêu chỉ huy lại lần nữa ngồi phi thuyền mà đến, đồng thời cũng cho mọi người ăn một cái thuốc an thần. Trong thành tự nhiên là có không ít vũ khí, chỉ là phối cấp chóp yêu đội chỉ có súng điện từ cùng trang phục phòng hộ. Kinh nê, thành tinh nê cá, lưỡi cư yêu bật, nhưng cùng hóa cảnh vật súng quanh. Nhìn thấy chóp yêu đội xuất hiện, kinh nê vung vẩy màu đen cái đuôi quất vào trên tường thành, từ tư từ điện quang văng khắp nơi. Công kích, siêu siêu siêu súng điện từ gào thét mà ra, kinh nê thấy thế trốn vào trong nước biển, súng điện từ công kích rơi vào trong biển, liền toé lên gọn sóng nhưng cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kinh nê từ đằng xa ngoi đầu lên một cái bé con ấm hưởng tại mọi người bên hai. Khi hì, các ngươi hai cái kia đại gia hỏa quả nhiên không thể dùng. Phong quỷ dùng mệnh tiêu đến tình báo, hôm nay chính là các ngươi diệt thành ngày. Thần Thông Du Long sóng trùng điệp. Tiếng nói vừa ra, kinh nê ở trong biển xoay quanh phảng phất như trong biển giao long đầu dạng. Không bao lâu, sóng biển lớn lên, một tầng xếp một tầng, trong khoảnh khắc liền đã có trăm mét cao. Nhìn xem cái kia trăm mét sóng lớn, Liêu Chỉ huy tâm thần chấn động, chiêu này hắn gặp qua. Lần trước là nghe Hoàng Phi tướng cầm kiếm chém ra mới hóa giải nguy cơ, nhưng hôm nay, những yêu vật này căn bản không có ý định cho bọn họ thời gian thở dốc cái này rõ ràng là bọn họ khó mà ngăn cản, cho dù là pháo điện tử cũng rất khó xuyên qua như vậy khoa trương song lớn. ngay tại lúc đó, dư hỏa đang nằm tại trên giường, an đồ an vật nhìn xem kịch. giang phong hẳn là đi ngoài thành, như vậy nàng ăn bụng cơ hội tới. đều nói đồ an vật không phải mạnh, nhưng ngăn không được hương a mà nàng ở căn phòng này, gọi điện thoại liền có người đưa tới. thật là thơm. an xong một bao, đang chuẩn bị rỡ xuống một bao, đột nhiên tiếng chuông cửa nhớ tới. dư hỏa sững sở, đội vàng mang dép đi mở cửa, nhìn thấy không phải người phục vụ, dư hỏa có chút thất vọng. mà ngoài cửa lưu nhìn thấy là dư hỏa mở cửa chuẩn bị đi vào chân lại thả xuống. Hắn có chút nóng nảy nói yêu bật lại tới, "Đợi không được ngày mai, ngươi cùng Giang Phong dọn dẹp một chút, chúng ta cái này liền đi phòng thí nghiệm." Dư Hỏa sững sờ, cười nói, đừng gấp gáp như vậy, tối nay nói không chừng sẽ đánh lôi đâu. "Sẽ đánh?" Lữ Ưu sững sờ, có chút im lặng nói, "Ngươi đang nói cái gì?" "Mau mau." "Được được được, Giang Phong tiêu chạy đâu, chờ chúng ta 10 phút đồng hồ." "Tốt, ta tại phòng học chờ các ngươi." "Ừm." Nhìn thấy Lữ Ưu vội vã rời đi, Dư Hỏa nhịn không được sờ lên khăn quàng cổ, sau đó đóng cửa lại. Mà bên cạnh Vương thiếu chính đem sóng lớn chống đỡ trên cửa. Nghe đến ngoài cửa có âm thanh, hắn bội vàng thấp giọng nói, đừng lên tiếng, tiếp tục động. Sóng lớn. Trên giường không tốt sao? Môn này tấm ván cho lão nương thắt lưng đều cấn đau. Ngoài cửa cho chuyện âm thanh bị Vương thiếu nghe đi. Hắn nhịn không được nheo lại mắt. Hai người này lại là bị lữ ưu tìm tới điều khiển cơ giáp. Con tưởng rằng là cái gì khách quý đâu? Bất quá loại người này là thế nào đi tới cái này một tầng? Lữ Yêu hào tiểu tử, lạm dụng chức quyền. Bất quá. Hắc hắc. Vương thiếu trong mắt xuất hiện một tia ý, đó là đối thu săn nhất định phải được. Ngoài thành. Trăm mét sóng lớn đánh tới, trong lòng mọi người nhiễm lên tử vong bóng tối. dạng này sóng lớn, vong phòng hộ không kiên trì được bao lâu. đó căn bản không phải sức người có thể định. âm ấm đúng lúc này, bầu trời truyền đến kinh lôi âm thanh, mây đen dày đặc. một đạo màu đen lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống, đem trăm mét sóng lớn mở cái cửa ra bảo. mà chính là bởi vì cái miệng này, sóng lớn như quả cầu da xì hơi lồng dạng, một nháy mắt liền tán loạn, hóa thành nước chảy từ không trung trở xuống. trên tường thành mọi người ngốc trệ, kinh nghi mình, đây là cái gì? xét đánh, màu đen lôi. Vận khí thật đúng là tốt, liền Lão Thiên đều giúp các ngươi. Vậy có thể giúp các ngươi lần thứ hai sao? Kinh nghe cười lạnh một tiếng, thân thể lại lần nữa bơi lội. Hắn cũng không tin cái này lôi còn có thể bổ lần thứ hai. Nhưng mà vận mệnh treo đùa đại ngốc cá, hắn càng không tin, càng thích đến. Mây đen phun trào, phía sau đầy trời hắt lôi rơi xuống, đem mặt biển đánh cho thùng thùng rung động. Lôi đỉnh bên trong, có một đạo tại trên không vừa đi vừa về quanh co mà xuống, chạy thẳng tới Kinh nghe đầu mà đến. Kinh Nê thân thể trì trệ, hướng trong nước biển kín đáo đi tới. Lại không nghĩ cái kia hắt lôi phá hại mà bảo, trực tiếp bổ vào trên lưng hắn lúc bút âm thanh vang lên, một bố mùi thịt ở trong biển phiêu tán. không bao lâu, kinh Nghê liền tại mặt biển lật cái bụng, hắn cái bụng là màu trắng. đúng lúc này, bầu trời lại có một đạo lôi đỉnh quá chở hắn. kinh Nghê trong lòng thầm than, mạng ta xong rồi. hắn đều không có thấy rõ là tình huống như thế nào. trong lòng tuyệt vọng lúc, mây đen đột nhiên biến mất, lôi đỉnh cũng biến mất không thấy gì nữa. con cá to béo, ngươi lại đến, ra cho ngươi lột. kinh Nghê. kinh Nghê bội vàng trở mình, hướng phương xa bơi đi, mặt biển cũng theo hắn di động, chậm rãi thối lui. trên tường thành mọi người mà bước, ván này bộ hắc lôi đến nhanh đi cũng nhanh, con cá kia cũng là. Lúc này sau lưng có mấy đạo máy bay trực thăng dùng dây thừng thép treo một cái phi thuyền hướng bên này bay tới, cái kia trong phi thuyền là pháo điện tử. Chỉ huy, chúng ta đến, rơi vào cái nún kia. Nghe đến bộ đàm thanh âm bên trong, Liêu Chỉ huy trầm mặc sẽ, ngượng ngùng nói, vất vả các vị, trở về đi. Chúng ta thấy được thân tích, yêu vật đã thối lui. Bộ đàm bên trong trầm mặc sẽ, truyền đến vẫn nổ gào thét, Liêu Hạng huệ, ngươi không xứng lao tử mười bình hảo thiểu, việc này không xong. Liêu móc móc lỗ thay, đáp ứng. Trong yêu đội đội viên lòng vẫn còn sợ hãi rút lui chỉ có liêu hạ huệ phi thuyền không có động hắn nhìn xem ngôi sao lập loè bầu trời trong lòng trầm âm. thần tích sao có thể hắc lôi chưa bao giờ thấy qua hắn cảm giác có cao nhân đang rút bọn hắn luôn không khả năng là thượng tiên cũng nhìn không được a Phòng họp lữ ưu nhận đến phía trước thông tin ngón tay đột nhiên nắm chặt thật sẽ đánh dư hoa lời nói lại là thật nàng bọn họ lữ ưu vội vàng hướng bên ngoài chạy đi tam hiệu cùng tứ hiệu sưng sở vội vàng vấn đạo lữ bác sĩ chúng ta lữ Yêu cũng không quay đầu lại nói đi về nghỉ giang phong sở dĩ không có giết kinh nghe tự nhiên là nghe đến dư hỏa kêu gọi chỉ là hắn vừa trở về lúc vương thiếu thế mà đứng tại bọn họ cửa gian phòng đang cùng người phục vụ nói gì đó nhìn cái gì mau đem cửa mở ra người phục vụ có chút xoắn xuýt đây là khách nhân khác gian phòng vương thiếu đột nhiên bắt lấy người phục vụ tóc không ngắt nói cái gì gọi là những người khác gian phòng cái này cả tòa lầu đều là lão tử chỗ nào không thể vào người phục vụ bị đau vội vàng chịu vua ta đã biết ta cái này liền mở vương thiếu đẩy ra nàng cười nhạo nói thế này mới đúng nhanh đúng đúng đúng lúc này trong tay người bán hàng thẻ phòng bị người cất đi Vương Thiếu sững sờ, nhìn thấy Giang Phong xuất hiện, lập tức cười tủm tìm nói: "Huynh đệ ngươi trở về." Giang Phong chuyển thẻ phòng không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì chứ?" Vương Thiếu cười nói: "Nhìn huynh đệ không tại, nữ nhân ngươi ta giúp ngươi chiếu cố một chút." Nghe vậy Giang Phong đưa tay đắp lên Vương Thiếu trên vai, yếu đốt nói: "Ngươi còn rất thành thật." Liếc mắt Giang Phong tay, Vương Thiếu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cười khẩy nói: "Các ngươi chỉ là tới thử dạy bảo cơ giáp người hạ đẳng, có tư cách gì ở chỗ này?" Thức thời đem cửa mở ra, để Lão Tử đi vào vui lừa một chút, trong phòng ta cũng có một cái, thưởng cho ngươi. Ha ha, Giang Phong ngón tay đột nhiên nắm chặt, Vương Thiếu bị đau nội vàng gầm thét, người ít mợ làm cái gì, người hôm nay độc lao tử một cái thử xem, thử xem liền tạ thế. Đang từ thang máy xuất hiện Lữ ưu nhìn thấy một màn nội vàng hô, Giang Phong, không muốn. Giang Giác Vương Thiếu trên thân thể hắc lôi chợt hiện, một nháy mắt ngã xuống đất, biến thành như than đen đồng dạng, bước lên khói đặc. Giang Phong lắc lắc tay, thản nhiên nói, chập. Nói xong, Giang Phong mở cửa đi bảo, đem dở những người phục vụ cùng Lữ Yêu lưu tại ngoài cửa. Người phục vụ hoàn hồn, đội vàng điên cùng chạy hướng thang máy, giết người, Lữ ưu Xong, chương 500, đồng điệu chương 500, đồng điệu Giang Phong lúc tiến vào, Dư Hỏa cầm đồ ăn vật đầu thẳng gật đầu. Trên tường màn hình lớn bên trong hải kịch ngay tại thả hiển nhiên Dư Hỏa tâm tư không tại phía trên này. Giang Phong, cái này cũng có thể buồn ngủ, đem nàng thân thể để nằm ngang, lại đem giải rác đồ ăn vật thu thập một phen, Giang Phong ngồi tại bên giường nhịn không được nặn nặn Dư Hỏa mặt. Dư Hỏa đưa tay đẩy ra Giang Phong tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi trở về, lựa yêu tìm chúng ta, yên tâm ngủ đi, hiện tại có lẽ sẽ không tìm. tuất nhẹ nhàng tiếng, Dư Hỏa liền ngủ thật say. Giang Phong cười cười, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Vừa rồi những cái kia thiên lôi, hắn hình như có sở ngộ. Lặng hư lúc, quanh thân tạo thành tiểu thế giới. Vấn đạo lúc, tiểu thế giới quyết tán ra đến, ảnh hưởng xung quanh sự vật cho mình sử dụng. Ma Vũ Hóa, xác nhận dung nhập tiểu thế giới bên trong. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, đều là ta. Giang Phong nghĩ, một bước cuối cùng kia Vũ Hóa đăng tiên, xác nhận tiểu thế giới cùng đại thế giới dung hợp, trở thành trong đó một bộ phận. Đáng tiếc tiểu thế giới phạm vi có hạn, dung hợp về sau, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tâm sử dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai, Giang Phong là bị đánh thức. trên thân một mực chuyển đến tích tích âm thanh. Giang Phong móc ra xem xét, là Lữ ưu Làm Lữ Yêu mặt bị bắn ra lúc đến, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra phòng, Vương thiếu phụ thần đến. SL tập đoàn cũng là vương gia, những cái kia súng điện tử, trang phục phòng hộ, bao gồm hai cái cơ giáp, đều là đến từ nơi này. Giang Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cho nên, Lữ Uy trầm mặc rất lâu mới mở miệng, ta bản ý là nghị khuyên các ngươi đi, nhưng nơi này thật cần các ngươi, không có việc gì, ở đâu ta đi chiếu cố. Phong họp các ngươi lần thứ nhất đi cái gian phòng kia. Tốt, ăn cơm sáng liền đi. Lữ Yêu. đại gia còn có tâm tình ăn cơm đâu? Tắt máy truyền tin. Lữ ưu nhịn không được nhìn hướng trên thủ vị người trung niên. Toàn thân áo đen, ngũ quan lăng lệ, tự mang một loại thượng vị giả khí tràng. Tên của hắn là Vương Bá. Lữ U, liếu hạng nghệ các loại đều là chịu hắn thuê, có thể nói Vương Bá chính là cái này nội thành này. Có tiền có người, còn có thế. Nhìn thấy Lữ Yêu nhìn qua, Vương Bá hướng bên cạnh mỹ nữ thư ký vây tay. Thư ký nâng đỡ tờ vàng biến mắt, từ trong ngực lấy ra một cái súng điện tử đưa cho hắn. Vương Bá thưởng thức súng điện tử nhìn hướng lữ ưu thản nhiên nói lữ bác sĩ ngươi tuổi hồ cùng hung thủ quan hệ rất tốt lão bản nói thực ra hai người này chỉ sợ là người thích hợp nhất cho nên Từ tư vương ba đột nhiên nổ súng điện tử hóa thành chùm sáng bắn về phía lữ ưu lao đầu hắn vừa đánh ở hậu phương thủy tinh bên trên thủy tinh bên trên xuất hiện một điểm đen lại không có nát vương ba nắm lấy súng điện từ cười nhạo nói thích hợp liền có thể giết người sao giết vẫn là nhi tử ta lữ ưu không để lại dấu vết lao lao mồ hôi lạnh trên trán trầm mặc không nói vương bá thân thể ngửa ra sau đem hai chân đắp lên trên mặt bàn sau lương thư ký lập tức ngầm hiểu đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng nắn bóp bà bay. Lữ bác sĩ, chúng ta liền chờ một chút nhìn cái này, còn muốn ăn cơm hai tên giá hỏa đến cùng chỗ nào thích hợp. Lữ yêu, đúng. Vương bá ánh mắt rơi vào phòng họp một mực không lên tiếng trên thân hai người. Yếu đất nói, tất nhiên ngươi nói vun vào bừa, hai người này còn ngay ở chỗ này làm cái gì? Lữ yêu nhìn hướng tam hiệu cùng tứ hiệu, nghĩ một lát giải thích nói, có hai đài cơ giáp, bọn họ cũng có thể thử xem. Vương bá, lão bản là như vậy, một mình phụ tải quá lớn, cho nên ta chuẩn bị để hai người điều khiển một đại Ân. Vương Bá ngồi dậy hứng thú, nói một chút. Lữ Yêu cười cười, thử dò xét nói, nếu không chờ người đến, cùng một chỗ nói. Vương Bá, hắn liếc nhìn Lữ Yêu, trực tiếp nằm xuống thân thể, không nói chuyện. Gặp cái này, Lữ Yêu trong lòng thở phào. Vương thiếu dù chết, nhưng phía ngoài uy hiếp càng lớn, hy vọng lao bản có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. đương nhiên nếu là hắn, hẳn là không phân rõ. Dù sao cũng là nhi tử chết, bởi vì dư hỏa nằm bị, lệ mề rất lâu, hai người khi đi tới, đã là một canh giờ sau. Giang Phong mới vừa mở cửa liên phát hiện đối diện người trung niên lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, mà còn khẩu súng trong tay vừa bật nhắm ngay bọn họ. thấy thế Giang Phong nhịn không được cười nói, xem ra là tính toán để ta đền mạng. nghe nói như thế, Vương Bá hỏi lại, chẳng lẽ không nên đền mạng sao? Giang Phong không có trả lời, mà là lôi kéo dư hỏa ngồi xuống, mới cười nói, thừa dịp còn trẻ tái sinh một cái à? Vương Bá, suy nghĩ một chút hắn đứng lên, nhìn hướng hai người thản nhiên nói, nếu các ngươi đúng như Lưu Yêu nói tới, việc này xóa bỏ. nếu không phải, cái này nội thành chính là các ngươi phân mộ. Giang Phong không có vấn đề nói, dựa mắt mà đợi thú bị, lữ bác sĩ giao cho ngươi, ta còn có việc. Vương Bá mang theo thư ký trực tiếp đi ra ngoài, cái này để lữ yêu có chút động. Liền cái này, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Hoàn Toàn nhìn không ra chết nhi tử bị thương, Giang Phong thì là nheo lại mắt, người này có chút lợi hại. Người bình thường gặp phải việc này, đã sớm dẫn người phá cửa mà vào, mà hắn lại tại hội nghị này phòng chờ bọn họ rất lâu, phản phất chính là vì thấy bọn họ một mặt. Lão bản, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tam Hiệu đột nhiên đứng lên đối với Vương Bá bóng lưng hô, mọi người sững sở Vương Bá quay đầu. Bình tĩnh nói, "Tiểu tử có tự tin là chuyện tốt, chứng minh cho ta nhìn." Tam Hiệu đầy cõi lòng tự tin bật đầu, "Tốt." Vương ba không tiếp tục nói, quay người rời đi. Lữ Ưu nhìn xem Tam Hiệu thản nhiên nói, "Hy vọng ngươi bản lĩnh xứng đáng với ngươi thái độ." Tam Hiệu cười to, "Lữ bác sĩ yên tâm, ta nhất định đi." "Đi, đi phòng thí nghiệm a." Dưới mặt đất tầng 3 có một mảnh không gian thật lớn, hai cái cơ giáp ngay tại phía dưới đứng lặng, xung quanh có không ít nhân viên công tác đi tới đi lui. Bên cạnh còn có không ít lồng thủy tinh, bên trong ngâm chính là thi thể, yêu vật thi thể mà Lữ U dẫn bọn hắn đến địa phương ở giữa không trung, nơi đây có một vòng vây bình đài, cung cấp người ở trên cao nhìn xuống quan sát. Lữ ưu đem hình ảnh hình chiếu tại trên không, chính là cơ giáp nội bộ. Chỉ là cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, khoang điều khiển bên trong có thêm một cái lơ lửng chỗ ngồi. Lữ U cười nói, chúng ta bàn bạc quyết định, nuôi đài cơ giáp từ hai người cộng đồng điều khiển, dạng này có thể giảm mạnh phụ tải, nhưng nơi này có một cái vấn đề. Nói đến đây, hắn đem hình ảnh rút ngắn, hai cái lơ lửng trên ghế ngồi có hai tổ cổ tay thô tuyến đường liên kết. Việc này tiền đề chính là phải bảo đảm hai người nhị tim. Tư tưởng thậm chí là hô hấp đều muốn nhất trí, không phải vậy cơ giáp chiến lực sẽ giảm mất đi nhiều. Các ngươi đi vào phía sau, ta sẽ cho ngươi tiến hành đồng điệu, để các ngươi động tác tận lực thống nhất. Bốn vị, nếu như muốn thử xem, hiện tại liền có thể phân tổ. Giang Phong có chút im lặng, chúng ta còn cần phân tổ sao, vừa bọn một nam một nữ. Nghe nói như thế, Lữ Ưu nhìn hướng Tam Hiệu cùng Tứ Hiệu. Tam Hiệu tùy tiện bày tỏ chính mình không có vấn đề. Tứ Hiệu do dự một lát cũng gật gật đầu. Đi, chuẩn bị đi vào đi. Giữ mã chọn màu đỏ, Tam Hiệu cùng Tứ Hiệu thì là đi màu xanh. Đến phía dưới Giang Phong mới phát hiện cái này, dưới đất không gian không chỉ như vậy. Hai cơ giáp dưới chân phương đều có đường dây kéo dài đến phương xa, toàn bộ nội thành phía dưới đều là trống không. Ngày đó, hai cái này đại gia hỏa bị di động đến nào đó tòa nhà phía dưới, sau đó giống hỏa tiễn phóng ra đồng dạng đưa đến bên ngoài. Chương 501, ước mơ tương lai chương 501, ước mơ tương lai Giang Phong, cái này ghế tựa thật thoải mái. Cái ghế này có giãn tương đối tốt, giữ hỏa ngồi lên lại có bắn ngược thế. Chờ Giang Phong cũng leo lên ngồi đi thời điểm, hai tấm ghế tựa ở giữa, lập tức có bốn đầu xúc tu bỏ lên, phân biệt vào hai người trên cổ tay dư hòa sư sở, bĩ môi nói, có chút tê dại, cái này tiến sĩ sẽ không muốn điện ta đi. Giang phong do dự một lát mới đủ, thứ này ta học tập một cái, có lẽ một người liền có thể giải quyết, nếu không ngươi ngủ một lát. đẹp mặt ngươi, ngươi đi ngủ, ta đến. lúc này lữ yêu âm thanh truyền đến, hai vị các ngươi tới trước đi, bắt đầu trong đầu có thể có chút như kim châm, là tình huống bình thường. chuẩn bị xong chưa? Các loại. Giang phong nội bảng hô, ngươi đừng nội, trước tiên nói một chút đồng điệu là có ý gì? lữ ưu cười nói, chính là để các ngươi tư tưởng đồng bộ, đạt tới thống nhất tần số. Bên ngoài thoạt nhìn là một người điều khiển, thực tế lại là từ hai người đến chia sẻ. Đương nhiên trong quá trình này, song phương trong đầu hình ảnh sẽ cùng hưởng, bất quá các ngươi quan hệ có lẽ không ngại a. Ta lo lắng chính là tam hiệu cùng tứ hiệu. Nghe đến hình ảnh cùng hưởng, Giang Phong nhịn không được nhìn hướng Dư Hỏa, trong mắt ý vị không rõ. Dư hỏa sức sở, tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình? Không có. Ha ha bắt đầu đi. Phía trước màn hình đột nhiên sáng lên, giao diện bên trên xuất hiện cơ giáp thân thể các bộ vị trong ngoài bộ sơ đồ cấu trúc, phía trên có không ít máy truyền cảm. Người điều khiển ngồi ở chỗ này liền có thể nắm giữ các nơi trạng thái tình huống. Bất quá, bọn họ bây giờ không phải là lái xe, mà là kiểm tra lữ ưu trong miệng đồng điệu. Hai vị, bắt đầu. Từ từ nhỏ xíu dòng điện tiếng vang lên, hai người đồng thời cảm giác chỗ cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp, tiếp lấy trong đầu đau xót. Hai người đồng thời nhắm mắt lại. Thấy thế, thế lữ ưu nhìn chăm chăm số liệu trên màn ảnh. Gặp tất cả bình thường, hắn thở phào. Con tốt, lần thứ nhất thoạt nhìn không có ngoài ý muốn. Đại khái 30 giây sau, lữ ưu thử dò xét nói, ta hiện tại đến thử xem các ngươi. Không có trả lời. Trâm mắt sẽ. Lữ Ưu hô, phía trước nghiêng bên trên 60 độ, đưa tay. Tiếng nói rơi, Giang Phong Dư hỏa đồng thời đưa tay, tại máy móc kiểm tra đo lường bên dưới, thế mà một điểm sai sót đều không có. Lữ Ưu nhịn không được con ngươi mở lớn, thành công. Nếu biết rõ rủ cho trước đó nói tốt làm ra động tác giống nhau, mắt người nhìn thấy có thể nhất trí, nhưng trải qua máy móc thả chậm, còn là sẽ phát hiện cường đại tồn tại sai sót. Mà to lớn như vậy cơ giáp tại cùng yêu vật chiến đấu bên trong, hơi có sai lầm, chính là trí mạng. Đè nén xuống hưng phấn trong lòng, Lữ Ưu lại thử mấy lần, phát hiện hai người động tác lạ thường nhất trí mãi đến cuối cùng lữ yêu hô lên phía bên phải huy quyền giang phong quyền bung ra thời điểm dư hỏa nắm đấm cũng rơi vào trên đầu hắn lữ yêu hai cái chỗ ngồi áp quá gần bất quá không quan hệ điều khiển cơ giáp cũng không cần trên phạm vi lớn động tác suy nghĩ một chút lữ yêu lui ra đồng điệu hình thức hô hai người đồng thời bừng tỉnh, giang phong nhịn không được xoa xoa mặt có chút u ám nhìn hướng dư hỏa dư hỏa nháy mắt mấy cái sang rộng ai bảo ngươi muốn chút không phải mạnh, ô nhiệm ta thuần khiết tâm linh ngươi lúc đó cũng không phải nói như vậy ngươi miệng lúc này lữ yêu âm thanh lại lần nữa chưa đến Cú cụ hai vị vô cùng thành công. Các người bên tay phải có nút màu đỏ, ấn xuống sẽ có điều khiển cản xuất hiện. Hiện nay là chờ thời hình thức, các ngươi nghiên cứu một chút. Ta đi xem một chút tình huống bên kia. Nghe vậy Giang Phong tìm tới nút bấm đè xuống, lập tức hai bên có đồ vật thăng lên đến. Newtensford mở đồng dạng, hai tay hai chân bên dưới đều có đồ vật xuất hiện. Dưới chân chính là bàn đạp, trên tay thì là phù hợp cơ thể người công học cần điều khiển. Cái này để Giang Phong có một loại đường phố cơ hội cảm giác, hắn nhịn không được vấn đạo, sẽ không hỏng à? Yên tâm, sẽ không. Vậy lên tốt. Bên kia. Tam Hiệu nhìn xem khoang điều khiển bên trong tinh vi cơ sở, cảm nhận được dưới thân ghế tựa mềm dẻo, nhịn không được trong lòng dâng lên vẻ hư vấn. Qua cái này, phía sau hẳn là huấn luyện điều khiển tên to xác này. Nếu là hắn đều qua, như vậy tuổi già liền sẽ một mực lưu tại nội thành. Vẹn vẹn hai ngày, hắn đã lưu luyến quên bể, hắn cũng không tiếp tục muốn về cái kia âm u cống ướt nước. Vất quá, lữ bác sĩ nói là hai người điều khiển, nói như vậy, hắn nhịn không được nhìn hướng bên người tư hiệu. So hắn thấp một ít, dáng người rất tốt, chính là cái kia tóc thật dài che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Nếu là bọn họ thành công, về sau hai người liền xem như đồng bạn, hẳn là sẽ cùng ăn cùng ở, nếu như hắn chủ động chút, có thể còn có cố sự. Tựa như hai người kia đồng dạng. Hai ngày này hắn cũng minh bạch, mặc dù bọn họ lưu lại, nhưng những cái kia nội thành người, rõ ràng là khinh thường bọn họ. Có lẽ, từ dưới đường thủy đi ra tứ hiệu mới là nơi trở về của hắn. Trong chấp nhóm này, Tam Hiệu ước mơ tương lai, thậm chí liền hài tử tên đều nghĩ kỹ. Cảm thấy nóng rực ánh mắt, tứ hiệu nhịn không được nghiêng đầu, lộn xộn sợi tóc ở giữa một đôi mắt mơ hồ lộ ra. Tam Hiệu nhịn không được giật mình trong lòng, thật xinh đẹp con mắt. Hắn buông tay cười nói hợp tác vui vẻ chúng ta sau này sẽ là đồng bạn tứ hiệu sưng sở vươn tay vừa chạm vào chính là cách bình tĩnh nói hợp tác vui vẻ lữ yêu âm thanh truyền đến thoạt nhìn hai vị trạng thái không sai chuẩn bị xong chưa cái tên hai vị số liệu vô cùng hoàn mỹ các ngươi cũng muốn cố gắng tam hiệu nghe xong lời này la lớn chúng ta nhất định sẽ càng hoàn mỹ hơn lữ yêu cũng không nhịn được cười lên ta rất chờ mong tam hiệu nhìn hướng tứ hiệu thấp giọng nói cố gắng ừ từ từ hai người đồng thời nhắm mắt lại giang phong nghiên cứu một hồi cười nói ta cảm thấy rất đơn giản a thổi a ngươi liền đến lúc đó đi ra liền máy bay rơi trông mong điểm tốt dư hỏa nhịn không được nổi nước bọn, ta còn tưởng rằng một người một gái đâu nghịch giang phong gãi gãi đầu ảnh hưởng không lớn đến lúc đó chúng ta một người chơi một hồi ngươi làm chơi ở đâu Hắc hắc. giang phong đột nhiên tới gần chút thấp giọng nói nói đến trò chơi cái kia đồng điệu có chút ý tứ ta dùng tiên sơn bạn tướng quyết ghi chép lại buổi tối chính chúng ta thử xem dư hỏa sững sờ tức giận đập hắn một cái đồng điệu trong nháy mắt đó hai người trong đầu hình ảnh đan bảo cảm động thân thụ giang phong luốt luốt cánh tay cười nói. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, cái này lữ bác sĩ đúng là lợi hại. Hai người nói chuyện đang vui lúc, đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Dư hỏa sửng sốt, làm sao vậy? Có phải là chúng ta nói chuyện không thích hợp thiếu nhi? Cái này to con nghe không được đi. Báo động là bên ngoài truyền đến. A a. Vĩ Lam Vũ Linh, cũng chính là cái kia màu xanh cơ giáp đầu toát ra khói đặc, đại lượng phi thuyền tới gần. Trên phần đầu có cửa khoang, cửa khoang mở ra lúc, tứ hiệu che mùi đứng lên hướng ra phía ngoài chạy, thoạt nhìn có chút thất kinh Mà phía sau nàng, tam hiệu nằm trên ghế hôn mê bất tỉnh, trong miệng có bọt mép phun ra trên thân thể toát ra khói, trên bình lại, lư yêu sắc mặt âm trầm. Làm sao sẽ dạng này? Rõ ràng tất cả bình thường, phải kết thúc thời điểm, sẽ ra chuyện. Chương 502, lại Lao Thử chương 502, đại Lao Thử Lao Công, ngươi nói bọn họ thành công sao? Không biết, nhưng ta cảm giác bọn họ sẽ thành công. Đúng vậy a, cái kia dư hỏa nhìn xem liền không phải là người bình thường. Nói thế nào? Người bình thường chỗ nào có thể ăn như vậy nhiều? Tan Tầm trên đường, Phương Dương phụ thê hai người vừa đi vừa nói. Từ kinh mê thối lui phía sau, chốc yếu đội biến thành thanh nhàn cụ thể hai người gần như đều là đúng giờ tan sở, cùng một chỗ tan tầm mua thức ăn, nấu cơm. Ngoại thành cũng có chính mình thương mỏ khu, là những cái kia cư dân bình thường mở, chủ loại không nhiều, nhưng cũng có thể cam đoan cơ bản sinh hoạt. Phương Dương xách theo trong tay Sương Sườn cười nói, tối nay hầm cái Sương Sườn, cho hai mẹ con các ngươi bổ sung bổ sung dinh dưỡng. Ninh Việt sờ lấy bụng cười nói, cái này còn phải cảm ơn Giang Phong cùng Dư hỏa. Phương Dương tán đồng gật, gật đầu. Trong yêu đội thù lao không hề cao, dù cho hắn là đội trưởng, mà Ninh Việt có hải tử, hai người bất an bất mặc cũng là vì cho hải tử trải đường. Giữ hỏa cái kia hai khối vàng cực lớn làm dịu bọn họ tình huống. Tích tích tích Phương Dương trên tân thông tin thiết bị đống nhiên bằng lên, hắn lấy ra xem xét, là Chu Cục, lập tức nhíu mày. Cái điểm này, sợ là không có chuyện tốt. Quả nhiên Chu Cục mặt vừa xuất hiện, chính là thuốc dùng nói, Phương Dương, Đông khu biên giới có tình huống, về đơn bị. Biết Cúc máy về sau, Phương Dương có chút xin lỗi nhìn hướng Linh Việt. Linh Việt cười cười, đưa tay tiếp nhận trong tay hắn nguyên liệu nấu ăn cười nói, đi thôi, chú ý an toàn. Tốt, ngươi mau trở về. Không có việc gì, ngựa hai cái con liền đến. Ân Nhớ tới đem trang phục phòng hộ thay đổi, ta tận lực mau mau trở về. Vậy ta làm tốt cơm chờ ngươi. Tuất nhìn xem Vương Dương bóng lưng, linh duyệt sâu sắc thở dài. Yêu vật không chỉ, chấp yêu đội không mất. Nhưng nếu yêu vật tiêu vong, nơi này còn cho bên dưới bọn họ sao? Thật đúng là mâu thuẫn. Linh duyệt xách theo nguyên liệu nấu ăn, mới vừa ngoặt một chỗ ngoặt tiến vào ngõ nhỏ, liền có mùi máu tươi truyền đến, cái này để nàng vô ý thức dừng bước. Phía trước, đèn đường mờ mờ bên dưới, có một cái thân ảnh ngồi xổm trên mặt đất gặp ăn thứ gì. Linh duyệt nhíu mày, đem nguyên liệu nấu ăn để ở một bên. Sau đó đem trang phục phòng hộ che đầu đeo lên, phần mắt vị trí sáng lên ánh sáng nhạt, để tầm mắt của nàng lập tức rõ ràng. Chỉ là thấy rõ bộ dáng của đối phương, nàng tim đập hụt một nhịp. Khi người, không mặc quần áo, trên thân mọc đầy tinh mịn lông tơ, mà còn sau lưng còn có dài nhỏ dài nhỏ cái đuôi, hình như một cái cỡ lớn chuột, mà đối phương gặp ăn chính là nhân loại, hẳn là cư dân phụ cận. Gặp tình huống như vậy, Ninh Việt ngay lập tức thao tác thông tin thiết bị thông báo trong đội, nhưng không có trả lời. Mà Ninh trong tay tia sáng rõ ràng hấp dẫn đối phương. Đại lao thử quay đầu lại, Linh duyệt càng là thân thể chấn động, quái dị như vậy thân thể, lại là mặt người. Đại lao thử âm trầm cười nói, huynh đệ bọn họ lại tới một cái, cái này thoạt nhìn càng mỹ vị hơn. Hai bên nóc nhà cập thân phía sau vang lên dậm dặm chẳng chỉ tiếng bước chân. Trên mái hiên lại xuất hiện mấy cái đại lao thử, linh duyệt sau lưng cũng có, đem đường lui của nàng chắn gắt gao. Đúng lúc này, phía đông truyền đến tiếng nổ. Linh duyệt trong lòng cảm giác nặng nề, bên kia đánh nhau, đây là cá lọt lưới. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính nàng, đáng tiếc là trước khi tan việc súng điện từ nổ lên đi. Nàng theo bản năng đem để tay tại bắp đùi rìa ngoài vưng đẩy bọn họ bên trên. Dưới đèn đường, đại lão thử nhào tới trước mặt, cái kia một cặp móng loé khiếp người hàn quang. Linh Việt lấy ra vũ khí của mình, đó là ba đoạn côn sắt, chính giữa có xích sắt liên kết, mỗi đoạn dài tháng 7 năm 10 cm có dư. Súng điện tử có cực lớn sức giật, cho yêu đội thành viên muốn sử dụng, cần cường kiện thể phách. Cường kiện thể phách nơi phát ra tự nhiên là thể thuật huấn luyện. Từ từ, Linh Việt dùng côn sắt chặn lại đối phương lợi trảo, sau lưng lại có tiếng xé gió truyền đến, là những cái kia đại lão tử từ sau lưng nàng nhảy tới. Nghe thời âm thanh, Linh đông nhiên tới gần phía trước đại lão thử, luôn gối đè vào hắn phần bụng. Đại lão thử bị đòn nghiêm trọng này, trong mắt lóe lên, phối hợp trên mặt tinh mị lông tơ, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Cố nén có chịu, Linh Việt bắt chân đột nhiên bay ra, một cái chỉ lên trời một chữ ngựa đem đại lão thử trên đỉnh trên không, mà nàng thì là thân thể nằm đất hướng phía trước đi vòng quanh, phía sau tiếp bật dậy vọt lên, giẫm tại đại lão thử trên lưng, mượn lực nhảy lên nóc nhà. Một đám đại lão thử vô hụt, đều là ngẩng đầu nhè răng trợn mắt hướng Linh Việt xem ra. Linh Việt cầm côn sắt mày nói, "Các ngươi từ phía dưới đến, người vẫn là yêu." Khắc khắc. Ban đầu cái kia đại lão thử nghe đến Linh Việt lời nói đột nhiên âm trầm cười lên. Phía dưới. Các ngươi những người này chính là như thế hình dung chúng ta. Tại hoàn cảnh như vậy bên dưới, chúng ta là người hay là yêu khác nhau ở chỗ nào?" Đại lão thử nói xong, đưa ra một cái tay, nắm thành quyền, đầy mặt âm tàn nói rõ ràng đều là người, lại bị các ngươi phân ra đủ loại khác biệt, chúng ta sống không nổi nữa, không nên phản kháng sao? Ngươi cho rằng liền chúng ta mấy cái? Ha ha, nhìn xung quanh một chút a. Nghe nói như thế, Linh Lệ nhíu mày, phương đông các nơi đều có tiếng nổ truyền đến, chỗ xa hơn, mặt khác khu quản hạt tựa hồ cũng là như thế. Nàng nhịn không được nhìn hướng trung tâm nội thành. Vào giờ phút này, những cái kia đại nhân vật có thể hay không cũng cảm thấy là chọc yêu đội tại xua đội yêu vật ha ha chúng ta muốn chiếm cái này ngoại thành sau đó đại lao thử âm trầm cười nói giết nội thành cũng thử một chút người trên người tư vị linh diệt không nói gì chỉ là đem ba đoạn côn sắt hợp lại sau đó phân biệt mặt mèo trong chớp mắt biến thành một cái dài hai mét côn sắt kharr khắc khắc. lúc này sau lưng có âm thanh truyền đến linh diệt trong lòng giật mình vội vàng tránh ra lại không nghĩ cánh tay chuyển đến một trận như kim trâm khắc, khắc! sau lưng đại lao thử cào thương cánh tay của nàng đem ngón tay bên trên huyết dịch đặt ở bên miệng liếm lộ ra say mê thần sắc, thật là mỹ bị a. Linh Việt mím môi không nói, kéo lấy côn sắt hướng đối phương phóng đi. Ha ha, đến tốt. Đại lão thử cũng không cam chịu yếu thế nâng móng đuốt hướng nàng phun đến. Ai ngờ Ninh Duyệt chạy đến một nửa, đột nhiên đem côn sắt cắm ở nóc phòng, đồng thời mượn lực thuận thế bọn lên. Đại lão thử giật mình, mới vừa ngẩng đầu, liền bị Ninh Duyệt đá ngang đánh vào đỉnh đầu, lập tức hai mắt tối tăm ghé vào trên nóc nhà. Thấy thế, Linh Việt vừa xuống đất, nắm lên côn sắt xoay tròn nửa vòng, đột nhiên lại xuống. Phốc phốc xương đầu vỡ bụi, huyết nhục bay tán loạn, tung tóe thân. Lúc này những cái kia mặt đất đại lao thử cũng bỏ lên trên nóc nhà nhìn thấy một màn này lập tức gào thét linh Việt như đầu nắm lên côn sắt tại trên nóc nhà cọ sát ra tia lửa phía sau ném mà ra mới vừa thò đầu ra đại lao thử nháy mắt gặp nạn những này đại lao thử nói là người lại không có người dám dấp nói là yêu cũng không có yêu bị dị năng lực linh Việt cầm trong tay côn sắt treo chọc treo chọc ở giữa xung quanh chính là thi thể những thi thể này vết dịch lẫn vào lông sắp thực có chút buồn nôn nôn linh Việt cuối cùng là nhịn không được chống đỡ côn sắt nôn ra một hồi lâu Nàng dùng côn sắt chọn nguyên liệu nấu ăn rời đi nơi này. Xin lỗi các vị, ta có không thể không sống tiếp lý do. Cùng lúc đó, nội thành bên trong, Giang Phong Dư hỏa tăng thêm Lữ yêu cùng trợ thủ của hắn, ánh mắt của bốn người đều rơi vào bông xuống đầu tứ hiệu trên thân, chờ đợi nàng nói tam hiệu tình huống. Chương 503, phản bội chạy trốn chương 503, phản bội chạy trốn tứ hiệu trầm mặc rất lâu, thấp giọng nói nói ta không hề rõ ràng là tình huống như thế nào, rõ ràng bắt đầu phía trước hắn còn nói cùng một chỗ cố gắng tới. Nhưng ta tỉnh, hắn không có tỉnh. Lữ yêu trợ thủ cười lạnh nói, đâu chỉ là không có tỉnh, cả người biết rõ hơn bọn họ đến gần thời điểm tam hiệu trên thân bút khói lên mới vừa có cứu bảo vệ nhân viên tới gần chuẩn bị nhất hắn lúc cánh tay liền lên rơi liền huyết dịch đều không có đều là thị chín. một màn này cấp cứu bảo vệ nhân viên dọa không biết làm sao trong miệng không ngừng nói thầm a di đà phật lữ ưu cũng không nhịn được có chút trầm mặc cơ giáp nội bộ tự nhiên là có điện cao thế có thể là khoang điều khiển là xa rời chẳng lẽ là do điện số liệu thoạt nhìn tất cả bình thường hắn tìm không được nguyên nhân đành phải thở dài úy u linh tạm thời cách ly tứ hiệu ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi tứ hiệu sững sờ gật đầu lữ yêu vốn định để bốn người luyện tập điều khiển cơ giáp kế hoạch cũng bị việc này chậm trễ xuống đêm đó giang phong cùng dư hỏa còn tại thảo luận việc này dư hỏa ăn đồ vật lòng còn sợ hai nói người nói tên kia chết như thế nào ta nhìn xem đều bị nấu chín giang phong im lặng yếu ớt nói lấy lôi đỉnh đánh nát hả dám dư hỏa chỉ đuôi một chút ta nhìn xem giống như là bị điện giật khả năng là do điện ha vậy chúng ta cái kia dư hỏa rõ ràng có chút bất tâm giang phong lấy đầu của nàng cười nói chúng ta cái gì tu vi làm sao sẽ sợ những này đây không phải là đau sao đi vậy ta ô ngươi đồ đần cơ thể người sẽ rất điện hai người ở nào một hồi dư hỏa đống nhiên từ giang phong trong lượt ngồi dậy hô giang phong không thích hợp à giang phong cơ thể người sẽ rất điện mà còn kết nối chúng ta cổ tay vật kia rõ ràng là kim loại cái kia tứ hiệu vì cái gì không có chuyện gì giang phong sửng sốt tứ hiệu tựa như là nữ nhân cái khác không có gì là thủ người này rất yếu cường đại tồn tại cảm giác liền dáng dấp đều chưa có xem ta phát hiện ngươi mang thai bảo bảo thay đổi thông minh không phải nói một dưỡng ngốc 3 năm ba tới ngươi a ta hôm nay cảm giác lại tốt hơn một chút có thể không có mang a giang phong nuốt nuốt cánh tay biểu lộ có chút u đoán người đuổi ta chơi đâu dư hỏa suy nghĩ một chút nói vậy ngươi dán vào bụng nghe một chút là phải nghe một chút đồ đần cái này mới bao lâu nơi nào sẽ có âm thanh ngươi cười chết ta rồi ha ha dư hỏa cười cười chợt phát hiện không thích hợp lập tức thay đổi chủ đề chúng ta nói tứ hiệu đâu làm sao kéo tới bảo bảo trên thân giang phong im lặng đưa tay xoa bóp mặt của nàng thở dài chúng ta thể nghiệm xong cơ giáp liền tìm cái địa phương dưỡng thai a Cái này tam sinh thạch bên trong, chúng ta quản lý nhiều, dễ dàng trầm luân đi vào. Lần trước trưởng mẫu chi diện nương một chuyện, ta nhìn ngươi cảm xúc liền không đúng lắm, tốt tại về sau thoát thân. Dư Hỏa, thực, chúng ta chính là thảo luận một chút, lại không quản. Nói chuyện? Giang Phong gãi gãi đầu, ngươi nói không sai, cái kia tứ hiệu khẳng định là có vấn đề, đến mức muốn làm gì, ta không rõ ràng. Ta chân có chút chua, ngươi giúp ta xoa xoa. Lúc đến đêm khuya, vườn trăng cô độc treo lơ lửng giữa trời. Đột nhiên truyền đến ầm ầm âm thanh, ngay tại truy kịch hai người đều là sử xuất Dư Hỏa nghi ngờ nói, Thanh âm này hình như nghe qua. Giang Phong gật gật đầu, là động cơ phun ra gào thét, đây mới là nam nhân lắm mạn. Nhanh đi xem náo nhiệt. Mở mở, người nào nửa đêm mở cơ giáp? Giang Phong ôm lấy dư hỏa biến mất trong phòng. Dưới ánh trăng nội thành vẫn như cũ đèn đuốc của ánh, chỉ là cái kia động cơ khẽ têu càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền bị người nghe đến. Không bao lâu có vô số phi thuyền xuất hiện. Giang Phong nhìn hướng trong đó một tòa cao ốp nhũ mày, âm thanh là từ dưới mặt đất truyền đến, cũng chính là nói, có người tại khởi động cơ giáp. Lữ yêu xoa mắt buồn ngủ lúc chạy đến, cơ giáp hiển nhiên thiếu một cái cái này để hắn buồn ngủ lập tức bừng tỉnh, đội vàng giao động người. bên trong thành nào đó một tòa nhà đột nhiên hướng bốn phía mở ra, kim loại quang thân thể chậm rãi dâng lên. bên trong ý lam Ú linh ngay tại tụ lực chờ phân phó. giang phong, người ở bên trong là tứ hiệu. chỉ là đại gia còn chưa bắt đầu học đâu, nàng làm sao lại trực tiếp biết điều khiển? giang phong nhìn bên ngoài, nghe đến dư hỏa âm thanh, giang phong quay đầu, mới phát hiện nội thành bên ngoài khói thuốc súng nổi lên một phía. trong yêu đội ngay tại đại chiến. đại lao thử. giang phong có chút một bức đây không phải là yêu a. Dư Hỏa lắc đầu, quá yếu, nhìn xem giống đột biến gen. Nói như vậy, tứ hiệu là chuẩn bị đi giúp bọn hắn. Dư Hỏa gật gật đầu, hẳn là. Chỉ là Úy Lam Vũ Linh còn chưa trượt ra được dây, phi thuyền liền đem nó nặng nặng bao vây lại, vô số đèn pha chiếu vào kim loại cự vật bên trên. Người nào ở bên trong, lập tức đi ra. Vẫn như cũng là Liêu Chỉ Huy gọi hàng, trong lòng hắn cũng là ta cái tạo. Đêm vốn khuất, lại có người trộm cơ giáp. Nhưng mà Úy Lam Vũ Linh cũng không trả lời, mà là sau lưng động cơ bắt đầu tập hợp tia sáng. Gặp cái này, Liêu Chỉ Huy vội vàng hướng bộ đàm phát ra mệnh lệnh phóng ra ngăn cản tìm kiếm, ngăn lại nó. Siu siu siu mấy chiếc trên phi thuyền bắn ra dây từng thép rơi vào đường dây bên trong, giáp rối khó gỡ cắm ở chỗ nào, đem lối ra phong gắt đao. Thấy thế, thế Liêu chỉ huy lại lần nữa gọi hàng, bên trong lập tức đi ra, không có mệnh lệnh, ngươi sao dám tự tiện hành động? Ai ngờ Vĩ Lam U Linh đột nhiên vươn tay cánh tay, nhắm ngay trên không những phi thuyền kia. Không tốt, nhanh tản ra. Liêu chỉ huy vẫn là kêu chậm, màu xanh quang nhận bạch phá trên quỹ đạo phương lồng thủy tinh, trực tiếp đem xung quanh phi thuyền đánh rơi. Đồng thời, trên quý đạo xuất hiện tia lửa, Lam Ú Linh trong mắt hổng quang lập lòe. Sau đó đạp những cái kia ngăn cản tìm kiếm nhất phi chủ thiên, tại trên không lưu lại một chuỗi màu xanh quang hồ. Liêu Chỉ Huy trong lòng giận mình, đây rốt cuộc là ai, cao như vậy độ thổ thụ, liền minh hy minh huy bọn họ đều không có. Nhưng mà Úy Lam Vũ Linh cũng không rời đi, mà là đứng ở trên không bên trên, sau lưng cánh mở ra, nhìn xuống nội thành, có thanh âm lệnh lùng truyền ra. "Mệnh lệnh. Các ngươi luôn là chờ mệnh lệnh tại hành động, có thể các ngươi có biết hay không, tại các ngươi nằm ngáy o o thời điểm, những cái kia chóc yêu đội nhân viên, bọn họ đang mạng. Có lẽ các ngươi nhận đến mệnh lệnh thời điểm, đối phương đã binh lâm dưới thành." thật sự là một đám phế vật. Các ngươi là ngoại thành tại thả pháo hoa đâu? Liêu Chỉ Huy, hắn vội vàng lấy ra bộ đàm thay đổi kênh. Chu Du, Chu duy, ngoại thành tình huống như thế nào? Chi, Chi, Chi. Bộ đàm bên trong chỉ có thanh âm khàn khàn, không có hồi âm. Liêu Chỉ Huy trong lòng cảm giác nặng nề, xảy ra chuyện. Bọn họ vì cái gì không cầu viện? Trong này người điều khiển lại là làm sao biết được? Gặp ý Lam Vũ Linh muốn rời khỏi, Liêu Chỉ Huy cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thể tự tiện hành động, ngươi lập tức trở về khoang. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Xung quanh xuất hiện không ít máy bay trực thăng. Theo lấy bốn chiếc phi thuyền tại tới gần, ở bên trong là pháo điện tử. Úy Lam Vũ Linh thấy thế, trong tay xuất hiện một cái màu xanh kỳ quang, sau lưng Lam Diễm Vân ra, hóa thành một đạo màu xanh hồng quang nháy mắt liền tới gần phi thuyền, những người kêu căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém. Màu xanh thảm kia sáng rạch qua bầu trời đêm, mấy đời tâm huyết tạo thành sắt thép cự thú cuối cùng vẫn là đối với bọn họ độc thủ. Xé ra vòng đây, Úy Lam Vũ Linh hối hạ hướng ngoại thành bay đi, chỉ để lại trên phi thuyền đám người. Chương 504, nội chiến chương 504. Nội chiến tích tích tích Giang Phong mới vừa trở về, liền có người tại liên hệ hắn. Chớ ngủ, ta đoán là Lữ Yêu, Chúng ta tối nay hẳn là có cơ hội thể nghiệm bên trên. Đang chuẩn bị nằm xuống dư hỏa nghe nói như thế, đội vàng bỏ dậy. Giang Phong đem thông tin thiết bị lấy ra, quả nhiên là Lữ Yêu. Hai vị, chuyện quá khẩn cấp, phiền phức. Ngưng ngưng ngưng, ta đã biết, phòng thí nghiệm gặp. Lữ Yêu? thế nào thấy so hắn còn muốn gấp? Ngoại thành Đông Cư, đội trưởng, cái đồ chơi này số lượng quá nhiều. Ta biết, ta ngay tại cầu viện. Phương Dương mang theo mấy tên đội viên mới vừa tới gần chu cục nói có tình huống địa khu liền bị một đám đại lao thử bao vây, mà còn tại bọn họ sau lưng vừa vẫn có cái nắp giếng. Vị trí này, Phương Dương có ấn tượng, lần trước cái kia không biết tên yêu vật chính là tại chỗ này biến mất. Bây giờ nắp giếng này phía dưới không ngừng có đại lao thử chạy ra, những vật này không có gì lực công kích, lại không ngừng xuất hiện, mà Phương Dương bọn họ chuẩn bị ngăn chặn cái kia công thoát nước lúc gặp phải đối phương điên cuồng chống cự, dùng thân thể máu thịt ngăn lại bọn họ xuống địa tử, mà mùi máu tươi tản ra, để những này đại lao thử càng thêm điên cuồng. Đinh Đinh Đinh Phương Dương đứng ở trong đám người, nhìn chăm chăm thông tin thiết bị im lặng im lặng, không có trả lời. Lúc này người bên cạnh quên đủ, đội trưởng U A, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị mài chết. Phương Dương nhìn chăm chăm lần này Đường thủy không ngừng xuất hiện đầu, do dự một lát gật gật đầu. Chúng ta xích lại gần chút, hướng bên ngoài phá vây. Tốt. Bọn họ lấy ra vũ khí của mình, đều là cùng Ninh Duyệt không sai biệt lắm ba đoạn côn sắt. Súng điện tử chỉ thích hợp nơi xa tiêu hao, cận thân bắt đấu vẫn là côn sắt tuột tay. Phanh Phương Dương dẫn đầu dùng côn sắt đánh lui nhào lên đại lão thử Đối với đội biên hô, đại gia đội theo, hướng bên này đi. Hán tuyển chọn phương hướng là cống thoát nước vị trí chỗ ở phương hướng được nhau. Đám này biến dị ra hỏa tử thủ nơi này, bọn họ chỉ có phương hướng ngược mới có thể đi ra ngoài. Mà dạng này cống thoát nước xuất khẩu tổng cộng có 4 cái, phương hướng mỗi cái một cái. Trong yêu đội mục đích chủ yếu chính là giữ vững những này cống thoát nước. Đến mức ngoài thành, bọn họ chỉ là giúp đỡ, chiến lược chủ yếu là cái kia hai đại cơ giáp. Nhìn thấy bọn họ chạy phương hướng, những cái kia đại lao thử không tại liều mạng, thậm chí có đã dừng lại canh giữ ở động khẩu không muốn rời đi. Phương dương bọn họ không có chạy bao xa, liền gặp đồng đội. Đội trưởng, cứu chúng ta! thướng bọn họ chạy tới cũng là chọc yêu đội nhân viên, sau lưng đồng dạng đi theo không ít đại lao thử. Phương Dương, do dự một lát, hắn hô, tụ lại. Hai bên nhân mã hội tụ vào một chỗ, sau lưng đại lao thử cũng lập tức tạo thành vây kín thế. Phương Dương trong lúc vô tình thoáng nhìn những người này vết thương trên người, trong lòng nhịn không được chầm xuống. Bọn họ không phải sụp mạn, thời gian dài vật lộn là sẽ mệt. Đội trưởng, chúng ta sẽ chết sao? Ngậm miệng, khít sâu, tốt. Nhìn xem xung quanh cái này dầm dạp chẳng chị lao thử nhân, có đội viên trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Những bọn này. Không giống người cũng không giống yêu, chỉ là nhìn xem liền có chút sinh lý khó chịu. Phương Dương hô, cầm lấy các ngươi vũ khí, đừng ngủ rũ, chúng ta trở lại trong cục liền tốt. Đội trưởng, có người nhấc tay, có chút khó chịu nói, trong cục đã chặt ních những bọn này, chúng ta chính là trốn qua đến, cùng chụp cục cũng tàn mát. Phương Dương, trong cục cũng bị chiếm, nói như vậy số lượng khá nhiều, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như thế? Linh Nguyệt Nàng, Phương Dương nhịn không được xiết chặt nắm đấm. Mu, liều mạng a, tốt, để đám này đám người kia biết biết lao tử côn sắt cứng bao nhiêu giết ra ngoài, vụ ta còn chờ ta ăn cơm đâu. Chu cục mất liên lạc, mang ý nghĩa mất đi chi viện hy vọng. Trường hợp này ngược lại kích thích máu của bọn hắn tính. Song phương đụng vào nhau, huyết đục bay tán loạn. Đáng tiếc đối phương số lượng quá nhiều, quả thực là giết không hết, rất nhanh phương Dương mọi người liền cảm giác lực bất bằng tâm, liên tiếp bị thương, thậm chí là tử vong. Tuyệt vọng cảnh giới, bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong, có người ngẩng đầu lập tức hưng phấn hô, là Úy Lam Vũ Linh. Chúng ta được cứu rồi. Nghe nói như thế, mọi người thân thể chấn động, trong lòng đốt lên hy vọng dưới bầu trời đêm màu xanh cơ giáp lơ lửng tại bọn họ phía trên sau lưng động cơ nhấc lên phong bạo để những cái kia lại lao thử tru bước thậm chí có hậu lui xu thế có người ngồi liệt trên mặt đất thở dài cuối cùng còn sống đúng vậy a lao tử trở về muốn ăn 10 chén cơm mọi người cảm thán gặp đường sống trong cõi chết lúc quý lam u linh đột nhiên xuề bàn tay ra nâng ngón tay mở ra nhắm ngay mục tiêu là bọn họ phương dương lông mày nệ dự uy cháy mau a chúng động bức nhìn hướng phương dương lúc này phía trên laser tụ tập ngáy mắt phun ra phương dương xong mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng cái này Vĩ Lam Vũ Linh rõ ràng là chuẩn bị diệt đi bọn họ. Siêu laser hạ xuống xong nơi xa chân trời đồng dạng phóng tới một đạo laser. Hai đạo laser giao thoa, thay đổi công kích quy tích, để Phương Dương bọn họ trốn qua một kiếp. Vĩ Lam Vũ Linh đầu chuyển động nhìn hướng phương xa. Vài khung máy bay trực thăng kéo lấy phi thuyền lơ lửng giữa không trung, mà cái kia phi thuyền ngay tại bức khói, là nội bộ pháo điện từ gây nên. Không tuân mệnh lệnh tự tiện hành động, bây giờ còn công kích chọc yêu đội. Tứ hiệu, ngươi đã có lý do đáng chết. Thông qua lữ ưu bên kia tin tức, Lưu Chỉ cũng biết người bên trong này là ai nghe đến liêu chỉ huy lời nói, úy lam vũ linh cũng không để ý tới, mà là sắt thép trên cánh tay tia sáng tụ tập, lại lần nữa nhắm ngay phía dưới. ngươi dám? haha. thư tư. siêu laser bắn ra một máy mắt, nơi xa có tiếng nổ vang lên, từ xa mà đến gần, phanh âm thanh lớn vang lên, úy lam vũ linh bị một quyền đánh bay ra ngoài, mà bắn ra laser cũng chạy hướng ban đầu quy tích, rơi vào đại lao thử tụ tập địa phương, bắn phá một vòng, tử thương một mảnh. đại lao thử. mờ mờ úy lam vũ linh tại trên không ngừng lại thân hình, lắc lắc đầu, nhìn hướng đánh bay chính mình màu đỏ cơ giáp thơ kinh ngạc nói các ngươi thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ màu đỏ cơ giáp giơ tay lên giơ ngón giữa cười nhạo nói thiên tài cũng không chỉ ngươi chúng ta nắm giữ thứ này chỉ dùng 10 phút đồng hồ tự tìm cái chết bá lam u linh hai tay trước người giao nhau xung quanh xuất hiện vô số màu xanh quang nhận phân tán ra đến nghe hoàng phi tướng thấy thế hướng sau lưng hô cứu người a người này giao cho chúng ta a tốt liêu chỉ huy có chút ngậm bước hạ lệnh cứu người có phi thuyền tới gần dùng hỏa lực bức lui đại lao thử tướng vương dương bọn họ thả xuống cứu sống bậc thang cộc cộc cộc nghe hoàng phi tướng cánh tay phải run run một thanh trưởng kiếm xuất hiện, trường kiếm huy động, đem màu xanh quăng nhận từng cái đánh rơi. gặp cái này, túy lam vũ linh trong tay cũng xuất hiện kiếm băng. có ý tứ, nhìn chúng ta người nào trước chém chết người nào. nghe hoàng phi tướng kiếm trong tay thân liệt diễm đảo ngược mà ra, liền bay thẳng đối phương mà đi. phanh song phương đụng nhau một máy mắt, tia sáng che lấp ánh trăng, dưới mặt đất kiến trúc lộn nhịp bị cuộn phong hất bay, xung quanh phi thuyền cũng lung la lung lay, có rơi xuống thế. toàn thể lui ra phía sau. liêu chỉ huy bộ ra lệnh, đồng thời trong lòng có chút khiếp sợ, hai cái này cơ giáp người điều khiển. Trước đây đều là muốn mấy tháng thậm chí mấy năm huấn luyện mới có thể tiến hành thực chiến, mà bây giờ hai cái này còn không có tiến hành huấn luyện, bày ra uy lực liền đã vượt xa lúc trước. Đáng tiếc là, đây là một trang nội chiến. Chương 505, Bạch Trạch nghi ngờ đợi chương 505, Bạch Trạch nghi ngờ đợi nội thành. Nào đó tòa nhà cao ốc cửa sổ sắt đất phía trước, vương bá bưng chén rượu nhìn phía xa bầu trời một đỏ một lam giao chiến, trước mắt nhau lại. Bạch bí thư, đây chính là tập đoàn chúng ta tác phẩm nghệ thuật, cũng là loài người vĩ đại nhất kiệt tác. Nghe nói như thế, Bạch bí thư nâng đỡ kính mắt cặp vàng, thản nhiên nói, nhưng nhìn tựa hồ không khống chế được. Không không không. Vương bá lung lay chén rượu thản như nói, tất nhiên là chúng ta chỗ tạo, há lại sẽ không khống chế được. Nói xong vương bá đi đến bàn làm việc phía trước, không lưng lấy ra một cái trong suốt hình vương hộ, bên trong có một cái nút màu đỏ. Bạch bí thư, ta chỉ cần đẻ xuống cái này, hai cái này liền sẽ lập tức mất đi động lực. Ngay vậy, bạch bí thư mắt túi xuống, thấp giọng nói, vậy liền tốt. Vương bá thả xuống nút bấm, cười to nói, ha ha. Nhóm người này không sai trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khống chế đến trình độ như vậy. đợi một thời gian, chúng ta có lẽ có thể đem yêu vật diệt tận, đoạt lại chúng ta gia viên. cộc cộc cộc bạch bí thư đạp giày cao gót đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình ly rượu đỏ, sau đó hướng vương bá rơ ly rượu lên, cười nói, chúc mừng lá bản. ha ha, tiêu cái gì lá bản, tiêu nghĩa phụ mới đối, yêu vật diệt trừ về sau, cha con ta hai người sẽ là tôn quý nhất cường đại tồn tại. bạch bí thư mí môi, thản nhiên nói, có thể là thiếu gia chết. nghe nói như thế, vương bá sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nhưng lại rất nhanh cười lên. đừng nói nữa cái đưa phế vật bất học vô thuật dùng mệnh của hắn kêu đến hai cái người điều khiển cũng coi là duy nhất tác dụng ta còn trẻ tái sinh một cái chính là bạch bí thư nàng đặt chén rượu xuống đi đến cửa sổ sắt đất phía trước nhìn phía dưới trầm mặt không nói thế gian phồn hoa thu hết vào mắt nhưng lại không phải nàng suy nghĩ một chút bạch bí thư đột nhiên nói lão bản ta không thích dưới một người muốn làm ta liền muốn làm cao nhất cái kia vương bá sững sở, tao mày nói ngươi đang nói cái gì bạch bí thư quay người con mắt phản chỉ riêng để vương bá thấy không rõ nàng biểu lộ trong lòng giật mình Vương Bá đưa tay sở lấy trong ngăn kéo thương. Bạch bí thư đến gần, hai tay chống ở trên bàn làm việc, túi người nhìn chằm chằm Vương Bá. Vương Bá nuốt một ngụm nước bọt, đây là tình huống như thế nào? Bạch bí thư trong mắt phảng phất có ngôi sao, nhưng nàng làm sao sẽ? Bạch bí thư cầm xuống kính mắt bạc vàng, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, mới cười nói, "Lao bạn, ngươi còn nhớ rõ phòng thí nghiệm bắt đầu giai đoạn, các ngươi bắt mấy cái yêu sao? Ở trong đó có một cái, là hảo hữu của ta." "Ngươi?" Vương Bá trong lòng giật mình, đột nhiên lấy ra súng điện từ nhắm ngay Bạch bí thư đầu, âm trầm nói, "Ngươi là yêu." Chân chính Bạch bí thư đâu? Bạch bí thư nhìn xem học súng, lộ vẻ dị thường bình tĩnh, cười tủm tìm đến, "12 năm trước, Bạch bí thư tan tầm về nhà, bị người bắt đi, đêm đó liền không chịu nhục nổi tự sát mà chết." Vương ba nhíu mày, "Ta làm sao không biết được việc này?" "Ha ha, ngày thứ hai ta liền đỉnh lấy mặt của nàng trà trộn vào tới, bất quá trong vòng một đêm, ngươi làm sao biết được." Nói đến đây, Bạch bí thư thở dài, "Ngươi đúng là cái thương nghiệp kỳ tài, những năm này ta được kích ích lợi không nhỏ, nếu không phải ngươi tối nay nói cho ta cái kia hai cơ giáp có thể được khống chế, ta hẳn là sẽ tiếp tục bị trang đi xuống." Nói xong, Bạch bí thư thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành mười mấy tuổi hài đồng lớn nhỏ, cái kia chế phục mặc trên người, thoạt nhìn có chút buồn cười. Phanh Vương Bá trong tay súng điện từ phun ra lửa rắn, chạy thẳng tới thay đổi tiểu nhân Bạch Bí thư mà đi. Đáng tiếc Bạch Bí thư nghiêm đầu, tránh thoát lần này, laser bắn tại cửa sổ sắt đất phía trước, dẫn cháy bên cạnh màn cửa. Bạch Bí thư câu lên ngón tay, vương bá trong tay súng điện từ liền rơi vào trong tay nàng. Do xét một phen, Bạch Bí thư vứt bỏ bình thường, ngảy lên bàn làm việc cười tủm tỉm nói, tốt xấu ở chung nhiều năm như vậy, như vậy nhân tâm. Tùng ngục Vương Bá cổ họng nhấp nô, lẩm bẩm nói, đường ta, ta nguyện ý phân ngươi một nửa sản nghiệp nói cái gì đó, ta làm sao sẽ giết ngươi đây, ngủ đi. Bạch bí thư đưa tay phất qua vương bá con mắt, vương bá ánh mắt lập tức biến thành mê ly lên. Không sai, tiếp xuống nên ta thực hiện. Bạch bí thư cười âm thanh, thân thể bắt đầu biến lớn, không bao lâu biến thành vương bá bộ dạng. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lữ yêu đang muốn đến nói sự tình, trong lúc vô tình thấy cảnh này, dọa trong tay thông tin thiết bị rất xuống đất. Bạch bí thư nghiêng đầu, vương bá gương mặt ngay tại bao chuồng nàng mềm mại lăn ra. Lữ yêu, cái kia, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta còn có việc, đi trước. Lữ Vũ bay đầu liền chạy, lại phát hiện chính mình rõ ràng đang chạy, thân thể lại tại lui lại. Hán đội vàng nhắm mắt lại, hô lớn, ta cái gì cũng không thấy. Mụ, đây là tình huống như thế nào? Mặt nạ sao? Lữ Vũ trong lòng khổ, hắn không có việc gì tới tìm lão bản làm cái gì. Hắn hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận. Bang lãnh bật thể đè vào hắn cái chán, có âm thanh truyền vào lốt hai. Lữ bác sĩ, mở mắt ra xem thật kỹ một chút ta là ai. Lữ Vũ chậm rãi mở mắt ra, Vương Bá đang cười mị mị nhìn xem hắn. Hắn nhịn không được nháy mắt mấy cái, đúng là Vương Bá lại chỉ có một người vừa rồi, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy hai cái. Sweet. Vương bá dùng thương chống đỡ tại bên miệng, thản nhiên nói, nói sự tình, ngươi tới làm cái gì? Lữ yêu nuốt một ngụm nước bọt, do dự một lát mới mở miệng, hai cơ giáp phát sinh nội chiến, lại ý Lam Vũ Linh độ thuần thục rõ ràng so nghe Hoàng Phi tướng cao hơn, tiếp tục như vậy, sợ là ý Lam Vũ Linh sẽ hủy đi ngoại thành, ta đến là muốn hỏi một chút, có hay không khởi động đỉnh chỉ chương trình? Nghe nói như thế, Vương bá đem viên tiên nuốt màu đỏ ném cho hắn. Theo a, Lữ yêu, đây quả nhiên là cái giả dối, căn bản không biết cái gì là đỉnh chỉ chương trình cái kia lão bản, thứ này, vừa định giải thích, vương ba đột nhiên đem cái kia nút bấm đè xuống, âm thanh lạnh lùng nói, mài dày vỏ khốn khổ chít chít. lữ yêu, gặp cái kia nút bấm đã bị đè xuống, lữ yêu thở dài, vậy ta đi trước, cần làm chút chuẩn bị. đi thôi, đúng. vương ba đột nhiên tới gần chút thản nhiên nói, lữ bác sĩ ngươi là nhân tài, nhân tài liền nên làm nhiều nói, ý, ngươi cứ nói đi. lữ yêu mắt túi xuống, ta hiểu được. đi thôi. lữ yêu đi rồi, vương ba thân thể ngựa ra sau, đem hai chân giao nhau đắp lên mặt bàn, thần sắc nhàn nhã. sách, quả nhiên vẫn là ngồi dễ chịu cái ghế này thật thích hợp ta. Ngoại thành, như lữ ưu đoán, tứ hiệu độ thuần thục xa xa cao hơn giang phong bọn họ, phản phất đối phương đã điều khiển mấy chục năm. Hai phần giao chiến không lâu, ngay hoàng phi tướng liền rơi xuống phía dưới. Vĩ Lam U Linh cực kỳ linh hoạt, thân hình như dưới bầu trời đêm bị ảnh đồng dạng, khiến người khó mà bắt giữ. Doãn Vĩ Lam U Linh lại lần nữa lấy cực kỳ quỷ dị góc độ hiện tại ngay hoàng phi tướng sau lưng, thuận thế đem đánh rơi. To lớn cơ giáp nhập vào đại địa, toé lên từng trận bụi bặm. Xung quanh liếu chỉ huy lông mày mày dựng, đội vàng hạ lệnh chuẩn bị ứng kích, lại không nghĩ Vĩ Lam U Linh đột nhiên nhìn hướng bọn họ lệnh luôn nói, ta trước giải quyết nó, lại đến cùng các ngươi chơi. Màu xanh cơ giáp bay tới bầu trời, tay chân mở ra, có quang mang tại trước người hợp thành dây, phát họa ra một cái màu xanh hình tam giác. Hai người các ngươi thích quản việc không đâu, đi chơi đi. Cơ giáp bên trong, dư hỏa mở mắt ra thở phì phò nói, chúng ta thế mà thao tác bất quá nàng. Giang Phong, hắn cũng không có nghĩ đến, đơn thuần so cơ giáp thao tác, đối phương trình độ xa tại bọn họ bên trên, mà còn ở trong đó chỉ có một người, một đối hai, đối phương toàn thắng. Giang Phong cầm xuống trên thân tuyến đường, vội vàng cho dư hỏa bớt lông. Chúng ta thao tác bất quá, vậy liền bật hắc. Thứ ở trên thân lấy số a. Nhìn ta trong ngực ốm một giết, tay không mở ra cao tới. Dư Hỏa, Là, bọn họ thao tác không đủ, còn có thể bật hắc. Do dự một hồi, Dư Hỏa rút ra trên thân tuyến đường, yếu ớt nói, biểu hiện tốt một chút, chúng ta trận chiến mở màn liền bại, nhiều người nhìn như vậy, thật mất thể diện. Tốt. Liên đại uy Lam Vũ linh đại chiêu tụ lực hoàn thành lúc, nội thành cái kia tòa nhờ á loại hình đại lâu đỉnh đột nhiên sinh ra một cái thật dài cột thu lôi, cột thu lôi đỉnh hồng quang toa, hóa thành vô số đạo trùm sáng hướng bốn phương tám hướng ra bầu trời đêm một cái nhuộm thành màu đỏ, màu đỏ đường vân trải rộng trên không. lão ỉn tập đoàn lẩu chót của thu lôi làm nguyên điểm, một tấm tấm bóng lớn màu đỏ tại trên không mở ra, bao trùm bên trong ngoại thành. lưới lớn tạo thành một máy mắt, quanh mình tất cả phi thuyền đồng thời rơi xuống, lý lam u linh công kích cũng biến mất không thấy gì nữa, trong mắt hồng quang cũng ảm đạm xuống. nó định tại trên không không nhúc đích. giang phong cùng giữ hỏa bên này cũng phát hiện dị thường, khoang điều khiển ánh đèn một nháy mắt toàn bộ biến mất, Nghe hoàng phi tướng mất đi tất cả động lực. Trương năm 506, tháng đầy ở nhân gian trương 506, tháng đầy ở nhân gian bầu trời tấm bóng lớn màu đỏ mở ra một máy mắt, cơ giáp đình trệ, phi thuyền rơi xuống, mà bảo vệ tòa này vây thành vòng phòng hộ cũng bắt đầu co bảo, mãi đến cuối cùng đem nội thành khu vực bao phủ lại. Ngoại thành bị hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, lại mất đi ánh đèn, thông tin thiết bị cũng vô pháp sử dụng. Tình huống như thế nào? Không biết, hình như cúp điện. Cái kia mau đi ra ta sợ bóng tối. Giang Phong ôm dư hỏa lúc đi ra, bên ngoài đen kịt một màu, chỉ có trên không ánh trăng cùng nơi xa nội thành ánh đèn là duy nhất một sáng. Tình huống như thế nào? Bị cúp điện. Công nghệ cao như vậy vị trí còn có thể mất điện. Dư Họa chỉ vào bầu trời thúc giục nói, "Đừng nổ nước bọn, nhìn không thấy mới tốt đây, chúng ta lén lút sở qua đi." Nhắc tới cũng là quỷ dị, Úy Lam U Linh mất đi động lực, vậy mà đỉnh tệ tại trên không, không, có rơi xuống. Giang Phong tay không đẩy ra cửa khoang, liền phát hiện tứ hiệu lạnh lùng dựa vào ghế nhìn chằm chằm bọn họ. Giang Phong sững sờ, cái này khuôn mặt, hắn nhịn không được nhìn hướng Dư Họa. Dư Họa nhíu mày gật gật đầu, cùng Ngô Hồng Nguyệt hình như. Thế nhưng, Ngô Hồng Nguyệt giữa lông mày hình như không có cái này mặt trang ngấn khí. Tứ hiệu ngẩng đầu, sợi tóc tản tại hai bên bọn họ mới phát hiện đối phương giữa lông mày có cái mặt trăng ngân ký tinh xảo nhỏ nhắn tứ hiệu đột nhiên lạnh lùng mở miệng các ngươi thoạt nhìn cũng không phải người bình thường nhất định muốn gây trở ngại ta sao giang phong trầm mặt một cái chớp mắt không có nên ngược lại là dư hỏa cười nói chúng ta còn chưa phân ra thắng bại làm sao có thể nói là gây trở ngại tứ hiệu gật gật đầu liền nhìn hướng lên trời trống không thở dài tối nay mặt trăng thật là dễ nhìn giang phong thân thông nguyện mãn nhân gian giang phong tứ hiệu giữa lông mày ký bỗng nhiên sáng lên tựa hồ tại cùng trên trời mặt trăng tại câu thông Không bao lâu, ánh trăng rơi vào cửa sáng, bao phủ tại trên thân, Giang Phong hơi nhũ mẩy, vội vàng ôm Dư hỏa thối lui. Tứ hiệu tắm rửa ở trong ánh trăng, thân thể dần dần phiêu phù, liên tóc cũng biến thành như nguyện quang đồng dạng nhan sắc, toàn thân tản ra tia sáng, như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Dư hỏa yếu đốt nói, nàng có thể hay không mọc ra cánh? Giang Phong, thiên sứ hàng lâm nhân gian a. Tứ hiệu mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn trầm trầm bọn họ. Ta là tháng Văn Nhân Nguyệt, ta dưỡng phụ mẫu chi diện lấy danh tự. Giang Phong sững sờ cảm thụ tuần sau thân chạy xuôi ánh trăng cái này mới cười nói rất đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta văn nhân nguyệt gật gật đầu nàng cũng cảm thấy trước mắt hai người này thơm bất khả chấp mà nàng còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong suy nghĩ một chút văn nhân nguyệt lặp lại vấn đạo các ngươi vì cái gì nhất định muốn ngăn ta giang phong vừa định mở miệng dư hỏa đội vàng cướp đác dạng này nói một chút chuyện xưa của ngươi chúng ta rời đi làm sao văn nhân nguyệt sững sở ánh mắt nghiêng bọn họ rơi vào đèn nút sáng trưng nội thành phương hướng rất lâu nàng mới mở miệng trong lúc này ngoại thành đã có mấy ngàn năm lâu bọn họ từ yếu đối nhân loại từng bước một trưởng thành đến ngày hôm nay loại này tình trạng nhân loại sẽ đem chiến công của mình ghi vào văn bản bên trên thế hệ lưu truyền bọn họ có thể có hôm nay trốn không thoát mấy đời người cố gắng có thể là nói đến đây văn nhân nguyệt âm thanh lệnh mấy phần bọn họ nghiên cứu ngoài thành những cái kia yêu vật thì cũng thôi đi có thể là bọn họ ngay cả đồng loại cũng nghiên cứu chúng ta ngày đó đi địa phương những cái kia thủy tinh bên trong ngâm thi thể có hai cố là nhân loại bọn họ là ta dưỡng phụ mẫu chi diện giang phong dư hỏa dư hỏa chọc lấy giang phong một cái thấp giọng nói Lữ Du nói qua hai người. Giang Phong gật gật đầu, đại khái là Lữ Du nói qua hai người kia rất xuất sắc, là vì trong cơ thể của bọn họ có khí. Cái kia hẳn là đi lên tu đạo một đường, chỉ bất quá tu vi không cao, cuối cùng bị cơ giáp hao hết tâm thần. Có thể, bọn họ chưa từng gặp qua người như vậy, cho nên mới sẽ tại bọn họ sau khi chết, đối thi thể tiến hành nghiên cứu. Bất quá, thoạt nhìn không có hiệu quả gì. Văn Nhân Nguyệt tiếp tục nói, năm đó thành này còn chưa xây thành lúc, ta thụ thương lưu lạc đến đây, là bọn họ nhận nuôi ta, chúng ta tại cống thoát nước cái kia địa phương âm u sống nương tựa lẫn nhau bọn họ có lẽ đã thành thói quen nhưng vẫn hy vọng ta được sống cuộc sống tốt vì vậy quyết định đi hướng nội thành tham gia cơ giáp chiêu mộ lại bởi vậy một đi không trở lại ta bản ý là nghĩ bọn hắn sống lâu một chút mới nói cho bọn họ phương pháp tu luyện nơi này linh khí yếu kém bọn họ tư chất cũng không tốt liền trúc cơ cũng chưa tới có thể dạng này bọn họ sau khi chết còn muốn bị nốt tại cái kia bình thủy tinh bên trong văn nhân nguyệt siết chặt nắm đấm âm thanh lạnh lùng nói hai cái này cơ giáp chính là công cụ giết người bọn họ giết yêu cũng giết người căn bản là không nên cường đại tồn tại nội thành cũng giống như vậy bọn họ ích kỷ tham lam ngươi quay đầu nhìn xem, gặp phải nguy hiểm lúc, không chút do dự từ bỏ ngoại thành, trốn vào sát rùa đen bên trong. Giang Phong im lặng, Dư Hỏa hiếu kỳ vấn đạo, cho nên ngươi chuẩn bị đi hủy đi nội thành. Văn Nhân Nguyệt hỏi lại, không nên hủy sao? Nghe nói như thế, Dư Hỏa chỉ chỉ mặt đất, vậy bọn họ đâu? Ánh đèn biến mất, những cái kia đại lao thử thừa dịp hắc cám hoàng cảnh, ngay tại săn mồi ngoại thành người, bao gồm chó yêu đội người. Văn Nhân Nguyệt lạnh lùng nói, chó săn không đáng chết sao? Dư Hỏa, Giang Phong giữ chặt nàng bắt thân nhỏ giọng bước bước nói nội thành bên trong cũng có yêu khí tiết lộ, chúng ta xem đi đây đều là chủ địch. Ừ, chúng ta đi xem một chút chủ thuê nhà." Tốt. Dư Hỏa quay người đối Văn Nhân Nguyệt cười nói, "Ngươi tự tiện à, nếu là còn có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể điều khiển cái này hai cơ giáp so tài một phen." Văn Nhân Nguyệt gật gật đầu, "Nếu ta không chết, định đến đến nơi hẹn." Giang Phong Dư Hỏa hai người biến mất, theo Văn Nhân Nguyệt rời đi, Úy Lam U Linh cũng rơi trên mặt đất, nàng nhìn chằm chằm mặt đất hai cái cơ giáp rất lâu, liền mang theo ánh trăng hướng nội thành phóng đi. Tối nay chính là phá thành ngày. Linh Lật nấu sườn, con mắt nhìn chằm chằm vào bên cạnh thông tin thiết bị. Phương Dương còn không có thông tin cửa phía sau một mực cạp cạp rung động, những cái tia đại lao thử dọc theo mùi máu tươi tìm tới, mãi đến thông tin thiết bị tia sáng hoàn toàn biến mất lúc, linh duyệt trong lòng cảm giác nặng nề, một giọt nước mắt trượt xuống đến trong nồi, rất nhanh bị nước sôi hòa vào nhau. sương sương sắp chín rồi. phương dương, ngươi còn có thể trở về sao? ta không biết có cơ hội hay không đợi đến. nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ bụng, nghe ngoài cửa âm thanh, số lượng có không ít. nếu là phá cửa, nàng ngăn không được, sẽ bị mà chết. quả nhiên, làm canh sườn mùi thơm tản ra lúc, đại lao thử phá cửa mà bảo. linh duyệt thân thể chỉ trệ nhưng vẫn là cầm tiền đếm thử một miếng, hương vị rất tốt. đông đông đông sau lưng truyền đến dị hưởng, trong tưởng tượng đau đớn cũng không truyền đến. linh Việt quay đầu, nhịn không được ngây người. đại lao thử đều ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. có một cái nữ nhân áo đỏ chậm rãi đi tới, vừa đi vừa dùng chân đá bay những cái kia đại lao thử, một chân một cái. xúc động chính là phi. người. nữ nhân áo đỏ nhìn hướng linh Việt cười nói, thật xa liền nghe được hương vị, có thể mời ta uống một ngụm sao? do dự một lát, linh duyệt một chén đưa cho nàng. nóng bỏng canh sườn bị đối phương một cái nuốt vào, uống xong phía sau hồng y nữ từ đột nhiên thở dài. Có tương tư ngư vị, có chút khổ, đã tưởng ta cũng có một vị ngày ngày tương tư người. Linh Việt ngơ Ngẩn, thử dò xét nói, ngươi là? Hồng y nữ tử lau lau miệng cười nói, ta đến tìm kiếm thích hợp đồng bạn hòa hợp vừa người nói chuyện, ta là An Miên. Linh Việt ngơ Ngẩn, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chương 507, hướng đại lao túi chào chương 507, hướng đại lao túi chào năm đó, yêu minh giúp Sở Lân hãm hại dư sơ, hậu chiêu đến ma tộc trả thù. Ma tộc săn bắn yêu tộc chỉ, cuối cùng dẫn tới cựu trọng thiên bất mãn, song vương tại kinh cực bình nguyên mở rộng chiến. Trận chiến tranh kết quả An Miên cũng biết, nhưng yêu Minh bị hao tổn nghiêm trọng, nhân tâm ly tán, chết thì chết, đi thì đi. Yêu Minh chỉ còn trên danh nghĩa. Phía sau không biết nguyên nhân gì, thời gian phản phất chạy ngược đồng dạng, nhưng bọn hắn yêu tộc cùng linh lực không có chút nào quan hệ, căn bản không có chịu ảnh hưởng. Chết không có sống lại, sống cũng không trở về nữa. Mà lần này, Kim Viêm chẳng biết tại sao, trước thời hạn tìm đến nàng. Khi đó hắn tu vi chỉ có độ kiếp, hai người vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian, nhưng Kim Viêm đến chết cũng chỉ có độ kiếp. Hắn là chết bệnh, gọi An Miên 2000 năm có dư. Đáng tiếc là hai người không có hậu đại. Kim Viêm sau khi chết, An Miên rời đi lục trọng thiên, đi gặp qua yêu minh, nhưng lúc này yêu minh em vũ đầy tử khí. Bọn họ vốn là lòng ham muốn công danh lợi lộc nghiêm trọng, bây giờ bị thương, tựa hồ vẫn là bởi vì nàng mà lên. An Miên không có dừng lại lâu, nàng lại đi địa phương khác bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Nàng nghĩ yêu minh không thích hợp yêu, ngược lại là rất thích hợp những cái kia nguy yêu. Tâm ma sinh ra yêu, chỉ xứng gọi nguy yêu, mà bọn họ cần một cái địa phương mới. Về sau yêu minh phát hiện nhị trọng thiên, những này không có tu vi nhân loại ngược lại là thích hợp bọn họ đến nước hiếp. Chỉ là tại nhị trọng thiên yêu minh đồng dạng gặp khó khăn bị những cái kia công nghệ cao làm không ngóc đầu lên được. Khiến vốn là sụp đổ yêu mình, liền trở lại một hơi vẫn còn tồn tại. Ngoại thành, phi thuyền rơi xuống, một đám người đều té thất điên bắt đảo. Phương Dương tỉnh lại lúc, người xung quanh còn hôn mê, hắn nắm chặt côn sắt sở soạng đi ra. Tình cảnh bên ngoài nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khắp nơi trên đất đại lão tử, tầng tầng chất chồng đắp giống như núi nhỏ cao. Chỉ là bọn họ tựa hồ cũng ngủ rồi. Phương Dương xích lại gần, dùng côn sắt chọc chọc, không có tỉnh. Không biết là tình huống như thế nào, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Linh Việt còn đang chờ hắn, mới vừa chạy, dưới chân chuyển đến như kim trâm, rơi xuống thời điểm, thổ thương đến chân. Lúc này, đột nhiên chuyển đến âm thanh, chủ thuê nhà còn sống đâu? Phương Dương, đa tạ. Phương Dương đứng lên trước hướng hai nhân đạo tiếng cảm ơn. Nghe Hoàng Phi tướng người ở bên trong hẳn là bọn họ, mà khi đó kịp thời cứu trợ, trợ giúp bọn họ sống tiếp được. Ha ha, chúng ta có thể là chủ thuê nhà cùng khách trọ, không cần cảm ơn. Phương Dương trầm mặc, lại chỉ vào những cái kia ngủ đại lao thử vấn đạo, đây cũng là các ngươi làm. Giang Phong lắc đầu, không phải, xác nhận một vị cố nhân. Bây giờ tại nhà ngươi đâu? Phương Dương, bọn họ trở về thời điểm, An Miên cùng Linh Việt nói chuyện đang vui, trong phòng mùi thịt bốn phía. Giang Phong cùng Dư Hỏa thấy được cái tia nữ nhân áo đỏ, lập tức ngương động ở An Miên. Nàng cùng Dư Sơ là bạn tốt, nhưng cùng bọn hắn không hề quen biết. Linh Việt gặp Phương Dương trở về, lập tức chạy tới ôm lấy hắn. Phương Dương vô vỗ phía sau lưng nàng cười nói, còn có người ở đây. Dư Hỏa cười nói, chúng ta có chút nói bụng, có thể có uống ngụm cánh sao? Linh Việt buông ra Phương Dương ngượng ngùng cười nói, đương nhiên, mau mời bảo. Đúng, nàng là An Miên, cứu ta. Nghe xong lời này, Phương Dương đội vàng hướng An Miên nói cảm ơn. An Miên vung vung tay bày tỏ không cần để ý, ngược lại là nàng nhìn hướng Giang Phong hai người cười nói, các ngươi còn miễn cưỡng có thể, đáng tiếc không thể làm đồng bọn của ta. Giang Phong, Dư Hỏa, lúc này An Miên, bọn họ cũng không là đối thủ. Nghĩ đến cũng kinh lịch không ít sự tình. Bên ngoài là ổn, nhưng linh duyệt trong nhà ngược lại là một bữa cơm ăn hài hòa. Vì không quấy rầy bọn họ phu thê hai người tố khổ, Dư Hỏa ăn xong liền lôi kéo Giang Phong rời đi. Nhà này tầng 2 cho thuê bọn họ, còn chưa tới kỳ. Hai người nằm tại trên sân thượng xem kịch, không nghĩ tới An Miên cũng theo tới. Giang Phong do dự sẽ cũng làm ra một cái ghế đưa cho nàng, nói tiếng cảm ơn. An Miên nằm xuống phía sau, liền có chút hăng hái nhìn hướng phương xa. Nội thành phương hướng có yêu mang theo đầy trời ánh trăng ngay tại công kích vòng phòng hộ, mà cái kia vòng phòng hộ không biết có phải hay không có lại tiểu nhân nguyên nhân, thế mà chậm chạp chưa phá. Có lẽ là bởi vì áp xúc chính là tinh hoa. Dư hỏa từ Giang Phong trong ngực ngẩng đầu, tò mò nhìn An Miên vấn đạo, ngươi vì sao lại tại chỗ này? An Miên sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi biết ta? Dư hỏa do dự sẽ nói nói ta cùng Dư sơ nhận biết, nghe qua ngươi. Dư sơ. An Miên sử suốt nhìn chăm chăm dư hỏa vẫn đạo. Ngươi gọi cái gì? Dư hỏa. Ba An Miên đột nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn xem nàng. Dư hỏa. An Miên vây quanh hai người chuyển bài vòng, làm cho hai người có chút không nghĩ ra. Hồi lâu sau, An Miên thở dài, ngươi xác định cùng dư sơ chỉ là bằng hữu. Dư hỏa trong lòng căng thẳng, theo bản năng bóp bóp Giang Phong. Giang Phong cũng có chút một bước. Chẳng lẽ cái này An Miên nhìn ra? Không có đạo lý à, bọn họ là thuộc về rời dạng tại thời gian bên trong con chúng, người ở bên trong làm sao sẽ cảm giác được? An Miên nằm xuống hơi có chút hoài niệm nói năm đó. Chúng ta kết bạn mà đi, Dư Sơ từng nói qua, nàng rất thích quần áo đỏ, nếu là sau này có hài tử, liền cứ gọi là Dư Hỏa. Dư Hỏa, Giang Phong. Dư Hỏa nghĩ một lát, vấn đạo, nếu có hai cái đâu? Nghe nói như thế, An Miên nhíu mày, một cái khác gọi là cái gì? Dư Âm, là tỷ tỷ. Dư Âm. An Miên nghe đến cái tên này, nở nụ cười. Đây là lấy Bách Hiểu Sinh cuối cùng một chữ hài ý, đúng, Bách Hiểu Sinh ngươi hẳn là cũng nhận biết ta. Dư Hỏa gật gật đầu. Nhìn thấy nàng gật đầu, An Miên trong lòng kiếp sợ, nhưng sắc mặt vẫn là tương đối bình tĩnh. Nàng sợ dĩ đi theo tới chính là phát giác dư hỏa cùng dư sơ rất tương tự. Khó trách sẽ như thế, nguyên lai like là còn của cổ nhân. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, tiền bối tựa hồ không một chút nào kinh ngạc. An Miên cười nói, ta sống cực kỳ lâu, cái gì đều gặp, không đến mức ngạc nhiên. Giang Phong trong lòng thầm than một tiếng, nguy bức. Cái điểm này, hát hẳn còn không biết ở đâu, cái này An Miên cũng đã có vô địch phong thái. Dư Hỏa cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, phía sau vấn đạo, ngươi tới nơi này làm cái gì? An Miên rối ngón tay hướng nội thành phương hướng, hai cái yêu, một trong một ngoài, người nào thắng, ta liền mời người nào làm được bạn. Dư hỏa, nói tới nói lui cũng là đến xem cho vui. Giang phong thì là hiếu kỳ vấn đạo, tiền bối tìm đồng bạn là chuẩn bị để yêu có một cái chỗ an thân, phiêu bạn ở trong thiên địa luôn là có chút cô độc. Nghe nói như thế, Giang phong hổ khu chấn động, Dư hỏa cũng sửng sốt. Tu Minh, thật nhiều yêu, sẽ không phải. Cái kia, dám hỏi tiền bối tìm đến chỗ an thân sao? An Miên lắc đầu, cười khổ nói, không có đâu, yêu tộc không tập trung, ta chuẩn bị tìm người nói chuyện an bài một chút chúng ta, tối thiểu Cam đoan chúng ta không lo ăn uống gì đó. Giang phong hướng đại lao chào. Tu minh tạo thành, thế mà đến từ Trưởng Mẫu chi diện nương mà tốt. Nói như vậy, Giang Phong đống nhiên sử suốt, nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa cũng hướng hắn nháy mắt mấy cái. Hai người nghĩ đến một khối, chỉ cần đi theo An Miên, liền có thể tìm tới Hắc Đạn cùng Bạch đại nhân. Chương 508, Uy Nguyệt chương 508, Uy Nguyệt anh nổ thật to tiếng băng lên, nội thành phong ốc có nhẹ nhàng rung động. Vương Bá nhìn phía dưới rất nhiều người khiển trách thần sắc, nhịn không được đuốt đuốt lông mày. Không đợi hắn mở miệng, phía dưới có người trách nhiệm vấn đạo, "Bương lão bản, việc này không nên cho chúng ta cái bản giao sao?" Chính là bên ngoài đó là vật gì hiện tại nội thành người người cảm thấy bất an lúc trước chúng ta đầu tư thời điểm ngươi là thế nào cam đoan càng là có một tráng hán bỗng bàn lên tức giận nói ngươi đem liều hạ huệ bọn họ lưu tại ngoại thành là có ý gì hai cái kia cơ giáp cứ như vậy ném đi không thu về vương bá hắn nhịn không được nhìn sang một bên lữ ưu nhưng lữ ưu túi đầu lây hay máy tính hoàn toàn không có nhìn thẳng hắn lữ ưu cũng rất bất đắc dĩ đình chỉ chương trình mục đích vốn là vì phòng ngừa cơ giáp người điều khiển làm phản một khi khởi động sẽ cắt đứt trừ bỏ nội thành bên ngoài tất cả điện lực cơ sở thông tin tín hiệu nhưng bây giờ có người ngăn tại bên ngoài dẫn đến cơ giáp không có cách nào thu hồi lại đang không ngừng công kích phản phất vì hủy diệt nội thành mà đến càng kỳ dị là rõ ràng đã đến khi mặt trời lên bầu trời nhưng vẫn là vầng trăng cô độc treo cao trường hợp này rất nhanh bị nội thành những người bề trên kia phát hiện bắt đầu đến chất vấn vương bá cái này giả lão bản vương lão bản đừng không nói lời nào mời cho ra phương án giải quyết nếu không liền phải bị đúng vậy à chúng ta tuyển chọn ngươi vương gia có thể là căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng bây giờ vương gia ngươi cả quyền tựa hồ không tốt lao tử không quản hai cơ giáp nhất định phải thu hồi, còn có liều hạ vệ những người kia đến mang về. Nếu là yêu vật đột kích, muốn chúng ta trơ mắt xem bọn hắn chết sao? Vương Bá nhìn hướng Tráng Hằng kia, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi. Bên ngoài bây giờ cái kia nữ hung thần ác sát, nếu là đem vòng bảo hộ giải trừ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống? Tráng Hằng chớ lên tiếng, thấp giọng nói, cái kia không phải cũng là ngươi tạo thành cục diện bây giờ? Ba Vương Bá vô mạnh một cái cái bàn, đứng lên liếc nhìn mọi người âm thanh lạnh lùng nói, ta tạo thành. Cái kia nữ chính là tình huống như thế nào, ta đều không rõ ràng. Nói không chừng là đang ngồi các vị trong lúc vô tình đắc tội nhân ra, mới dẫn tới cái này mầm hai bạn. Khu khụt, có cái người lớn tuổi tầng hắn một cái, thản nhiên nói, "Vương lão bản, thoái thác trách nhiệm liền không có ý nghĩa, chúng ta một vinh đều tổn hại, hiện tại vẫn là nghĩ ra phương án giải quyết cho thỏa đáng." Vương Ba im lặng, liền đưa ra hai ngón tay, so sánh người. mười. "10 ngày, trong vòng 10 ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Lời này vừa nói ra, lập tức có người châm trọng nói, "Chúng ta hiện tại liền mặt trời đều nhìn không thấy, ai biết 10 ngày là lúc nào?" Vương Ba đột nhiên lấy ra súng điện từ nhắm ngay người kia, lạnh lùng nói, tiếp tục gọi. đây là có người hòa giải. ha ha, vương lão bản đừng như vậy xúc động. đại gia đây không phải là nóng đội sao? vương ba dùng họng súng lướt qua mọi người, mới lạnh dọn mở miệng. các ngươi có thể lăn. có vấn đề gì? 10 ngày sau lại nói. mọi người trần mặc, nhộn nhịp rời đi. vương ba tê liệt trên ghế ngồi, thần sắc ấm trầm. lúc này lữ ưu cũng muốn lặng lẽ sờ một cái rời đi. sau lưng lập tức chuyển đến lạnh lùng chất vấn. lữ bác sĩ, đây là muốn đi đâu? lữ ưu thân thể du lên, quay người ngồi xuống, khổ cắp cắp nói lao bản chuyện gì? ngươi không nên cho ta cái giải thích bên ngoài tên kia chuyện gì xảy ra? ngạch lữ ưu trê cười nói lão bản nói đùa cái kia yêu vật không tại trong ghi chép ta như thế nào biết vương bá im lặng đổi cái vấn đề hiện tại nội thành cái này vòng phòng hộ chuyện gì xảy ra thứ này bảo vệ bên trong ngoại thành thời điểm cũng không có dạng này cường độ lữ ưu trầm mặt một lát giải thích nói trước đây năng lượng nơi phát ra là điện lực khởi động mà bây giờ là phòng thí nghiệm những cái kia yêu vật thi thể vương bá sử sốt. phòng thí nghiệm thi thể nói như vậy nàng bạn tốt cũng hóa thành vòng phòng hộ chất dinh dưỡng không đối, nàng nào có cái gì bạn tốt, bất quá là mượn cớ mà thôi. nàng từ trước đến nay đều là một người. suy nghĩ một chút, vương bá vân đạo, có thể kiên trì bao lâu? vừa vận 10 ngày, mau mau cút, nhìn ngươi liền tiền. lữ yêu, chờ hắn đi rồi, vương bá dựa vào ghế, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. những người này không quá nghe lời a, cũng dám cho lão bản có xử. hắn đưa tay sờ sờ ghế tựa, trong lòng có chút buồn bã cớ. ghế tựa thật thoải mái, có thể cái này nhặt được vị trí, thai họa ngầm hơi lớn. ngay tại hắn suy nghĩ lúc, bên ngoài đống nhiên truyền đến quỷ dị làm điệu, cái này dọn điệu như gió táp mưa rào gõ vào thủy tinh bên trên, lại giống gió nhẹ lướt qua nội tâm, trầm động ở giữa. vậy mà để hắn có một loại muốn ngủ xúc động, hắn nội vàng lấy ra thông tin thiết bị liên hệ lữ ưu. đây là lại ra cái gì yêu thiêu thân? lại không nghĩ ngoài cửa truyền đến tích tích tích âm thanh. vương ba đứng dậy mở cửa, phát hiện lữ ưu tại cửa ra vào cách đó không xa nằm ngáy hó hó không chỉ hắn, còn có những cái kia làm loạn gia hỏa cũng ngủ thất ai bắt yếu. vương ba. có vấn đề. trong lòng hắn nhẹ dự, lập tức rời đi nơi đây. rất nhanh, hắn liền phát hiện nội thành tất cả mọi người lâm vào ngủ say, chỉ có hắn hoàn toàn thanh tịnh. Cho đến lúc này, hắn muội không thể không đem ánh mắt nhìn hướng trên không. Ánh trăng như là thác nước từ phía chân trời rủ xuống, bên trong có cái nữ tử ngay tại không ngừng công kích vòng phòng hộ. Thật sự là suối quậy. Liên đại Văn Nhân Nguyệt chuẩn bị công kích lần nữa lúc, vòng phòng hộ đông nhiên xuất hiện một sóng, một cái áo trắng tiểu nữ hài đi ra, nhìn xem nàng cười nói, "Tỷ muội, hỏa khí như thế lớn." Văn Nhân Nguyệt sử sở, cao mày nói, "Ngươi là ai?" Bạch bí thư yếu ớt nói, "Cái này nội thành hiện tại thuộc về ta, cho ta cái mặt mũi, cứ thế mà đi làm sao? Tự tìm cái chết." Văn Nhân nguyện đột nhiên làm loạn trong tay ánh trăng lưu chuyển hướng bạch bí thư đánh tới bạch bí thư tím hoa thủy nguyệt bạch bí thư trước người xuất hiện một đoàn nước động đem văn nhân nguyệt công kích hấp thu đi bảo, liền hóa thành thủy trung Nguyệt. tìm muội ánh trăng ta cũng sẽ chơi nhắc tới cũng là một nhà chúng ta không bằng ngồi xuống nói chuyện nghe đến bạch bí thư lời nói văn nhân nguyệt nhìn trầm trầm trước người nàng nước động đống nhiên cười nói có thể ngươi đem vòng phòng hộ giải trừ chúng ta đi vào nói bạch bí thư nhỏ đại nhân thở dài ngươi cái này có chút làm khó ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì hỏa khí như vậy lớn văn nhân nguyệt trầm mặc nói bây giờ hai cái này cơ giáp các ngươi là cầm không trở về hiện tại ta chỉ muốn tiếp dưỡng phụ ta mẫu chi diện về nhà bạch bí thư nghi hoặc dưỡng phụ mẫu chi diện bị các ngươi vây ở phòng thí nghiệm hai cố nhân loại thi thể bạch bí thư nàng cũng có chút kinh ngạc bọn gia hỏa này không chỉ nghiên cứu yêu còn người nghiên cứu đâu nhìn xem cái kia lập loè vòng phòng hộ bạch bí thư đung nhiên trong lòng nổi lên ác thú vị nàng nhìn chằm chằm văn nhân nguyện cười nói ta vừa bắt biết được cái này vòng phòng hộ lực lượng nơi phát ra là những thi thể này người mỗi một lần công kích đều là tại dương bọn họ cho cốt Văn Nhân Nguyệt thân thể trì trệ, trong mắt nổi lên ý lệnh, quát lệnh nói: quý Nguyệt. Ánh trăng phun trào, liền co vào tại Văn Nhân Nguyệt trong cơ thể. Bầu trời trong lúc nhất thời âm u xuống, càng làm cho Bạch Bí Thư kinh ngạc chính là, trước người nàng Thủy Trung Nguyệt cũng bị đối phương hấp thu. Thủy Trung Nguyệt thế mà bị vứt đi ra. Văn Nhân Nguyệt tóc tản ra, đôi tóc chảy xuôi óng ánh ánh trăng, nhìn xem Bạch Bí Thư lạnh lùng nói: họa từ miệng mà ra đạo lý hiểu không? Chương 509, Giải phóng chương 509, Giải phóng nhìn thấy Bạch Bí Thư xuất hiện, An Nguyên nhìn nàng trầm trầm rất lâu, thở dài, thắng bại đã phân trong thành những người kia mê man tự nhiên là nàng làm, mục đích chính là bước ra cái này yêu, chỉ là cái này yêu nằm ngoài dự liệu của nàng, lại là ấu niên kỳ, so với văn nhân nguyệt càng nhỏ hơn. đáng tiếc, nàng coi trọng chính là văn nhân nguyệt, mà tại kính hoa thủy nguyệt đi ra một mấy mắt, giang phong cùng giữ hỏa đều là xử sốt. chiêu này, hình như chỉ có bạch đại nhân sẽ. đang lúc bọn họ muốn đi qua lúc, bạch bí thư cũng đã biến mất không thấy gì nữa. nhìn thấy văn nhân nguyệt trả thái, bạch bí thư trong lòng đã có thoái ý dù sao cái này nội thành cùng nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau lắm, chỉ là văn nhân nguyệt không chuẩn bị buông tha nàng ánh trăng hóa thành mấy đạo xiềng xích bắn ra, bạch bí thư sững sờ, sau đó lấy cực kỳ kỳ dị tranh thoát, may không bị thương, thậm chí còn đưa tay bắt lấy một đạo ánh trăng. Ta nói thì muội, ta chỉ là chỉ vừa một chút, ngươi lại như vậy, ta nhưng muốn hoàn thủ, ngươi không có cơ hội. Nghe đến vang ở bên tai hoàn thành, bạch bí thư sửng sốt. Lúc này, bị nàng bắt lấy đạo kia ánh trăng đột nhiên hóa thành hình người, chính là văn nhân nguyệt. Giang giáp văn nhân nguyệt một trường bổ về phía nàng, nhưng tại cách nàng trước ngực ba thước vị trí dừng lại, bạch bí thư thân thể chấn động, có ánh trăng thấu thể mà ra đem phía sau không gian xé rách mà Bạch bí thư thân thể cũng tại một trường này bên trong hóa thành mảnh vỡ bị vỡ vụn không gian hút vào biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy chậm rãi khép lại không gian văn nhân nguyệt vô ý thức sờ lên ngực lông mày sâu sắc nhăn lại đối phương còn chưa chết chạy trốn tính toán mục đích của nàng cũng không ở chỗ này trong tay lại lần nữa tụ lực chuẩn bị lúc công kích đông nhiên dừng lại bệnh bí thư lời nói vang ở nàng trong đầu đang lúc nàng thời điểm do dự đột nhiên có âm thanh truyền vào nàng trong đầu đánh mạnh mỏi xuống ăn văn nhân nguyệt đột nhiên nghiêng đầu phía dưới một chỗ trên nóc nhà có ba người đang nhìn nàng là hai người kia còn có không nhận ra cái nào suy nghĩ một lát văn nhân nguyệt hướng bên kia bay đi đồng thời ánh trăng biến mất trên bầu trời có từng kia từng kia ánh mặt trời xuyên vào nóc nhà sân thượng khói bếp lại nổi lên văn nhân nguyệt nhìn xem dư hỏa lại nhìn xem an miên muốn nói lại thôi dư hỏa ngược lại là không nói gì nàng đang chờ giang phong ném uy an miên thì là cười nói văn nhân nguyệt ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao văn nhân nguyệt sững sở, các ngươi là chỉ ba người các ngươi an miên lắc đầu hiện nay liền ta một cái văn nhân nguyệt suy tư rất lâu văn nhân nguyệt lắc đầu xin lỗi Ta còn có việc chưa hoàn thành." An Miên gật gật đầu, biết ta cũng còn chưa tìm đến chỗ An thân. Dư Hỏa nghe đến đó nhịn không được bấn thầm, cái này không phải liền là trong TV tay không bộ bạt làng, bán hàng đa cấp sao? "Đúng, đây là thành ý của ta." An Miên đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái đầu ném tại mặt đất, đó là một viên to lớn chỗ đầu, thoạt nhìn có chút buồn nôn. "Giang Phong, có thể hay không đừng tại nấu nướng đồ ăn lúc làm ra như vậy ảnh hưởng khẩu vị đồ vật. Văn Nhân Nguyệt nhìn chằm chằm con chuột kia đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đây là trong đường cống ngầm mặt cái kia yêu vật những người kia biến dị cũng là bãi nó ban tạo. trường kỳ âm u hoàn cảnh sinh ra yêu vật nó là nhân loại tâm tình trong lòng cụ tượng hóa sinh sôi đi ra yêu vật châm mắt sẽ văn nhân nguyệt gật đầu gửi tới lời cảm ơn cảm ơn không cần cái lồng bảo hộ này không kiên trì được bao lâu người cha mẫu chi diện nửa đời người sinh hoạt tại địa phương abu sau khi chết dù sao cũng nên chôn cất tại ánh nắng tươi sáng khu vực tốt ta nguyện ý gia nhập các ngươi an miên gật gật đầu an đi tiểu tử này tay nghề không sai văn nhân ăn no phía sau ngủ một giấc chờ Ánh trăng xuất hiện lần nữa lúc nàng bay lên không trung Ánh trăng tại trong tay hội tụ thành trường mâu phá theo âm thanh rơi xuống trường mâu đống nhiên dài ra cắm vào phương xa cao lớn tường thành bên trong bức tường lập tức vết dạng trải rộng văn nhân nguyệt trong tay dùng sức lấy nàng làm nguyên điểm trường mâu quét ngang xung quanh một vòng âm âm bảo vệ nhân loại ngàn năm tường thành ầm vang sụp đổ dần dần lên một vòng bụi bặm gặp cái này Giang Phong ngập bước nàng đây là chuẩn bị làm cái gì dư hỏa mí môi hẳn là muốn giải phóng nơi này đi Giang Phong có chút không hiểu nhưng còn có không ít yêu bật đang giòn nó dư hỏa buông buông tay bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng giang phong lo lắng văn nhân nguyệt tự nhiên cũng nghĩ đến tương thanh sụp đổ văn nhân nguyệt trong tay trường mâu co vào liền em nhìn về phía phương xa sau một khắc liền có âm thanh vang vọng đất trời phía thiên địa này vốn là thuộc về bọn hắn nếu các ngươi giấu đi ngược lại cũng thôi như về sau lại đi ra ta không ngại đem các ngươi bình định hầu như không còn trường mâu rơi vào một mảnh trong biển vang rội ken ken kinh nê phản cái bụng nằm trên mặt biển nhìn xem đồng bạn gầy khổ nói ta nói cái gì tới tòa thành kia bên trong có đại năng hiện tại tin sao mặt biển đầu cá mập trên không con rơi nhìn xem cái kia bóng ánh tròn bầu, đồng thời trầm mặt xuống. từ lần trước kinh nê trở về, tất cả khuyên can bọn họ không muốn lại đi tiến công, nói là có cái gì đại năng cường đại tồn tại, bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng cũng không có tùy tiện tiến công, dù sao mệnh tương đối trọng yếu. kinh nê khi trở về, suýt nữa bị đun chín, đầu cá mập thở dài, vọng ảnh tính, bọn họ đều mất tích, chúng ta yêu mình cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, không bằng ai về nhà nơi a. nghe nói như thế, kinh nê lập tức đồng ý nói, lời này ta vô cùng tán đồng, xuống không dễ dàng. con rơi, đến đây. Yêu minh biến mất. Sau 10 ngày, vòng phòng hộ tàn đi, Văn Nhân Nguyệt tiến vào nội thành, đi tới phòng thí nghiệm. Nơi này có rất nhiều hình trụ lồng thủy tinh, bên trong dùng chất lỏng ngâm đủ kiểu yêu vật thi thể, mỗi cái lồng thủy tinh phía dưới còn có một cái cái ống cắm vào mặt đất, không biết thông hướng nơi nào. Văn Nhân Nguyệt đi tới tối hậu phương, nơi đó có hai cái lồng thủy tinh, bên trong ngâm chính là một nam một nữ. Chất lỏng chẳng biết vật gì, hai người chết nhiều năm như vậy, vẫn không có hư thối, phảng phất tại trong nước ngủ say đồng dạng. Văn Nhân Định, ngu Hoan, bọn họ là nàng dưỡng phụ mẫu chi diện. Năm đó, có đại năng giao chiến, đem thiên địa đánh tàn tạ không chịu nổi, ảnh hưởng chính là toàn bộ kiểu trọng thiên, bầu trời lấp gãy, sông lớn chảy ngược, không gian vỡ vụn, hư vô chi lực phun trào. Những cái kia hư vô chi lực không gian bên trong chạy ra đến khí tức đang từ từ ăn mòn sơn hà đại địa, để rất nhiều nơi biến thành sinh mệnh cấm khu. nhị trọng thiên nhân loại đại lượng tử vong, càng đáng sợ chính là cái kia thiên không đức gây trỗi chảy ra đến chất lỏng, là một loại độc. những này độc, sinh linh xúc động, nhục thể khoảnh khắc tiêu vong, quân cuộn không dứt độc dịch, cu trầm ăn mòn còn lại không gian. tiếp tục như vậy, trọng thiên đem không có bọn họ đất dung thần Về sau không biết phương nào đại năng thay đổi thời gian, đem tất cả khôi phục nguyên dạng. Có thể, nàng là yêu, không có nhận đến thời gian ảnh hưởng, bị hư vô chi lực khí tức gây thương tích, cũng không có được đến phục hồi như cũ. Một đường lang bạc kỳ hồ nàng, cuối cùng bị Văn Nhân Định cùng ngu Hoàn nhận đến. Nhưng bọn họ không hề giàu có, chỉ có thể sống ở trong đường cống ngầm, dù vậy, y nguyên đem nàng chiếu cố rất tốt, đồng thời cho nàng lấy danh tự Văn Nhân Nguyệt. Tiêu phí thời gian dài dằng dặc, Văn Nhân nguyện mới khôi phục tới, chuyện thứ nhất chính là là hai người lấy một cái công đạo. Giống bọn họ người như vậy, không nên sinh hoạt tại cống thoát nước. Nơi này cũng không nên thuộc bụn phận ngoại thành.